Chủ nhân, như vậy không phải khá tốt sao? Bọn họ tương đương với chuyển thế trọng sinh, có một cái một lần nữa làm người cơ hội. Tiểu manh nhưng thật ra cảm thấy không quá lớn lực đánh vào. Tiểu thất gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, tượng bọn họ như vậy tội nghiệt người, chuyển thế đầu thai đều không biết sẽ đầu thành cái gì đâu. Ai, đúng vậy, ít nhất bọn họ còn có được linh can, còn có thể tu luyện. Bạch Vân Hinh hít sâu một hơi, từ luân hồi pháp tắc phương diện này tới xem, bọn họ xác thật may mắn mà được đến trọng sinh. Hy vọng bọn họ có thể quý trọng cơ hội này, không cần lại làm ác đa đoan, lại tội nghiệt quân thân. Kế tiếp vấn đề chính là, nên đem này hai cái trẻ mới sinh giao cho ai? Bạch Vân Huynh khẳng định sẽ không đi dưỡng bọn họ. Nhìn này hai chương cùng Tôn Lập Phong cùng Tùy Tùng giống nhau như lúc mặt, đều cảm thấy cách hướng đến hoảng. Nếu không, đem bọn họ đưa về quân Thu Sơn. chương 186 không gian tri tâm, Bạch Vân Huynh trực tiếp lấy ra một trận cao giai ẩn hình phi hành pháp khí chuẩn bị bay trở về Quân Thu Sơn, không đi chuyển tống trận. Nàng đem hai cái trẻ mới sinh lặng lẽ phóng tới bán đấu giá trung tâm cửa. Nơi này là tôn gia địa bàn. Thật mau, hai cái trẻ mới sinh đã bị đưa đến Tôn thị gia tộc bổn Trạch. Tộc trưởng Tôn Chí Phi vẻ mặt cổ quái thêm kinh hãi mà nhìn hai cái trẻ mới sinh. Tôn Lập Phong hắn cha Tôn Lương chân nhân trợn tròn hai mắt. Hắn sao có thể nhận không ra chính mình nhi tử? Dùng huyết mạch bí thuật xem kỹ một chút liền biết là thân sinh. Nhưng loại này quỷ dị tình huống Chưa từng nghe thấy. Nhị thúc, ngài xem này. Tôn trí phi vẻ mặt nơm nớp lo sợ hỏi, thiên A, nhị thúc nên sẽ không tức giận đi. Tôn thị duy nhất một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là gia tộc nhất có quyền uy cùng thực lực người, còn thực bênh vực người mình. Hoặc là tôn lập phong như thế nào sẽ như vậy không có sợ hãi, liền nguyên anh tu sĩ đều dám uy hiếp đâu. Thuần tuy là bị sủng hư. Nay đã không phải tu chân giới thủ đoạn có thể làm được. Tôn lương hít sâu một hơi, hoan thanh nói, như vậy cũng hảo. Từ sau này, ta tự mình dạy dỗ phong nhi tu luyện, lại không thể bị hủy bởi hậu trạch phụ nhân tay. Tôn lương chân nhân bế lên tôn lập phong liền đi rồi. Lưu lại tiểu tùy tùng, tự nhiên liền không kia phúc khí bị nguyên anh tu sĩ tự mình dạy dỗ. Tôn trí phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại tưởng. Nếu không có ngài chiều hắn, lập phong tại sao lại như vậy? Nhưng, hậu trạch phụ nhân sắc thật cũng có trách nhiệm. Nhớ tới tôn lương chân nhân kia vài vị thế thiếp, tôn trí phi lại là một trận đau đầu. cuối cùng Tôn Chí phi làm hạ nhân đem tiểu tùy tùng ôm trở về hậu trạch, giao cho vũ giả nuôi nấng. Bạch Vân Hinh thu hồi thân thức, cái này có thể yên tâm. Vị Tia tôn lương còn tính có tự mình hiểu lấy. Biết loại này quỷ dị tình huống, cũng không phải thực lực của hắn có thể quảng. Nhưng thật ra so nhi tử sáng suốt. Hy vọng hắn có thể dạy dỗ hảo nhi tử, không cần lại dạy hỏng rồi, lại ra một cái ăn chơi chắc táng. Tiểu manh, chúng ta đi thôi. Bạch Vân Hinh nhìn thoáng qua vẫn luôn ngốc bất động gió to báo thú Đúng là tiểu manh hiện tại con dối thể. ân Tình huống như thế nào? Tiểu manh ngốc rớt. Tiểu manh. Bạch Vân Hình trong lòng căng thẳng. Tiểu manh chậm rãi nâng lên đầu, quái gì mà nói. Chủ nhân, vừa rồi thời không ấn mơ hồ phỏng đoán ra một cái phụ giới tốt nhất tiết điểm. Nhưng dường như còn cần một cái cái gì chìa khóa? Chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Nữ chủ sao? Không trách Bạch Vân Hinh như vậy tưởng. Nơi này là tạ phương cẩm vị này nữ chủ sân nhà chia khóa gì đó, còn không phải là vai chính sao? Không, ta cảm ứng được cái kia chia khóa dường như liền ở tôn gia bổn trạch. Tiểu Minh có chút hoang mang mà nói, cái gì? Bạch Vân Hinh chịu một hơi, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh thu thập đi. Ân, Ân. Tiểu Minh vì làm rõ ràng trạng huống, đã không giới trăm triệu hàng tỷ thứ suy tính, đều đã quên thời không ấn thu thập công năng. Tương đạo vô hình sóng ngợn, hướng tôn gia bổn trạch khuyết tán mà đi. Đinh, thu thập đến không gian chi tâm khen thưởng 50 vạn công hơn giá trị. Vô cùng dễ nghe thanh âm vang lên. Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh đều sợ ngây người. Nịm A, không gian chi tâm A. Này không chỉ có riêng có thể sử dụng thiên tài điệu bảo tới hình dung, quang thu thập đến tin tức liền có nhiều như vậy khen thưởng. Có không gian chi tâm, liền tính là bình thường không gian, cũng có thể thăng cấp thành giới không gian khả năng. Kỳ quái A, theo lý thuyết, không gian chi tâm hẳn là cùng phụ giới kết hợp ở bên nhau. Trừ phi đem cái này phụ giới cấp luyện hóa. Kia chỉ có thần có thể làm được sự. Kia tôn ra không gian chi tâm, rốt cuộc là cái này phụ giới, vẫn là mặt khác không gian. Mặc kệ nó là từ đâu tới, không gian chi tâm cần thiết muốn bắt tới tay. Có nó, liền có thể tìm được liên thông giới ngoại tiết điểm. Bạch Vân huynh trên tay đánh ra một cái pháp quyết. Phi hành pháp khí không hề ẩn hình, nó đột ngột mà xuất hiện ở tôn ra buồn trạch trên không. Lâu đài dường như to lớn phi hành pháp khí, giống như một tòa vạn nhận sơn treo ở không trung, khí thế như hồng kinh khởi tu sĩ vô số. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp vĩ áp. Tôn Lương cùng Tôn Chí Phi chờ Tôn thị gia tộc đại tu sĩ nhóm, sôi nổi bay lên trời, khiếp sợ mà nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Bọn họ căn bản chưa thấy qua đại ngàn giới phi hành pháp khí, luyện khí trình độ cùng kiến thức đều hữu hạn. Chỉ thấy mặt trên phi tả mà xuống quang ảnh mặt thượng, hiện ra mấy cái chữ to: Minh Nguyệt Giới Thiên Mục Môn. Ta là đại ngàn giới Minh Nguyệt Giới Thiên Mục Môn thiên hình chân nhân, chịu Minh Nguyệt Giới tu chân liên minh phó thác. Tiến đến phụ thuộc giới vô linh giới mắc giới ngoại truyện đưa trận. Vô linh giới chúng tu sĩ cần phải toàn lực phụ trợ, Tôn Lương chân nhân, tiếp pháp chỉ đi. Một bức màu trắng quyển trục từ không trung trực tiếp phô khai, một đạo thẳng đánh sở hữu tu sĩ linh hồn uy áp, từ quyển trục chậm rãi phát ra. Này, thế nhưng là phụ thuộc giới khế đước thiên đạo pháp tắc. Phía dưới sở hữu tu sĩ đều cúi đầu, lồm nớp lo sợ. Bất luận cái gì phụ thuộc thế lực đều đã chịu thiên đạo pháp tắc kết thúc, nếu không phụ thuộc cũng không có khả năng có hiệu lực. Vô linh giới nếu là minh nguyệt giới tu chân liên minh phụ thuộc giới như vậy liên minh pháp chỉ vô linh giới sở hữu sinh linh đều cần thiết chấp hành. Đây cũng là làm phụ thuộc giới yêu cầu trả giá đại giới vô điều kiện chấp hành thượng giới pháp chỉ. Mục lao tổ cấp bạch vân hinh làm ra minh nguyệt giới tu chân liên minh phụ thuộc pháp chỉ chính là vì làm nàng yêu cầu thời điểm sử dụng. Nguyên bản bạch vân hinh là không nghĩ dùng nàng chỉ là lại đây mua nước tương có thể không cùng dân bản xứ nhóm giao tiếp liền không giao tiếp. Ai ngờ. Tôn thị tôn lập phong không biết sao xui xẻo mà chọc phải nàng. Nhưng, cũng may mắn là trọc tới nàng. Bằng không, cũng không biết tôn ra thế nhưng có được không gian chi tâm. Hoa phong giới tôn thị gia tộc tôn lương nguyện tiếp pháp chỉ. Tôn lương chân nhân thật sâu mà hít một hơi, cung kính địa đạo. Hôm nay thật là tà môn, một đám vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài quỷ dị sự tình phát sinh. Chính là, từ đối phương khổng lồ pháp khí, cùng cái gọi là pháp chỉ thượng truyền đến uy áp, làm hắn có một loại hỏng mất cảm giác. Hắn biết, chỉ cần hắn dám phản kháng hoặc là không từ, thiên đạo khả năng thật sẽ đánh xuống thiên lôi trực tiếp giết hắn. Người tu chân đối thiên đạo pháp tắc đều có minh minh cảm giác. Dễ dàng là không dám cãi lời. Liên tượng tâm ma lời thể giống nhau. Còn có, kia bảng khí đối với hắn, sau cái hắc hú hú cửa động là cái gì? Tôn lương chân nhân có thể cảm ứng được đến, cửa động bên trong tuyệt đối rất nguy hiểm. Hắn xem như cảm ứng đúng rồi. Đó là 6 môn linh năng trùng thiên pháo, đủ để banh rất cả tòa quân Thu sơn. Tôn Lương chân Nhân, đem không gian chi tâm cống hiến xuất hiện đi, giới ngoại chuyện đưa trận tiết điểm đang cần thiếu nảy cái chìa khóa. Làm người tu chân, là sẽ không tìm lấy cớ mông nhân, bằng không, liền sẽ kết hạ nhân quả, Bạch Vân Hinh tự nhiên sẽ tình hình thực tế bẩm báo. Cái gì không gian chi tâm? Tôn Lương chân Nhân nghi hoặc hỏi, hắn là thiệt tình không quen biết. Bạch Vân Hinh tay phải vừa nhắc, ở không trung huyện hóa ra không gian chi tâm hình dạng. Là nó, tộc trưởng tôn trí phi kinh hô Nguyên lai là tôn thị gia tộc vẫn luôn lưu truyền tới nay truyền ra chi bảo. Nhưng, tôn ra không ai biết nó là cái gì. Vô linh giới phụ giới truyền thống trận, nguyên bản liền tồn tại, cũng không phải dân bản xứ nhóm thành lập, bọn họ đối không gian tài liệu đều không quen biết. Tôn thị nguyện ý cống hiến ra không gian chi tâm. Còn có thể như thế nào mà, loại này thời điểm, giống như cũng đánh không lại trước mắt vị này thiên hình chân nhân, nàng Pháp khí thật sự quá cứng hãn. Còn có cái gì Pháp chỉ thượng truyền đến như thế? Tôn lương chân nhân căn bản không có một chút tưởng phản kháng ý niệm. Chí phi, ngươi đến nhà kho lấy đi. Tôn chí phi vội vàng theo tiếng mà đi. Tôn lương chân nhân phức tạp mà nhìn Bạch Vân Hinh, nhịn không được hỏi, con ta hắn. Ta đã đối hắn thủ hạ lưu tình. Bạch Vân Hinh đánh gây hắn nói, tôn lập phong nghiệp trướng nặng nghề, dám đánh ta linh thú chủ ý, còn dám đe dọa với ta. Nếu không phải vô linh giới biến thái pháp tắc, như vậy trọng tội nghiệt, nàng trực tiếp liền cấp diệt. Trước Tôn Lương chân nhân mặt già đỏ lên, nay thật là xích quả quả vả mà đâu. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, sắc thật đối nhi tử quá mức nị ái, cho dù biết hắn làm rất nhiều có tổn hại âm đức sự, vẫn luôn đều không đành lòng trách cứ hắn. Tộc trưởng Tôn Chí Phi vừa mới bay trở về, nghe được Bạch Vân Hinh nói, nhịn không được đánh một cái giật mình. Hắn âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Thiên đạo nha, kia Tôn Lập Phong thật là to gan lớn mật, dám uy hiếp liền hắn cha đều kiêng kỵ nguyên anh chân nhân. Trước mắt vị này cao cao tại thượng, từ mộ rơi tới sứ giả đại nhân không có trực tiếp giết hắn thật đúng là thủ hạ lưu tình đâu sứ giả đại nhân đây là tôn thị tổ truyền chi bảo tôn trí phi cung kính mà đệ thượng một cái hộp ngọc bạch vân hình tay phải vừa nhấc trực tiếp đem hộp ngọc hút vào trong tay mở ra vừa thấy không sai xác thật là không gian chi tâm nàng trong lòng mừng thầm mặt ngoài lại là bình tĩnh không gợn sóng nghĩ nghĩ trực tiếp ném cho tôn lương chân nhân một cái túi chữ vật nơi này có một ít đại ngàn giới thường thấy tu chân thiết bị Những cái đó truyền âm linh khí, chờ đến mắc hảo giới ngoại chuyện đưa trận, khai thông linh võng, các người có thể tiếp thu đến mặt khác giới tin tức. Bạch Vân Hinh tặng cho Tôn Thị mấy chục cái truyền âm linh khí, bọn họ ấy đưa cho ai liền đưa cho ai. Lấy không gian chi tâm giá trị, đưa lại nhiều tài nguyên cũng không quá. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, cảm thấy dường như Tôn Thị tương đối có hại. Vì thế, lại ném cho Tôn Lương một cái túi chữ vật, nơi này đều là thượng phẩm linh đan, trong đó cảnh giới đan có nguyên thần đan, hóa thần đan. Độ kiếp đan cùng phi thăng đan, cũng đủ các ngươi tôn thị bồi dưỡng ra nhiều danh tu sĩ cấp cao. Tôn lương chân nhân cùng tôn trí phi nghe được cảnh giới đan các cảnh giới chi danh, tiểu tâm can đều mau nhảy ra ngoài. Thiên A, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là đột phá đến nguyên anh kỷ cùng hóa thần kỳ. Đa tạ sứ giả đại nhân. Hai người cung kính nói cảm ơn, bọn họ lúc này trong lòng mới xem như chân chính cảm kích. Cái gì giới ngoại chuyện đưa trận, mọi người đều không thế nào lý giải, rốt cuộc kiến thức hữu hạ Bạch Vân Hinh tự nhận là không sai biệt lắm, lúc này mới thu hồi minh nguyệt giới tu chân liên minh pháp chỉ, đánh ra một cái pháp quyết, phi hành pháp khi ẩn nấp hình thể. Hai tức công phu, tôn gia buồn chạch trên không quái vật khổng lồ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thiên A, không thấy. Đó là thứ gì, thật là khủng khiếp hữu áp. Nghe dường như cái gì thượng giới tới sứ giả, muốn mắc cái gì pháp trận. Tôn gia tộc nhân đều ở nghị luận sôi nổi. Đương nhiên, bọn họ là nghe không được. Bạch Vân Hinh đối tôn lương chân nhân cùng tôn trí phi cuối cùng lời nói. Bằng không, mọi người đều đến điên cuồng. Cái gì độ kiếp đan, phi thăng đan, đều là rất cao lớn thượng đang hăng dược, nghe cũng chưa nghe nói qua. Từ đây sau, tôn thị gia tộc đem nhảy trở thành vô linh giới tu chân phụ giới đệ nhất đại gia tộc. Đây đều là lời phía sau. Bạch Vân Hinh điều khiển phi hành pháp khí, trực tiếp bay trở về Bạch Tiểu Sơn. Phi hành pháp khí trong vòng. Tiểu manh nhìn chằm chằm không gian trì tâm, chạy dòng nước miếng. Chủ nhân, nếu không, làm ta trực tiếp cắn nuốt nó đi. Thời không ấn là có không gian chi tâm, bằng không, nó cũng không thể thăng cấp vì giới không gian. Mục tử du, lưu tử ngọc, đường xinh đẹp cùng tạ phương cẩm không gian, kỳ thật đều có không gian chi tâm. Chính là nhiều cùng thiếu, cường cùng nhược khác nhau. Nếu không, chúng nó không gian lại như thế nào có thể đi vào các loại sinh linh loại đường đâu? Thời không ấn không gian chi tâm, rõ ràng liền phải nhỏ yếu rất nhiều. Bởi vì nó hiện tại còn không thể làm bạch vân huynh đi vào, liền chủ nhân đều không thể tùy ý xuất nhập. Linh thú không gian cùng linh thực không gian công năng là thời không ấn cắn nuốt dung hợp sau được đến. Nếu là cắn nuốt rớt này cái không gian chi tâm sau, có lẽ, thời không ấn là có thể thăng cấp thành giới không gian cấp bậc. Nhưng, này chỉ là có lẽ. Muốn đạt tới giới không gian nông nỗi, ít nhất đến lại cắn nuốt một hai loại pháp tắc. Mục tử du giới không gian liền tương đối cao cấp, bởi vì nó bên trong có thời gian pháp tắc. Có thể điều tiết giới trong ngoài thời gian tỷ lệ. Đến nỗi lưu tử ngọc cùng đường xinh đẹp các nàng không gian, có cái gì pháp tắc, vậy không được biết rồi. Bạch Vân Hinh nuốt nuốt nước miếng, cực lực nhịn xuống nội tâm tưởng chiếm cho riêng mình. Tiểu manh, nếu là ngươi cắn nuốt này cái không gian chi tâm, vậy ngươi liền thành vô linh giới người thủ hộ. Nhiên, vô linh giới vai chính lại là tạo phương cẩm. Tiểu manh nỗ lực nuốt một chút nước miếng, phong báo mắt chừng đến đại đại, chủ nhân, người thủ hộ liền người thủ hộ bái không có gớm Chính là, người thủ hộ không nên là nữ chủ sao? Tiểu thất nhịn không được ra tiếng. Bạch Vân Hinh than một tiếng, ai, Tiểu Manh, Tạ Phương Cẩm đã là thời không ấn vai chính ấn ký, đều là người một nhà, cũng đừng đi tranh cái này đi. Nghiêm trọng nhất vấn đề là, cùng vai chính tranh cơ duyên, là phải bị pháo hôi có được không? Tiểu Manh tuyệt vọng mà nhắm lại báo mắt. Nị mà, chủ thần đại nhân, nó có thể hay không về lò nấu lại. Nó không nghĩ lại đương nước tương đảng bị phá hôi. Bạch Vân Hinh an ủi mà vỗ vỗ con dối phong bà bối, chúng ta tỉnh lại lên, tu chân giới lớn như vậy, ta cũng không tin chỉ có nảy cái không gian chi tâm. Lại nói, chúng ta có thể đi giao dịch khu thu mua A. Có lẽ người tu chân đối không gian chi tâm tương đối bà bối. Như vậy, tiên giới cùng thần giới những cái đó đỉnh cấp vị diện, những cái đó đại năng giả nhóm liền chưa chắc sẽ quá để ý. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Bạch Vân Huynh hương phấn mà kêu lên, ai nha, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Ta mẫu thân được rất nhiều thần tộc đưa tặng lễ vật, dường như liền có không gian chi tâm Nga. Tiểu manh đột nhiên mở mắt ra, kích động hỏi, thật vậy chăng, thật sự có không gian chi tâm sao? Đương nhiên, không có, ta cũng có thể làm thiên hồ ca ca giúp ta đi cầu lấy một quả. Bạch Vân Hinh tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Như vậy liền không cần cùng nữ chủ đoạt cơ duyên. Ai, xem ra chìa khóa còn phải làm vai chính đảm đương đâu. Phi hành pháp khí ở Bạch Tiểu Sơn Phường Thị cách đó không xa liền ngừng lại. Bạch Vân Hinh thu phi hành pháp khí, trở lại Cẩm Sắc Dệ Phương Lượng. Chính là, ai có thể nói cho nàng nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cẩm Sắc Dệ Phương nhộn nơi trên đường phố, kia từng hàng tượng lều trại giống nhau đổ vật là cái gì? Lý Ngọc Dung cùng Tạ Vân cầm mắt sắc mà trước thấy được Bạch Vân Hinh. Các nàng trong mắt tức khắc nở rộ ra vô hạn sáng ngời quan mang. Bạch tiên bối, ngại nhưng xem như đã trở lại. Hai người trong mắt đều không cấm bài trừ nước mắt. Bạch Vân Hinh cảm giác không thể hiểu được, như thế nào lại Bị người khi dễ, vẫn là có người tới tạp cửa hàng. Mục thím tạ vân cẩm vẻ mặt bi thương mà, chỉ chỉ trên đường phố từng hàng lều chạy nói, này đó đều là các đại môn phái cùng thế gia tu nhị đại, bọn họ ở chỗ này xếp hàng, chờ mua ngải linh thực. Hoa dựa, lại là tu nhị đại, bọn họ tưởng cường mua không thành. Lý Ngọc Dung giải thích nói, bọn họ cũng không có làm cái gì quá kích sự, một đám kiên nhẫn mà chờ tiền bối ngải trở về. Phương thị chấp pháp đội cũng không thể mạnh mẽ đuổi đi bọn họ. Bọn họ một đám bối cảnh cường, chỗ rửa đại. Chấp pháp đội căn bản không bản lĩnh quản bọn họ đâu. Ai, hết thể đều là linh thực chó hoạn. Bạch Vân Hinh cười mỉa một chút. Hào đi, là nàng gây ra sự. Không nghĩ tới, nàng linh thực đã có nhiều như vậy trung thành fans. Đây là nên cao hứng đâu, hay là nên lo lắng? Nàng lại không thể trường trú vô linh giới, nàng làm linh thực một ngày nào đó sẽ đoàn hóa. Ân, có lẽ chờ giới ngoại chuyện đưa trận khai thông thì tốt rồi. Làm này đó tu nhị đại đều đi đại ngàn giới chơi đi, cái dạng gì linh thực không có a Bất quá, ở kia phía trước, hay là nên lại bán một đoạn thời gian. Ăn qua bạch thị linh thực lúc sau, làm cho bọn họ lại ăn khắc rác rưởi linh thực, thật sự sẽ chịu không nổi. chương 188 chìa khóa, trở lại cẩm sắc dệt phường nhuộm hậu viện. Quả nhiên, tạ phương cẩm đám người vừa thấy bạch vân hình, đều tượng thấy được cứu tinh. Nương, ta túi chữ vật linh đầy bụng tàng đều cống hiến đi ra ngoài còn không có đánh mất kia giúp tu nhị đại đối mỹ thực cùng nhiệt mục minh hút thực bất đắc dĩ mà nhún vai bạch vân huynh trong lòng đống nhiên có một cái chủ ý hỏi đại gia các ngươi bên trong ai ngờ cùng ta học trù nghệ đại gia đôi mắt đều là sáng ời nhưng tạ phương cẩm rõ ràng đối trù nghệ không thành thạo tạ vân cẩm càng am hiểu với theo thủa lý ngọc dung nguyên là công chúa nghĩ đến cũng không thích trù nghệ mấy cái nam lâm Giật hiên là hỏa thổ song linh can đang ở học luyện đan khương minh là kim thủy mộc tam linh can nhưng hắn rõ ràng càng thích đương tay đấm, Lý Văn càng tắt thích kinh thương. Tạ Chính Cẩm đang ở học luyện khí, nghe nói ngộ tính còn rất cao. Bạch tiên Bối, ta muốn học trung nghệ. Lý Ngọc Dung đồng học giơ lên tay. Di, Dung Thị Nhi cư nhiên có hứng thú. Lý Ngọc Dung giống như có chút ngượng ngùng. Ta khi còn nhỏ ở lãnh cung, muốn chiếu cô ốm đau mẫu phi, từ nhỏ liền sẽ nấu cơm. Lãnh cung, Bạch Vân Hinh cùng Tạ Phương Cẩm bọn người là vẻ mặt kinh ngạc. Tam công chúa Lý Ngọc Dung. Thế nhưng là ở lãnh cung lớn lên. Khương Minh hiển nhiên biết thê tử khi còn nhỏ sự, cầm thật chặt nàng tay nhỏ. Lý Văn càng giải thích nói, Tam tỷ Mẫu Phi đắc tội trước hoàng hậu, bị biếm lãnh cung. Tam tỷ lúc sinh ra, đều không có đăng báo tông thất, bỏ lỡ chắc Linh căn. Vẫn là sư phụ đi hoàng cung làm việc khi, mới phát hiện Tam tỷ là Ngụy Linh căn. Nghe nói phụ hoàng lúc ấy liền nổi giận, trực tiếp phế bỏ trước hoàng hậu. Đối với tu sĩ tới nói, cái gì quan trọng nhất? Tự nhiên là có linh căn huyết thống hậu bối. Đặc biệt là Đại Thuận Quốc Hoàng Thất, còn có người tu chân. Nếu là Lý Ngọc Dung không phải ngụy Linh Can, không thể tu luyện, Phòng Trừng cũng liền trách cứ một chút trước Hoàng Hậu xong việc. Ai làm tam công chúa có Linh Can đâu, tuy nói chỉ là ngụy Linh Can, kia cũng không phải bình thường phạm nhân có thể so sánh. Thế xương đế tức giận là tất nhiên. Trước Hoàng Hậu vì tư dục dám giấu giếm con vua, trở ngại Hoàng Thất huyết mạch tiên duyên. Loại này khả năng chặn ra tộc tu chân truyền thừa hành vi, ở tu chân giới bị cho rằng là có vận Ta mẫu phi được đến sư phụ cứu trị, sống lâu mười mấy năm, lúc đi thực can tâm. Lý Ngọc Dung cười cười, trên mặt không có gì bi thương. Em à, đây là một bộ lãnh cung công chúa nghịch tập cung đấu sư ba. Tiểu thất tung tăng mà đi đến Lý Ngọc Dung trước mặt, cực lực suối rục nói. Dung tỉ nhi, có hay không hứng thú viết một bộ cung đấu méo mó văn? Ta có thể giúp ngươi phát biểu đến đại ngàn giới linh trên mạng. Thư tên là lãnh cung công chúa nghịch tập ký hoặc là kêu lãnh cung công chúa hàng ngày thủ tục Bút danh ta cũng thay ngươi nghĩ kỹ rồi, đã kêu bảy dung thế nào. Mọi người nghe xong, đều không cấm phiên một cái đại bạch mắt. Tiểu thất ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao. Lý Ngọc Dung muốn viết méo mó văn nói, nàng bút danh vì sao muốn mang một cái bảy tự. Từ đây sau, tiểu thất trừ bỏ mị thực cùng xinh đẹp y y y ngoại, còn nhiều một cái, tận sức với khai quật các loại nịch tập méo mó văn tác giả yêu thích. Bạch Vân Hinh không đi nhiều quản tiểu thất, Linh sủng có điểm tiểu yêu thích không phải chuyện xấu làm chủ nhân còn muốn nhiều hơn duy trì. Phương Tỷ Nhi, đây là vô linh giới tu chân phụ giới không gian chi tâm. Bạch Vân Hinh lén kêu lên Tạ Phương Cẩm, hung hăng tâm, trực tiếp đem không gian chi tâm ném cho nàng. Tạ Phương Cẩm kinh nghi mà nhìn hộp ngọc bên trong đồ vật, mục tím, làm gì vậy dùng? Không đợi Bạch Vân Hinh trả lời, Tiểu Thanh tức khắc hết lên, không gian chi tâm, như vậy cái tiểu phá rác rửa tinh thế nhưng cũng sẽ có. Ách, cái này, ngươi hỏi Tiểu Thanh đi. Bạch Vân Hinh dứt khoát xoay người rời đi. Đi mạ, lại ngốc đi xuống, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không có về. Không gian chi tầm A. Tạ phương cẩm A tạ phương cẩm, lão nương đối với người này cái vai chính ấn ký, thật là bỏ vốn gốc. Mặt khác vai chính ấn ký, cũng chưa người mặt mũi đại. Tiểu manh, chìa khóa cùng chúa cứu thế đều đầy đủ hết, ngươi bắt đầu phỏng đoán tiết điểm đi. Bạch Vân Hinh cuối cùng phân phó tiểu manh. Kỳ thật, không cần nàng nói, tiểu manh đã sớm bắt đầu không giới hàng tỷ thứ suy tính. Đinh, chúc mừng ngươi. Vai chính ấn ký dung hợp không gian chi tâm thành công, khen thưởng 30 vạn công vân giá trị. Ba ngày sau, cư nhiên nghe được thời không ấn như thế dễ nghe thành âm. Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh kinh hỉ đồng thời, trong lòng cũng liền không có như vậy không cân bằng. Hắc, vai chính ấn ký được đến cái gì nghịch thiên đồ vật, còn sẽ khen thưởng cấp ký chủ. Lại nói tiếp, cũng không tính có hại. Như vậy, kế tiếp liền giúp người giúp tới cùng, thuận tiện đem vô linh giới giới ngoại chuyện đưa trận mắc đứng lên đi. Chuyên tống trận sở cần tài liệu đều vậy là đủ rồi, là minh nguyệt giới tu chân liên minh cấp pháp. Nguyên bản, mục lao tổ cùng mục tử du tưởng tự mình lại đây. Rốt cuộc bọn họ lịch duyệt phong phú, có phương diện này kinh nghiệm. Nhưng, ở vô linh giới kia làm người đạm đau pháp tắc giới tác dụng, tán tiên căn bản tới không được. Hào đi, nay còn nói đến qua đi, tán tiên rốt cuộc cũng là tiên nhân. Tiên nhân hạ phàm, nhất định muốn trả giá rất lớn đại giới, tỉ như tu vi ít nhất giảm xuống mấy vạn năm từ, từ. Chính là. Mục tử du mới hóa thần hậu kỳ viên mãn, đều đã tới một hồi. Theo lý là trước lạ sau quen, không có gì hạn chế đi. Nhưng hắn lần thứ hai lợi dụng bí thuật xuống dưới khi, trực tiếp bị sa lánh đi ra ngoài, nhậm là càng không được giới. Bạch Vân Hinh phòng đoán, mục tử du lần đầu tiên tới vô linh giới khi, kia sẽ tạ phương cẩm còn không có bị xuyên qua, cũng liền không có tiên dệt phường không gian. Từ nữ chủ xuyên tới sau, liền mang đến giới không gian. Mục tử du cũng là có được giới không gian người, cho nên hắn đã bị xa lánh vào không được. Chỉ là, ở huyền linh giới khi, mục tử du cùng lưu tử ngọc không phải cũng tưởng an không có việc gì sao. Thật không hiểu được không gian pháp tắc quy luật. Hào đi, vô linh giới giới ngoại chuyện đưa chân mắc, như vậy vĩ đại quang vinh sứ mệnh, cuối cùng, chỉ có thể từ bạch vân hình độc lập gánh vác. Đinh, tìm được nhưng liên thông ngoại giới truyền tống tiết điểm, tọa độ 34.762, 8.903, 323, 21, 0. Bạch Vân Hinh nhìn thời không ấn trên quần sáng xuất hiện tọa độ, choáng váng. Đây là năm duy không gian tọa độ sao. Quá chuyên nghiệp thuật ngữ hóa, không hiểu như thế nào phá. Chủ nhân, theo ta đi. Tiểu manh lắc lắc cái đuôi, ngừng đầu, hùng củ củ khí phách hiên ngang về phía Bạch Tiểu Sơn Phường Thị Ngoại bay đi. Sau đó, Bạch Vân Hinh lại về tới quân thú Sơn địa bàn. Nị mạ, làm nửa ngày vẫn là ở tôn thị gia tộc Bùn Trạch Phạm Vi. Tôn Lương Trân Nhân cùng tôn Chí Phi nhìn thấy Bạch Vân Hinh khi cái mặt già kia đều cười thành một đóa hoa, xem ánh mắt của nàng, liên tưởng thấy được nhà mình lão tổ tông giống nhau, có thể không cao hơn sao? như vậy nhiều thượng phẩm linh đan cũng đủ tôn thị gia tộc bồi dưỡng vài đại tinh anh hậu bối. thiên huynh đại nhân, có việc cứ việc phân phó. bạch vân Hinh nhàn nhạt gật gật đầu, một bộ cao lãnh bộ dáng, không nghĩ quá nhiệt tình, đỡ phải phiền nhân. ta chuẩn bị ở quân thú vùng núi giới, mắc giới ngoại chuyện đưa trận, các ngươi xem nơi nào thích hợp, chỉ cần ở cái này phạm vi mặc kệ là kiến dưới nền đất vẫn là mặt đất, thậm chí trên bầu trời đều được. Tôn lương chân nhân cùng tôn Chí phi vui mừng khôn xiết. ở bọn họ địa bàn kiến giới ngoại chuyện đưa trận, thế tất từ tôn thị gia tộc quản lý thay, này sẽ cho tôn gia mang đến cái dạng gì ích lợi? Có thể nghĩ. cuối cùng, địa điểm tuyển ở quân thu sơn một cái đại sơn cốc, nơi này địa thế quảng mà trống trải, thích hợp thành lập đại hình truyền tông trận, về sau cũng có thể chậm rãi mở rộng xây dựng thành một cái đối ngoại ngôi cao. Tôn Lương chân nhân cùng Tôn Chí liếc mắt đưa tình ba ba mà nhìn Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh bị xem đến đều ngượng ngùng, hỏi: "Các ngươi còn có chuyện gì? Thiên Hinh đại nhân, không phải hiện tại liền mắc giới ngoại chuyện đưa trận sao?" Tôn Lương chân nhân cùng Tôn Chí phi nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạch Vân Hinh ánh mắt chớp động vài cái, cười nói: "Chìa khóa không ở, như thế nào mắc?" Chương 189 Nữ chủ bị bức bách. Bạch Tiêu Sơn Phường thị. Ở Bạch Vân Hinh rời đi Phường thị đi trước quân thú sơn không lâu, Cẩm sắc dệt phường nhuận tới một vị khách tham, nơi này chính là Tạ Phương Cẩm Tạ Cung Phụng dệt phường nhuận. Một cái trầm thấp thanh âm ở cửa vang lên. Trương trưởng lão, Khương Minh hôm nay vừa vặn xuống núi hồi phường, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, đúng là chấp pháp đường trưởng lão chí nhất. Tạ Phương Cẩm không dám chậm trễ, vội vàng lại đây hành lễ. Tạ Phương Cẩm gặp qua Trương trưởng lão, Trương trưởng lão vây vây tay, không cần đa lễ, hắn nói ở Cẩm sắc dệt phường nhuận đi dạo, đi vào ghế khách ngồi xuống. Khương Minh cùng tạ phương cẩm đều không biết trương trưởng lão mục đích, đành phải bồi ở một bên. Trương trưởng lão uống một ngụm Lý Ngọc Dung bưng lên linh trà, nói, ta tới là có một chuyện tương tuân. Hắn đi thẳng vào vấn đề mà tiếp theo nói, lâm giật hiên chính là tạ Cung phụng vị hôn phu. Tạ phương cẩm đám người trong lòng đều là một cái giật mình, chẳng lẽ là lâm giật hiên đã xảy ra chuyện. Là, chính là ta sư huynh ra chuyện gì. Trương trưởng lão trên mặt hiện lên một kia không được tự nhiên, lại rất mau bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt mà nói. Hắn không xảy ra việc gì, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi có bằng lòng hay không cùng hắn giải trừ hôn nước? Cái gì đại giới đều có thể để Lộ bộ, phòng trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lâm Giật Hiên tưởng giải trừ hôn nước? Này nhập môn phái còn không đến một tháng đâu, hắn liền nhận thức trong môn mặt khác nữ tu, muốn xuất quỹ. Không đúng, muốn giải trừ hôn nước, Lâm Giật Hiên chính hắn như thế nào không nói, buổi sáng hắn còn ở. Lại nói, này đóng cửa trưởng lao chuyện gì? Tạ Phương cầm hiếp lại mắt, lạnh lùng hỏi: "Trương trưởng lão đây là có ý tứ gì? Ta cùng Lâm Giật Hiên hôn ước chính là cha mẹ chi mệnh, hai người tình cùng nghĩa hợp, làm sao có thể nói giải trừ liền giải trừ?" Trương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Nơi này là tu chân giới, những cái đó thế tục lễ tiết liền không cần nhiều lời. Lâm Giật Hiên là song linh căn, há là ngươi một cái ngũ linh căn có thể xứng đôi?" Trương trưởng lão ý tứ, tu sĩ liền có thể không cần giảng hiếu đạo, cũng không cần giảng tình nghĩa. Ngươi sẽ không sợ có tâm mà sao? Nói nữa, ta cùng Lâm Giật Hiên hôn ước là chúng ta hai người sự, cùng trương trưởng lão có quan hệ gì? Tạ Phương Cẩm Phi thường phẫn nộ, này đều chuyện gì? Lâm Giật Hiên ngươi làm tốt lắm, thế nhưng không thể hiểu được mà cho nàng gây chuyện. Tiểu Thanh tức giận kêu lên, Phương Tỷ Nhi, cái này lao nhân quá đáng giận, ta muốn đem hắn hút vào Tiên Dạch Phường, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tiên Dạch Phường cắn nuốt không gian chi tâm sau, trực tiếp khôi phục tới rồi huyền giai thượng phẩm. Cho nên... Nó hiện tại có năng lực thần không biết tiên bất giác mà hút vào kết đan kỳ tu sĩ. Trước chờ một chút, biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra lại nói. Tạ phương cẩm trong lòng yên lặng địa đạo. Trăm xảo môn hư không tiêu thất một người trưởng lão, chính là đại sự. Lại nói, trương trưởng lao tới cẩm sắc dẹp nhiễm phòng sự, không biết còn có ai biết. Trương trưởng lão nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua tạ phương cẩm, nghĩ thẩm vị này chính là tân tiến thẻ đỏ cung phụng, mới nhập môn không lâu, hắn cũng không hảo cường hành bức bách đến quá mức sinh linh hoa cùng ngũ hành quả một phần như thế nào? A, Tạ Phương cẩm đám người không cấm kinh hô ra tiếng, hắn thế nhưng có sinh linh hoa cùng ngũ hành quả, loại này thiên tài địa bảo, cái này phụ giới như thế nào sẽ có? Trương trưởng lão không biết, Vân tỷ nhi bọn họ tu luyện chính là đại ngàn giới luyện thể công pháp, về sau vẫn luôn đi luyện thể lưu, sẽ không sửa luyện khí lưu, hiểu lầm? Nhận định bọn họ không có dùng quá sinh linh căn thiên tài địa bảo, này dụ hoặc đối ngụy linh căn tu sĩ tới nói, không thể nói không lớn. Đáng tiếc chính là, có Bạch Tiên Bối, cẩm sát diện phường nhộm người gì thiên tài địa bảo cũng không thiếu. Liên tính thiếu, Tạ Phương Cẩm cũng không có khả năng dùng giải trừ hô nước, tới trao đổi thiên tài địa bảo, biện pháp có rất nhiều. Ta sư huynh Lâm Dật Hiên cũng không phải là cải trắng, không thể tùy tiện dùng để trao đổi. Tạ Phương Cẩm trong lòng thực khẳng định, Lâm Giật Hiên sao có thể tưởng giải trừ hô nước, nhất định là cái này Trương trưởng lão len quyết định. Trương trưởng lão, si khả sát bất khả nhục. Ta Lâm Dật Hiên cuộc đời này đạo lưu trừ bỏ Tạ Phương Cẩm Sẽ không lại có người khác Người như vậy bức bách đồng môn Chẳng lẽ sẽ không sợ xúc phạm môn quy sao Lâm Giật Hiên vẻ mặt âm trầm mà xuất hiện Ở phương cửa Tạ phương cẩm đám người thấy Lâm Giật Hiên kịp thời xuất hiện Trong lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Thế nhưng làm một vị kết đan tu sĩ Tự mình lại đây nói loại này Không đâu vào đầu sự Trương trưởng lao ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua Lâm Giật Hiên Nói Giật Hiên lấy tư chất của người Đạo lữ tư chất có thể tuyển càng tốt một ít. Hà tất hành động theo cảm tình đâu? Lâm Dật Hiên trên mặt hiện lên một tia trầm trọng. Chẳng lẽ là tượng trương trưởng lao cháu gái giống nhau Tam Linh căn tư chất? Nghe nói ngài cháu gái tư chất cũng là dùng đan dược để cao. Ở trong mắt ta liền tính ngài cháu gái là Thiên Linh căn, ta cũng sẽ không cưới nàng. Long ta chỉ có ta tạ sư muội, hơn nữa ta cũng sẽ không vi phạm cha mẹ chi mệnh, làm kia trở bất hiếu người, để tránh tấn giai khi tâm ma cuốn thân. Từ đây tu vi dừng bước không trước lời nói đều nói này phân thượng nào có không rõ nguyên lai like là trương lão nhân cháu gái coi trọng lâm giật hiền kia người khác phải giải trừ hôn nước chấp tay nhường lại cái gì ngọn ý tạ phương cẩm đám người trong lòng đều phẫn nộ không thôi xem ra vẫn là đại gia tu vi quá thấp bằng không trương lão nhân như thế nào sẽ như thế trắng trợn táo bạo mà dám lại đây bức bách bạch tiên bối lại ra cửa nàng vẫn luôn che giấu tu vi người khác liền cho rằng bọn họ đã không có chỗ dựa trương trưởng lao sắc mặt trầm xuống lạnh lùng thốt Ta đây phải hảo hảo nhìn một cái, các ngươi có thể đi bao xa?" Hắn nói xong hừ lạnh một tiếng, "Ra cửa đi rồi." Làm một người kết đan trưởng lão, tự mình ra mặt bức bách đã thực mất mặt. Nếu Lâm giật Hiên chính mình như thế kiên quyết, hắn cũng không hảo lại quá nhiều bức bách. Nếu không phải cháu gái muốn chết muốn sống, hắn cũng sẽ không kéo xuống cái này mặt già, hắn trong lòng nghĩ, tốt nhất các ngươi không cần rơi xuống trong tay hắn, nếu không, hừ. Sao lại thế này? Tạ Phương cầm sắc mặt một mảnh khói mù, Lâm Dật hiên trên mặt hiện lên một trận ấy náy, ta cùng với trương trưởng lao cháu gái chỉ thấy quá hai lần, ta liền nàng cụ thể trông như thế nào cũng không biết. Trương trưởng lao đã kêu ta qua đi, hỏi ta có nghĩ cưới nàng. Ta nói có hú nước, hắn khiến cho ta giải trừ, ta không muốn, không tưởng hắn thế nhưng vô sỉ đến tự mình lại đây bức bách. Lúc ấy, hắn càng nghĩ càng không đúng, nghĩ vẫn là trở về nhìn một cái. Không tưởng lại làm hắn chạm vào vừa vặn. Tạ phương cẩm mặt tâm trầm, túi đầu trầm tư. Sư mùi đều là ta không tốt, ta không nên lốc tại bên trong cánh cửa. Liên tính lốc tại bên trong cánh cửa, cũng không nên tùy ý luận đi, chính là ai sẽ nghĩ đến ừ. kia trương thị nữ như thế không biết liêm sỉ. Lâm Dật Hiên hiện tại hối đến ruột đều thanh, thật là không vọng thai hương. Tạ Phương cẩm lắc lắc đầu, này cùng ngươi có quan hệ gì, chỉ cần không phải ngươi chủ động đi trêu chọc, ta đều sẽ không trách ngươi. Khương Minh cũng không cấm thở dài, này đều chuyện gì, nếu là sư phụ thuận lợi kết đan xuất quan thì tốt rồi. Lâm giật Hiên nghe xong Tạ Phương cầm nói, trên mặt một trận vui sướng. Ta liền biết sư mọi người rất tốt với ta, ta về sau không bao giờ sẽ gây chuyện. Loại này lạn đào hoa muốn tránh cũng trốn không xong. Ta là suy nghĩ, chương trưởng lao về sau đối chúng ta khẳng định sẽ có cái nên làm khó. Mọi người đều muốn để cao cảnh giác. Tạ Phương cầm nói, sợ cái gì nha? Phương Tỷ Nhi, cấp đại chủ mưu truyền cái âm, trực tiếp đem họ trường cấp diệt, xem hắn còn thần khí không. Tiểu Tinh vẻ mặt khinh thường mà nói. Di 2 a. Bạch Vân Hinh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở đại gia bên hai. Mọi người đại hỉ. Trương 190 lần này nói tốt không hố. Đại chủ mẫu, đại chủ mẫu, cái kia họ Trương. Nương, cái kia Trương trưởng lão. Tạ Phương cầm bọn người vô cùng kinh ngạc mà nhìn Mục mính Húc chủ sủng, sự vô cụ thế mà, thật thật tại tại mà cùng Bạch Tiền Bối tố cáo một trạng. Bọn họ cũng chân chính thể hội một hồi, cái gì mới tính cáo trạng chân chính cảnh giới. Bạch Vân Hinh cẩn thận nghe, thường thường gật đầu. Chủ nhân, họ trương thật sự thật quá đáng, giết hắn. Tiểu thất phụ họa tiểu tinh, dám uy hiếp nữ chủ. Chủ nhân, kia trương thị thật là to gan lớn mật, tinh lọc hắn. Tiểu manh lạnh lùng mà nói, liền nữ chủ đều dám uy hiếp, quá dũng cảm. Bạch Vân Hinh nhìn về phía Tạ phương cẩm, phương tỉ nhi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệt vẫn là, chỉ cần nữ chủ một câu, liền tính diệt có công đương người, phỏng trừng cũng sẽ không có sự. Tạ phương cẩm là ai a? nay một giới vai chính. Bất luận cái gì dám uy hiếp bức bách với nàng người, đều là pháo hôi cùng đá cây chân. Ách, cái này tạ phương cầm nguyên bản một khang lửa giận, ở bạch tiền bối linh sủng nhóm như vậy một cáo trạng, cũng tiêu tán không ít. Ta là như vậy tưởng, động bất động liền diệt sát, cảm giác không tốt lắm. Trương trưởng lão tuy rằng hành sự ác liệt, lại còn không có phạm phải tử tội. Tạ phương Cẩm cảm thấy động bất động liền giết người, kia cùng cùng hung cực các người có gì khác nhau. Bạch Vân Hinh cười gật đầu, xác thật là như thế này. Tiêu diệt tội nghiệt người là có công đức không sai, nhưng, uy hiếp với người người không nhất định đều là tội nghiệt, trực tiếp diệt sát, là sẽ có tổn hại âm đức. Xem nhi tử mục mính hút kiếp trước liền biết, hắn vẫn là chúa cứu thế đâu. Như vậy nhiều người tu chân tự nguyện linh hồn hiến tế, đều không phải là là hắn muốn cho bọn họ chết, nhưng những cái đó nghiệp nghiệt còn sẽ về đến trên người hắn. Có lẽ, vai chính ở đương thời là có thể bài phong một cõi, không có bất luận cái gì trở ngại. Kiếp sau liền khó nói lâu. Tiểu manh vừa mới thu thập hảo trương trưởng lao tin tức. Bạch Vân Hinh vừa thấy liền vui vẻ. Trương trưởng lao nguyên là số đỏ vào đầu, hắn gần nhất uy hiếp nữ chủ, kia trên chán khí vận trực tiếp biến thành đạm phân hồng. Hảo sao, ít nhất hàng 3-4 điểm. Khí vận giá trị có bao nhiêu khó thăng, Bạch Vân Hinh tràn đầy thể hội, nàng hiện tại muốn thăng một cái điểm liền yêu cầu hơn 1.000 vạn công đức giá trị. Nàng còn có thể không ấn cái này ngoại quải có thể soát công đức đâu. Trương trưởng lao có cái gì? Liên như vậy bạch bạch mà lãng phí khí vận, quả thực là ngu xuẩn cực kỳ. Có thể thấy được, cung đại khí vận giả, chỉ nhưng làm bạn, ngàn bạn không thể là địch. Bạch Vân Hinh lúc này lại nhiều một phân thể ngộ. Ta chuẩn bị đi trưởng lão đường một chuyến, cấp các vị trưởng lão đưa lên một con thượng phẩm bài dệt Không, thực phẩm bài dệt Ta cũng không tin trưởng lão đường sẽ nhậm trương trưởng lão tùy ý bức bách cung phụ. Tạ Phương Cẩm Lanh u mà nói. Cái này có thể có. Đem người ta tay đoạn nghĩ đến trưởng lão đường được đến cực phẩm bài dệt, tuyệt bích sẽ đem tạ phương cẩm đương thành bảo bối giống nhau cung cấp nuôi dưỡng. làm trưởng lão đường đi xử phạt trương trưởng lão là một cái thực không tồi biện pháp đâu. quả nhiên ngày thứ hai tạ phương cẩm liền tìm thượng trưởng lão đường. sự tình thực thuận lợi ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, một vị kết đan trưởng lão tính cái gì? ngày đó trương trưởng lão liền không thể không mang theo cháu gái, cuốn vô đệm chăn đi một cái xa xôi phân bộ đường quản sự đi. bạch vân huynh tế gia phi hành pháp khí đi. Mọi người đều đi lên, mang các ngươi đi gặp chứng một chút như thế nào mắc giới ngoại chuyện đưa trợn. Cẩm sát dệt phường nhuộm trực tiếp đóng cửa, tất cả mọi người thượng phi hành pháp khí, hướng quân thú Sơn bay đi. Chủ nhân, vừa mới ta phải đến chủ thần đại nhân hồi quỹ, lúc này đây khẳng định sẽ không bị hố. tiểu manh vẻ mặt khốc khốc biểu tình. Kỳ thật, nó phá không vượt rào công năng sớm đã thăng cấp, phòng đoán tiết điểm kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, trốn chạy gì đó, kia đều không phải sự. Vậy là tốt rồi. Bạch Vân Hinh trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Thật sự là bị hố sợ. Quân thú sơn phía trên, tôn lương chân nhân cùng tôn trí phi mang theo một chúng tộc nhân, an tĩnh mà chờ ở một bên. Bọn họ nghe nói thiên hình đại nhân đi mang bọn tiểu bối tới quan sát, cũng đều trở về mang đến tôn gia tiểu bối tinh anh. Loại này việc trọng đại, có thể chính mắt kiến thức một chút, cũng sẽ có điều hiểu được, đặc biệt là đối thời không hiểu được. Cùng tôn gia liên hôn gia tộc rất nhiều. Vì thế, nghe được tin tức gia tộc, cùng với tam môn hai nước một chùa thái thượng trưởng lão cũng đều sôi nổi xuất quan tiến đến chứng kiến này một việc trọng đại đương nhiên nay đó thế lực lớn đều là tôn lương tự mình táo chi quân thú sơn lúc này đã có vô số tu sĩ chiếm bị, bọn họ ở từng người trưởng bối ước thúc hạng không có bất luận cái gì ồn nào bạch vân Hinh khỏe miệng nhịn không được một chút hào đi lại đương một hồi con khỉ cho đại gia chơi một hồi khóc đi nàng nguyên nghĩ lợi dụng từ minh nguyệt giới mang đến nguyên anh con rối chủ chỉ tụ linh trận Cái này hảo, khiến cho phụ giới nguyên anh các tu sĩ ra một phần lực đi. Các vị nguyên anh kỳ đạo hữu, thỉnh đại ra giúp một cái vội, chủ trì tụ linh pháp trận, có không? Tôn lương chân nhân việc nhân đức không được ai, lập tức phi thân mà ra. Thế lực khác nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đều nhất nhất bay lại đây. Phương Tỷ Nhi, húc ca nhi, các ngươi tới ta bên cạnh. Bạch Vân Hinh đối tạ Phương cẩm cùng mục mính húc đám người vây vây tay. Nữ chủ cần thiết muốn ở, nàng vẫn là chìa khóa đâu. Nhi tử cùng mặt khác bọn tiểu bối cũng có thể dính một dính này một công đức vèo vèo vèo vô số không gian cực phẩm linh thạch hướng sơn quốc bốn phía bay đi bạch vân huynh phập phình ở không trung từng cái truyền tống trận sở cần tài liệu bắn vào tụ linh trận bên trong pháp trận khởi bạch vân huynh đối tiểu manh nói tiểu manh liên tiếp tiết điểm hào liệt từng đạo vô hình sóng gợn hướng bốn phía khuyết tán đồng thời tạ phương cẩm cẩm sắp tiên dệt phường cũng bắn ra một đạo vô hình sóng gợn Tạ Phương cẩm không có phát hiện, làm Phường Linh Tiểu Thanh lại cảm ứng được. Nó chính vẻ mặt kinh ngạc mà Dương điều miệng, nói không nên lời lời nói. Nị ma, mắc giới ngoại truyện đưa trận, còn cần nó tiên dậy phường hỗ trợ. Nó đột nhiên liền nghĩ tới không gian chi tâm, tức khắc nhắm chặt điều miệng. Vô hình sóng gợn khuyết tán, cuối cùng tìm được Nguyên Anh Tu sĩ chủ trì đại tụ linh trận chung nào đó điểm. Hảo, chính là nơi đó. Bạch Vân Hinh trong tay bay ra một cái màu trắng cùng loại với mâm tròn trận bàn, đột nhiên tạm qua đi trực tiếp tạo ra một cái không gian cái khe. Đây đúng là giới ngoại truyện đưa trận liên tiếp trận bàn xuất từ đại ngàn giới cao giai trận pháp sư tay, là huyền giai cực phẩm pháp khí. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không gian cái khe thượng trận bản không ngừng mà xoay tròn lên, dần dần ngưng tụ thành một đoàn sương mù. Sương mù càng ngưng càng nhiều, càng lúc càng lớn. Thẳng đến ngưng tụ thành 5 mét phạm vi đại khí đoàn, mới chậm rãi ngừng lại. Bạch Vân Hinh trong tay lại lần nữa bay ra một đống lớn tài liệu, củng cố trụ không gian trận bàn. Giới ngoại chuyện đưa trận lúc này mới tính bước đầu mắc hảo. Thiếu manh, kế tiếp mắc linh vong. Chỉ có mắc hảo linh vong lúc sau, mới có thể tiếp thu đến mặt khác giới linh vong tin tức. Này liền dễ làm. Một trận cùng loại với nổi to linh vong thiết bị, sắp đặt ở trận bàn bên cạnh là được. Bạch Vân huynh lại lần nữa ném ra một kiện ẩn hình trận khí, trực tiếp đem nó che giấu lên, để tránh có người tò mò đi đem nó hủy đi tới nghiên cứu. Phương Tỷ Nhi, Tôn Lương chân Nhân, đại gia dùng chuyển âm linh khí thử một chút Xem có thể hay không thu được mặt khác giới tín hiệu. Tôn lương chân nhân còn xem như tương đối có nhãn lực, hắn đem bạch vân hình đưa truyền âm linh khí, cấp thế lực khác nguyên anh chân nhân mỗi người tặng một cái. Độc chiếm hậu quả, có khả năng sẽ bị thế lực khác mơ ước cùng tinh kế, hắn lại không đốc. Ai nha, quang huy biên giới tín hiệu, nguyên lai like chúng ta hoa phong giới thật sự thuộc về quang huy biên giới A. Nha nha nha, như vậy xinh đẹp mỹ nữ, là cái gì chủ bá? Ta thu được, một cái thực huyện lệ bức họa của tròn Các vị nguyên anh tu sĩ đều tu hành mấy vạn năm, lại còn tượng tiểu hài tử giống nhau, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hét lớn kêu to. Đinh, chúc mừng ngươi, khai thông vô linh giới giới ngoại chuyện đưa trận, khen thưởng 20 vạn công hơn giá trị. Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh vui vẻ không thôi, ha ha, còn có phong phú khen thưởng đâu, đáng giá. Ta đây trước thử một lần truyền tống trận, xem truyền tống đến cái nào chung truyền giới. Húc Ca Nhi, Phương Tỷ Nhi, các ngươi mở ra truyền âm linh khí, một hồi liên hệ. Bạch Vân Huynh mang theo tiểu manh cùng tiểu thất, đi vào truyền tống trận. Hướng truyền tống trận chung quanh các khổng tàu ném một quả thượng phẩm linh thạch, khởi động truyền tống. Một đạo Bạch Quang hiện lên, Bạch Vân Huynh cùng hai chỉ linh sủng tức khắc biến mất không thấy. A, sao lại thế này, không nương tín hiệu. Mục Minh Húc vô cùng hoảng sợ mà nhìn trên cổ tay vạn năng linh khí. chương 191 bị che chắn thiên cơ. Thiên hồ tộc nội. Mây trắng cửu đứng ở luân hồi trước đài, cười đến vẻ mặt sung sướng. Phụ thân. Lần này muội muội rốt cuộc về tới vân vực, mẫu thân đã biết khẳng định sẽ thật cao hứng. Mây trắng khải gật gật đầu, ân, mẫu thân ngươi nhắc mại thật lâu, là nên làm các nàng mẹ con gặp nhau. Vân thị vẫn luôn có khúc mắt. Nàng cho rằng nữ nhi đều là bởi vì nàng duyên cớ, mới có thể như vậy bi thương, không thể không chuyển thế đi rèn luyện linh hồn chi lực. Vân thị cũng là phàm nhân thân thể, tuy rằng cũng tu chân, nhưng linh hồn chi lực cũng không đủ để trực tiếp tu thần. Nàng dứt khoát quyết định, cũng phải đi một lần nữa chuyển thế luân hồi. Như vậy, nàng mới có thể cảm thấy tâm an đi. Mây trắng khải ấy náy mà lắc lắc đầu, hắn không lay chuyển được thê tử, đành phải làm nàng đi chuyển thế. Vân thị là thần tộc truyền thừa công thần, công đức vô lượng, trực tiếp chuyển thế trở về vân vực. Ở chính mình địa bàn thượng, có thể nghĩ, tu luyện gì đó tự nhiên là thuận buồm xôi gió. Vì thế, vân thị trong lòng lại bất an, cực kỳ nhớ mong nữ nhi chuyển thế. Mây trắng cửu không thể gặp mẫu thân buồn bực không vui. Lúc này mới lợi dụng thiên cơ trực tiếp đem muội muội chuyển tới vân vực. Chính là, trước mắt này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Đáng chết, là ai, ai dám che chắn thiên cơ, đem muội muội chuyển tới như vậy cái địa phương? Mây trắng cửu nhìn luân hồi trên đài mơ hồ một mảnh, sắc mặt khói mù. Mây trắng khải cả giận nói, khẳng định lại là tiên giới kia giúp sống được không kiên nhẫn sâu mọt nhóm dở cho quỷ, cửu nhi ngươi cùng ta đi thiên cơ cùng đi một chuyến, ta đảo muốn hỏi một câu thiên cơ cái kia lão bất tử. Làm ra che chắn thiên cơ bí thuật rốt cuộc hố bao nhiêu người. Hừ, thiên cơ cung, về sau đừng nghĩ có an tâm nhật tử quá. Mây trắng kiểu giọng căm hận nói. hắn tay nhỏ vừa lật, luân hồi trên đài hình ảnh lại là biến đổi. Chỉ thấy trong hình xuất hiện hai cái thân ảnh, trong đó một cái thế nhưng là không biết tung tích mục mính hôn. Dựa, cái này ngu xuẩn ngu ngốc long tộc, liền cái lộ đều nhận không ra. trách không được sẽ bị hạ giới tiểu tu sĩ lừa gạt cảm tình, liền phạm nhân đều không bằng, còn nói vong luyến xứng đáng bị lừa, mây trắng kiểu chửi hầm lên, mây trắng khải như vậy vừa thấy, khoẹt miệng thẳng chịu chịu, tiểu tử này như thế nào dẫn đường, vân vực rõ ràng ở phương đông, hán cấp trực tiếp đưa tới phương tây đi, mu đường, ta nguyền rủa hán vinh viễn bị tiểu tu sĩ áp, phiên không được thân, mây trắng kiểu vẻ mặt tức giận, thật tàn nhẫn, kia hoàng kim long tộc thật chính là vô cùng nục nhã, hư, tiểu tử này còn không biết xấu hổ ở bát quái khu phóng thượng phát sóng trực tiếp như tiếp, quá ném thần nhị lại mặt. Phụ thân, hôn nhi làm hắn đồ đệ, thật sự quá hạ giá, quay đầu lại ta làm đại cháu ngoại trai đổi cái sư phụ đi. Mây trắng cửu vẻ mặt ghét bỏ nói. Mây trắng khải dừng một chút, ân, chờ ta đại cháu ngoại nhiều dính điểm khí vận lại nói. Ở tu chân giới xa xôi một mảnh tinh vực. Mục mính hôn đang theo ở một cái toàn thân khoác màu đen chiến ý gì tu sĩ phía sau, trong miệng không ngừng lại nhải. Sư phụ, ngươi đều nói bao nhiêu lần, vẫn bực liền ở phía trước, rốt cuộc khi nào đến a? Một mình luôn cảm thấy chính mình thực bị thương. Hắn bị phía trước sư phụ lừa, đương hắn đồ đệ, nói là dẫn hắn tìm mẫu thân. Chính là, hắn đều đi theo hắn đi rồi không biết nhiều ít cái tinh vực, vẫn là không tới đạt cái kia kêu, kêu vân vực địa phương. Nghe nói, nơi đó là hắn mẫu thân địa bàn, còn có bà ngoại cùng cứu cứu. Này hết thể khẳng định đều là gạt người. Hắn lúc ấy thật sự là quá tưởng mẫu thân, mới có thể bị lừa. Ai, kỳ thật đâu, là phía trước cái kia sư phụ thật sự quá lợi hại. Hắn căn bản đánh không lại, mới không thể không tạm thời làm hắn đồ đệ. Hảo hảo, hiện tại tìm được chính xác phương hướng rồi. Thực mau liền đến, nói, ngoan đồ nhi, ngươi dọc theo đường đi không phải thực hạ thì sao? Hắc y dì tu sĩ nhìn không được nói. Kia cũng không có tìm mẫu thân quan trọng a. Mục mình nguồn oán giận nói. Hắc, vậy ngươi có bản lĩnh nhìn đến thiên tài địa bảo đều đừng đi để ý tới. Hắc y dì tu sĩ khinh thường mà kéo kéo khỏe miệng. Có thiên tài địa bảo còn không đi để ý tới. Ngươi biết kia đến nhiều ngu xuẩn. Thiên tài địa bảo đều là trời sinh trời nuôi, không đi thu thập là siêu cao thuế nặng thiên vật, là có tổn hại âm đức. Mục Mính Huôn đúng lý hợp tình mà nói, nếu làm mẫu thân ở thì tốt rồi, khẳng định lại có thể cho mẫu thân kiếm thực công hơn đáng giá. Ai, thật là quá tưởng mẫu thân, quá tưởng tiểu manh, còn có thái gia gia. Sớm biết rằng, hắn liền không cùng vị này lừa dối người sư phụ ra tới. Người so người nào đó còn khó chơi. H.I.Z. Tu Sĩ -sí oán Hận Địa Đạo phía trước xuất hiện một cái màu lam mỹ lệ tinh cầu, đây là chứa lam tinh sao, có chứa lam tinh thạch không gian tài liệu có phải hay không, sư phụ. Mục Mính Hôn nhìn trước mắt xinh đẹp tinh cầu, đôi mắt lấp lánh sáng lên. À, chúng ta chỉ là đi ngang qua, nhìn liếc mắt một cái liền chạy nhanh tìm người mâu thân đi à. Hắc Tu sĩ đánh ra một cái pháp quyết, trực tiếp đem phi hành pháp khí xoay một phương hướng. Mục Mính Hôn nóng nảy, sư phụ, ngươi biết ngươi hành vi sẽ thiếu kiếm nhiều ít công đức giá trị sao? đó là sư phụ chuyện của ta cùng ngươi gì quan Hắc Y Dị Tu Sĩ cười như không cười mà nhìn hắn Mục Mính hôn nghiêm chẳng nói ngươi hành vi nghiêm trọng ảnh hưởng thiên đạo phát tắc, tùy ý thiên tài địa bảo phủ đuổi trần, không cho chúng nó xuất thế ngươi sẽ trở thành rất nhiều không gian tài liệu sở cần giả tội nhân ngươi lại không biết hối cải chắc chắn để tiếng xấu muôn đời để tiếng xấu muôn đời mẹ nó Lão Tử đã sớm di xú trăm triệu hàng tỷ năm Lão Tử sợ cái cẩu Hắc Y Dị Tu Sĩ bạo ngược mà nhảy dựng lên thật muốn hung hăng mà tấu trước mắt tiểu tử một đốn, nhưng hắn còn tính có điểm lý trí. Nếu là hắn thật sự tấu mục minh hôn, tuy rằng sư phụ tấu đồ đệ là thiên kinh địa nghĩa sự, nhưng hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ đắc tội một đống lớn người. Đầu tiên liền sẽ đắc tội giả hoạt gian trá, bụng dạ hẹp hỏi, có thù tất báo thiên hồ tộc, đặc biệt là thiên hồ tộc thiếu tộc trưởng mây trắng cửu. Đó là một cái lệnh sở hữu thần tộc đều đau đầu gian trá tiểu nhân. Sắp thật là tiểu nhân, bởi vì mây trắng kiểu vẫn là ấu tễ, vị thanh niên. Còn có chính là sẽ đắc tội vân vực chủ nhân vân thị, một cái đối sở hữu thần tộc đều có công lớn công thần, mục mính hôn là nàng đại cháu ngoại đâu. Còn nữa, vị kia ở tu chân giới rèn luyện khác loại thần nhị đại bạch vân hình, cùng với nàng lão công gia tộc mục thị. Nghĩ đến người kia tộc tu luyện nhanh nhất yêu nghiệt thiên tài, còn hắn, ai dám tấu đâu. Nhân ra vì một cái việc nhỏ là có thể luân hồi bảy sinh bảy thế, em ạ quá biến thái, ngẫu nhiên chờ tiểu long một quả, vẫn là thôi đi. Sư phụ, tới. Làm ta dính một dính long khí Mục Mính luôn trực tiếp ôm lấy sư phụ Ở trong lòng ngực hắn cạch một vòng Sau đó, tiêu sái về phía chứa lam tinh bay đi Thiên tài địa bảo Hắn tới, toàn bộ đến hắn trong chén đến đây đi Hắn phải cho mẫu thân rất nhiều Rất nhiều lễ gặp mặt Vô linh giới Mục Mính húc thân mình đang run rẩy, Đột nhiên, hắn đột nhiên hướng giới ngoại chuyện đưa trận phóng đi Nương, nương, ngươi đi đâu Tạ Phương cầm tay mắt lenh lẹ Một phen giữ chặt hắn Húc ca nhi, bình tĩnh Ngươi là phàm nhân thân thể, đó là giới ngoại truyện đưa trận, đi vào ngươi sẽ bị rào thành cho phi. Mục minh húc đột nhiên quay đầu, sâu thẳm phức tạp mà trừng mắt Tạ Phương Cẩm. Hắn nương khẳng định lại bị hố, vai chính gì đó ghét nhất. Hắn vẻ mặt nôn nóng, muốn tránh thoát Tạ Phương Cẩm. Nhưng hắn hiện tại vẫn là phàm nhân một quả, như thế nào có thể tránh thoát trúc cơ tu sĩ? Chủ nhân, chạy nhanh cấp chủ công cùng lão tổ tông gửi tin tức a. Tiểu Tinh vội vàng nhắc nhở, liền tính Tạ Phương Cẩm không giữ chặt chủ nhân. Nó cũng sẽ không làm chủ nhân tiến vào giới ngoại chuyện đưa trận. Đại chủ mẫu bạch vân hình mắc giới ngoại chuyện đưa trận, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên mới có thể đủ truyền tống. Lúc này, tôn lương chân nhân chờ chúng tu sĩ đều là vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn truyền tống trận. Ai cũng không dám đi vào nếm thử. chương 192 lại lần nữa tìm thê chi lữ. Mục minh húc bị tiểu tinh vừa nhắc nhở, lúc này mới cảm thấy chính mình thật là tròn váng. Hán vội vàng cấp phụ thân cùng lao tổ tông đã phát vượt giới chuyên âm. Hiện tại đã có thể tiếp thu đến ngoại giới tín hiệu. Cha, lão tổ tông, nương lại bị hố. Nàng truyền âm linh khí mất đi tín hiệu, làm sao bây giờ? Mục Minh Húc vừa thấy đến Mục Tử Du cùng Mục Lao Tổ xuất hiện ở trên quần sáng, đều mau cấp khóc. Mục Tử Du cùng Mục Lao Tổ sắc mặt bộ biến. Húc Nhi, ngươi đừng nội ngóc tại vô linh giới đừng loạn đi, chờ chúng ta. Mục Lao Tổ nói xong, cùng Mục Tử Du chặt đứt truyền âm. Mục Minh Húc ôm tiểu tình, ngồi xổm xuống thân mình không nghĩ lại để ý tới vô linh giới chúng tu sĩ. Tiểu tinh ánh mắt phức tạp mà ngắm hướng tạ phương cẩm, phương tỉ nhi, ngươi có cái gì cảm ứng không có. Tạ phương cẩm cũng thực sốt ruột, nhưng nàng mới trúc cơ tiểu tu sĩ, càng không có cách nào, cái gì cảm ứng, không có cảm ứng à. Tiểu thanh, ngươi đâu? Tiểu tinh trừng mắt tạ phương cẩm đầu vai tiểu thanh điểu, giọng the thế nói, số điểu, đừng cho tiểu ra giả chết, mau nói, ngươi có hay không cảm ứng. Tiểu thanh điểu đột nhiên đập cánh, tiểu tinh Ngươi nhà giám cấp lao tử sưng ra, chưa đủ lông đủ cánh, ngươi mẹ nó chán sống. Mục minh húc, tạo phương cẩm. Chúng tu sĩ, này đều khi nào, này hai chỉ linh sủng thế nhưng còn ở cãi nhau, còn xảo như vậy vô dinh dưỡng giá. Đột nhiên, giới ngoại chuyện đưa trận hiện lên một đạo bạch quang. Chúng tu sĩ đều ở cầu nguyện, thiên hình chân nhân có thể bình yên vô sự mà truyền tống trở về. Nay liền chứng minh giới ngoại chuyện đưa trận là có thể an toàn sử dụng, như vậy bọn họ liền có thể đi rộng lớn đại ngàn giới du lịch vô linh giới vẫn là phong bế một giới khi chúng các tu sĩ chỉ một lòng theo đuổi phi thăng nhưng lúc này khi bọn hắn biết được bên ngoài còn có càng rộng lớn thiên địa bên ngoài như vậy đại bọn họ rất muốn đi ra ngoài đi vừa đi chỉ thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận trung đúng là mục lao tổ mục tử du cùng mục trà hy lao tổ tông cha nhị ca mục minh húc hướng bọn họ vọt qua đi mục trà hy kịp thời mà ôm lấy tam đệ Tam đệ, đừng lo lắng, nương sẽ không có việc gì. Tôn lương chân nhân chờ chúng tu sĩ, nhìn đến người tới, trong đó có hai vị tu vì cao thâm khó đoán, không dám chậm trễ. Gặp qua tiền bối. Mục trà hy giới thiệu nói, ta là mục trà hy, đến từ minh Nguyệt giới, là húc ca nhi nhị ca. Vị này chính là ta cao tổ phụ tám kiếp tán tiên mục thượng nhân, đây là ta phụ thân thiên mục môn trưởng môn thiên du đạo quân, ta nương là thiên hình chân nhân. Mục lao tổ vây vây tay. Cùng mục tử du trực tiếp đi chuyển tống trận mở ra tinh đồ, cẩn thận tra tìm lên. T. Vô Linh giới chúng tu nhóm, bao gồm tạ phương cẩm đám người, trong lòng đều nhịn không được một cái giật mình. Tán thiên, thế nhưng là tám kiếp tán thiên. Thiên du đạo quân thế nhưng là thiên hình chân nhân đạo lữ, mục mình húc phụ thân. May mắn may mắn, không có gì người đắc tội bọn họ. Tôn lương chân nhân lúc này thật là một cái kính mà nghĩ mà sợ, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Con hảo. Con của hắn đã chịu hôn khác hình chân nhân trừng phạt, may mắn không dám nói thêm cái gì. Bằng không, đắc tội nàng, thật liền vạn kiếp bất phục. Vị nào là tạ phương cẩm? Mục trà hy nghe nói mẫu thân lại bị hố, không rảnh lo đi theo kim vân giới khâu trưởng huy tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Vội vàng lại đây, chuyên môn tới rồi chiếu cố tâm đệ. Tiền bối, ta chính là. Tạ phương cẩm tiến lên cung kính mà hành lễ. Lúc này mục trà hy, đã là kết đan hậu kỳ tu vi. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía tạo phương cẩm. Nghĩ thầm, mẫu thân khẳng định là bởi vì vị này nữ chủ mới bị hố đi. Chính là, trước mắt vị này nữ chủ tu vi mới trúc cơ sơ kỳ tiểu thái điểu, cũng không gì lý do hố người a. Hắn đi theo khâu trường huy mặt sau, an sung mặt sướng. Có khi cũng sẽ đoạt điểm cơ duyên, bị hố cũng liền nhận. Rốt cuộc cùng vai chính cơ duyên có quan hệ, không phải sao. Nhưng, trước mắt loại tình huống này, thấy thế nào cũng không có bị hố một chút manh mối đi. Nữ chủ như vậy tiểu, nàng cũng không năng lực mắc giới ngoại chuyện đưa trận. Mẫu thân trợ giúp nữ chủ, hẳn là không tính cái gì đi. Nay cũng muốn bị hố, liền thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng là, vai chính khí chẳng muốn hố người, hoàn toàn không cần lý do. Mục trà hy bị hố quá vài lần, tràn đầy cảm xúc. Hắn thu hồi ánh mắt, chỉ có thể nói, ta nghe nương nói lên quá ngươi, ngươi thực hảo. Dù sao căn bản vô pháp đem vai chính như thế nào mà, còn không bằng hảo phóng điểm đâu. Mục hi nói ném cho Tạ Phương Cẩm một cái túi chứa vật, bên trong có một ít ta rèn luyện khi bắt được tiểu ngọn ý, ngươi cầm chơi đi. Tạ Phương Cẩm cung kính mà tiếp nhận, thần thức như vậy là qua, khỏe miệng thẳng chịu chịu. Cái gì kêu tiểu ngọn ý? Các loại thiên tài địa bảo cùng pháp khí đan dược, chính là tiểu ngọn ý. Còn có rất nhiều đại ngàn giới tu chân khoa học kỹ thuật vật phẩm, thật nhiều đều tượng Tạ Phương Cẩm kiếp trước trên địa cầu bộ dáng, trong đó còn có vài chỉ manh lộc cọc con rối món đồ chơi. Ách, đây là đem nàng đường tiểu nữ ra đi đa tạ tiền bối. Tiểu Thanh lúc này còn ở cùng Tiểu Tinh lạnh lùng trừng mắt, muốn nói Bạch Vân Hinh bị mạc danh mà truyền tống đi không biết tung tích, liền tín hiệu đều biến mất lúc sau. Tiểu Thanh xác thật là có điểm cảm ứng, nhưng nó không biết nên như thế nào biểu đạt. lại nói, tiên dạy phường mới huyền giai thượng phẩm, sao có thể cảm ứng được Bạch Vân Hinh bị truyền đi nơi nào? Từ Bạch Vân Hinh thân nhân trên mặt biểu tình tới xem, ít nhất nàng hẳn là không có gì sinh mệnh nguy hiểm. ai, này đều tính chuyện gì? Giới ngoại chuyện đưa trận, rõ ràng đã có thể sử dụng. Chỉ cần xem từ ngoại giới chuyển tới mục thượng nhân, thiên du đạo quân cùng mục trà hy liền biết, an toàn đáng tin cậy. Thật là tà môn. Tiểu thanh là sẽ không hiểu, hố cùng bị hố chi gian phức tạp quan hệ. Cha, thế nào? Mục trà hy cùng mục mính húc hai anh em thấy phụ thân ra tới, vội vàng tiến lên dò hỏi. Mục tử du lắc lắc đầu, các người mẫu thân bị chuyển tới rất xa tinh vực đi, đã không ở quang huy biên giới phạm vi. Thiên A. Quang huy biên giới có bao nhiêu đại, mục trà hi rất rõ ràng. Nị mạ, một cái nho nhỏ vô linh giới giới ngoại chuyện đưa trận, thế nhưng còn có thể đủ truyền tống đến biên giới ở ngoài đi. Như vậy, tu sĩ trăm cây ngàn đắng mà tiêu phí vô số năm tháng, chạy vô số tinh lộ đi mặt khác biên giới, rốt cuộc là vì sao nha? Trực tiếp truyền tống không phải được. Ai, vấn đề là không biết sẽ truyền tới chạy đi đâu, thật sự quá nguy hiểm. Kia làm sao bây giờ? Mục mình hút sốt ruột hỏi. Mục tử du vô vô vai hắn, ta đi tìm người nương, húc nhi ngươi hồi minh nguyệt giới Phật Hoa học viện tiến tu đi. khi nhi cũng hồi minh nguyệt giới, không được lại đi kim vân giới đi dạo. Mục cha hy cùng mục mính húc đều há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng lại ngầm miệng lại. Bọn họ rất muốn cùng cha đi tìm mẫu thân. Chính là, bọn họ không có thực lực này xuyên qua các biên giới. Hảo, các ngươi mẫu thân sẽ không có sinh mệnh chi nguy, khiến cho các ngươi cha đi tìm nàng đi. Mục lao tổ đối bọn họ vây vây tay. Sau đó, hắn chuyển hướng vô linh giới chúng tu sĩ, các ngươi này đó tiểu gia hỏa, cùng ta đi minh nguyệt giới thiên mục môn làm khách đi. Tán tiên thỉnh đại gia đi làm khách, thật là quá có mặt mũi. Chúng tu sĩ tự nhiên không dị nghị, trong lòng mừng thầm. Nếu là chính bọn họ đi đại ngàn giới, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ thích hướng không được. Hiện tại hảo, có thể đi trước thiên mục môn làm quen một chút đại ngàn giới hoàn cảnh. đa tạ mục thượng nhân. Chúng tu sĩ cung kính mà hành lễ. Đương nhiên. Vô linh giới những cái đó tiểu tu sĩ là không có cơ hội này. Chủ yếu vẫn là nguyên anh kỳ trở lên cấp bậc, mới có như vậy vinh hạnh. Tạ phương cẩm chờ đoàn người ngoại trừ. Mục lao tổ chính yếu mục đích, vẫn là mời nữ chủ đoàn người. Hình nhi không ở, khiến cho hắn giúp đỡ chăm sóc một vài đi, vai chính gì đó thật sự phiền toái nhất. Vì thế, ở chúng tu sĩ đi theo mục lao tổ hồi minh nguyệt giới lúc sau. Mục tử du thật sâu mà hít một hơi, lại bắt đầu hắn khổ bức, dài dòng tìm thê chi lữ. Chương 193 đơn hướng truyền tống trận. Mênh mông vô bờ mặt biển thượng, một tòa tiểu đảo cô linh linh mà phập phề. Kinh đảo chụp phủi bờ biển, cô đảo theo bỏ sóng lại phiêu ra thật xa, đây là một tòa chân chính phủ hải đảo. Hải đảo phía trên đá ngầm đàn trung, một đạo bạch quang hiện lên, Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Minh tiểu thất hiện ra thân hình. Ân. Một chủ hai sủng lập tức cảm thấy được không thích hợp. Bạch Vân Hinh thần thức đảo qua, toàn bộ tiểu đảo tình cảnh ấn nhập trong đầu. Nàng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Lúc này lại không có bị áp chế, hồn lực lớn khai dưới tình huống, thần thức phạm vi có thể đạt tới trăm vạn. Đồng thời, tiểu manh vô hình sóng gợn cũng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Trung chuyển trận như thế nào sẽ xuất hiện ở một tòa phập phền cô đảo phía trên. Vị trí này đều không cố định, như thế nào làm người đi trung chuyển. Ai nha, xem cái này truyền tống trận. Tiểu thất kinh hãi mà chỉ vào bọn họ mới vừa truyền tới truyền tống trận. Đơn hướng truyền tống trận. Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh đột nhiên chịu một hơi. Này tuyệt đối không có khả năng là chung chuyển trận. Xong đời, nàng khả năng lại bị hố. Dựa, lần này nói tốt không hố người, ta muốn phiếu lại. Tiểu manh vẫn nộ mà kêu lên. Tiểu thất vươn một cái bàn tay, liền tưởng đem đơn hướng chuyển tống trận chụp cái nát nhừ, ta chụp chết ngươi nha. Hảo hảo, cùng cái truyền tống trận so cái gì kính. Bạch Vân Hinh kịp thời ngăn lại nó, được, hố liền hố đi, không hố ta còn cảm thấy không an tâm đâu. Tiểu manh, chúng ta trước thu thập một chút đây là địa phương nào. Ai, nhận mệnh đi. Bạch Vân Huynh lúc này tâm thái tương đương hảo. Không hảo có thể sao mà. Tiểu thất cùng tiểu manh nỗi lòng cũng bình tĩnh xuống dưới, bị hố thói quen, đã kích không dậy nổi quá nhiều cảm xúc. Có kia buồn bực thời gian, không bằng nhìn xem đây là cái gì giới, về sau tính thế nào đâu. Gì? Tiểu manh kinh dị một tiếng, chủ nhân, nơi này cũng là một cái phong bế thế giới. Bất quá, nó không có vô linh giới như vậy nhiều biến thái phát tắc, tu vi không có hạn chế. Nhưng Hiển nhiên, nơi này cũng là không có giới ngoại chuyện đưa trận. Bạch Vân Hình vừa mới cũng thử qua, vô pháp tiến vào mục tử du giới không gian. Lại là một cái quỷ dị thời không? Không có linh vong tín hiệu, cũng không thể xuất nhập giới không gian. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiểu thất lo lắng hỏi. Vô linh giới tuy rằng có biến thái không gian phát tắc, lại có thể tùy ý xuất nhập giới không gian. Cảm giác nơi này không có vô linh giới hảo đâu. Tiểu manh tận lực chọn thêm tập một ít số liệu. Chúng ta trước cẩn thận xem kỹ một chút cái này tiểu đảo. Thế nhưng là Phật Phình Cô Đảo, còn có đơn hướng truyền tống trận, hẳn là sẽ không đơn giản." Bạch Vân Huynh nói xong, bay về phía trời cao. Tiểu đảo có hơn 100 vạn lớn nhỏ, trung gian mảnh đất có rừng rậm, trung quanh tất cả đều là đá ngầm đàn. Có sinh linh hơi thở, nhưng không có người tu chân. "Đi, chúng ta đi mảnh đất trung tâm rừng rậm nhìn một cái." Bạch Vân Huynh mang theo Tiểu manh cùng Tiểu Thất, hướng rừng rậm bay đi. Tiểu Thất chạy ở đằng trước, thực mau đến mảnh đất trung tâm. Nó chỉ vào một chỗ kêu lên, "Chủ nhân, xem bên kia, nhất định là thủ Ức Lạc." Nó nơi sinh chính là Mào Huyền rừng rậm, đối trong rừng đồ vật rất quen thuộc. Rừng rậm nhất trung tâm có một gốc cây 800 vạn năm thụ linh trời xanh đại thụ, nó căn trải rộng cả tòa hải đảo. Phải nói, nó chính là cô đảo trung tâm. Kỳ quái a, như vậy Trường Thọ Nguyên thụ hẳn là sớm khai linh trí đi. Bạch Vân hình vây quanh đại thụ vòng một vòng, không có xem kỹ đến nó thành tinh dấu hiệu. Thu ốc ở đại thụ trung thượng bộ phận Cảnh cây bao trùm dưới, thử gần nấp, Chỉ có tiểu thất như vậy ở trong rừng rậm sinh hoạt thói quen, mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra được tới. Bởi vì, nó liền ở đại thụ bên trong, cửa động vẫn là thiên nhiên hình thành, cùng thụ liền vì nhất thể. Tiểu thất, không tội à, ta nếu là không cẩn thận dùng thần thức xem kỹ, khả năng còn sẽ xem nhẹ qua đi. Bạch Vân Hinh đúng lúc mà tán dương một câu. Tiểu thất hưng phấn mà lắc lắc cái đuôi, đắc ý mà nói, đó là, ta trước kia yêu nhất bảo hộ cây. Thì ra là thế. Tiểu manh khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Tiến vào hốc cây bên trong thủ Úc, bên trong phi thường rộng mở, thế nhưng giống một cái tu sĩ động phủ. Chẳng lẽ là này cây thủ tinh linh, đắc đạo thành tiên sau, phi thăng. Chủ nhân, chủ nhân, mau đến xem. Tiểu thất chỉ vào một cái bàn thượng mấy cái ngọc giản, đối bạch vân hình kêu lên. Bạch vân hình cầm lấy trong đó một quả, thần thức đảo qua, kinh hại không thôi. Chủ nhân, mặt trên nói cái gì? Tiểu manh dò xét sóng gợn trực tiếp quét lại đây, a. Cấm vòng giới. Bạch Vân huynh sắc mặt chầm xuống dưới. Ngọc giản Thượng nội dung là một vị tiên nhân chuyển thế lưu lại. Sắc thực mà nói, là vị kia tiên nhân lợi dụng bí thuật trọng sinh hồi phi thang phía trước. Nó nguyên lai chính là này cây trăm vạn năm thụ tinh tu luyện mà thành, vẫn luôn hướng tới nhân tộc tu chân thế giới. Ở mở mang mặt biển thượng phập phình mấy ngàn năm, mới tìm được một khối tu chân đại lục. Vì thế, nó hóa hình sau lẫn vào tu chân giới, gia nhập một môn phái. Nó là thụ tinh, chỉ một mục linh can tu luyện tự nhiên nhanh chóng, thực mau là có thể phi thăng tiên giới. ai tưởng tượng, phi thăng lúc sau mới là chân chính kiếp nạn bắt đầu. nay một giới, thế nhưng là tiên giới mộ vị đại lao che chắn thiên cơ cấm vòng thế giới, chuyên môn vì bồi dưỡng lô đỉnh. nó ở tiên giới nhận hết khuất nhục cùng tra tấn, cuối cùng không thể không lợi dụng tinh linh tu luyện giả thiên nhiên chuyển thừa xuống dưới nghịch thiên bí thuật, trở về tới rồi phi thăng phía trước. trọng sinh trở lại cái này cô đảo lúc sau, nó không có co đầu rút cổ ở nhà một lần nữa đi tu chân đại lục, tưởng lấy lực lượng của chính mình, đi giải cứu những cái đó đồng môn. Đáng tiếc chính là, toàn bộ thế giới đều bị che chắn thiên cơ, phi thăng cũng chỉ có thể là cùng cái địa phương. Nhưng, nay một đời nó ẩn tàng rồi chính mình một linh căn cùng thuần âm thuộc tính, biến thành một cái thực bình thường ngũ linh căn, trở thành một người hộ pháp. Tiêu phi mấy ngàn năm, mới khó khăn lắm phi thăng tiên giới. Tuy rằng đồng dạng sẽ mất đi tự do, lại không cần gặp đến bi thảm lô đỉnh vận mệnh nó chuẩn bị ẩn nút lên, chờ đợi có thể đem này hết thể tội ác công bố hậu thế thời cơ. đương nhiên, linh căn không tốt, không phải thuần âm hoặc thuần dương đặc thù thể chất, liền tránh được miễn làm lô đình sự. tự nhiên là nó đệ nhất thế ở tiên giới biết được. nơi này lưu lại ngọc giản, đều là nó hai đời biết tin tức tổng kết ra tới. đơn hướng truyền tống trận, chính là nó bố trí, vì cấp vào nhầm cô đảo người tu chân một cái cảnh kỳ. nó hy vọng biết nội tình người càng ngày càng nhiều, không chuẩn liền có cơ hội đem cấm vòng giới tin tức truyền ra đi. Chính là, từ nó lần thứ hai phi thăng lúc sau. Vào nhầm nơi này, chỉ có hai người cùng hai cái linh sủng. Ở Bạch Vân Hinh phía trước, còn có một người, nàng cũng để lại một quả ngọc giảng, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cấm vòng giới tu chân đại lục các thế lực lớn tình huống. Hắc, chủ nhân, này một vị phỏng chừng cũng có khả năng là trọng sinh, bằng không, nàng như thế nào sẽ biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ đâu. Tiểu manh lập tức thu thập trước một vị vào nhầm giả kỹ càng tỉ mỉ tin tức. ân Không chuẩn chúng ta về sau còn có thể gặp gỡ đâu." Bạch Vân Hinh gật đầu. Cấm vòng giới sao? Thực hảo. Mối đại lao dám làm hạ như thế nghiệp chướng nặng nghề sự, gặp gỡ nàng cũng coi như là ông trời mở mắt. Không biết hắn thai họa bao nhiêu người, đáng giận a. Tượng như vậy tà ác ra hỏa, gặp gỡ một cái diệt hắn một cái, đây là có công đức đâu." Tiểu Thất cầm chảo, lòng căm vẫn trào dâng địa đạo. Ấn đâu tiểu manh phụ hoa, thế nhưng còn dám che chắn thiên cơ, tội ác tày trời, tội thêm nhất đẳng." Tiểu thất nghĩ nghĩ, trong lòng có chút nghi hoặc. Này cây thụ tinh lưu lại này đó ngọc giảng, sẽ không sợ bị có chút tâm tồn gây rối người mật báo sao. chương 194 đặc thù thể chất, Bạch Vân Hinh cẩn thận cảm ứng một chút thủ Nàng cảm thấy tiểu thất lo lắng không phải không có lý, xác thật có chút người sẽ làm hại người mà chẳng lích ta sự. Nếu là có người đem nơi này phát hiện, cùng những cái đó thế lực lớn tố giác, ít nhất nơi này hết thảy đều sẽ bị phá hư rớt. Không chuẩn còn có thể do hỏi tới cùng đem nó thân phận truy tra ra tới, kia nó ẩn nút mục đích liền bại lộ. Hắc hắc, chủ nhân, tiểu thất, các ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu manh thu thập hảo toàn bộ tiểu đảo tin tức, nó vô hình sóng gợn đã hướng toàn bộ cấm vòng giới khuếch tán. Các ngươi xem, muốn rời đi cái này cô đảo, cần thiết phát hạ tâm ma lợi thể. Hắc, nó căn bản không sợ có người sẽ nói đi ra ngoài. A, thì ra là thế. Thật là quá thông minh. Cái này cô đảo đều là này cây vô danh thụ địa bàn, muốn rời đi nơi này. Cần thiết muốn phát hạ tâm ma lời thề, mới có thể được đến vô danh thủ tán thành, mới có thể bị nó đưa đến tu chân đại lục đi. Bạch Vân Huynh cảm thấy như vậy yêu cầu thực hợp lý. Nàng nhưng thật ra không sợ phát hạ tâm ma lời thề, ngược lại có cơ hội còn sẽ giúp nó thực hiện mục đích. Còn không phải là đem cấm vòng giới bị nô dịch giam cầm tội trạng, tuyên dương đi ra ngoài sao. Hắc, thời không ấn bắt quái khu liền hoàn toàn có thể làm đến đâu. Thế giới này tuy rằng cũng là phong bế, cùng ngoại giới liên thông không thượng, không có linh võng Chuyển âm linh khí không thể dùng Giới không gian cũng vào không được Nhưng thời không ấn chủ công năng lại là vô pháp che chắn rớt Tuy rằng cùng trung cấp thân nhân tử tiết điểm giao dịch công năng vô pháp sử dụng Che chắn thiên cơ bí thuật còn vô pháp đạt tới loại tình trạng này Có thể nói thiên cơ thần tôn thực lực Không có trí tôn ấn đại đại cường Hán thiên cơ bí thuật tự nhiên không đạt được che chắn thời không ấn Kia còn chờ cái gì Chúng ta chạy nhanh hướng các giới các thời không ấn ký chủ nhóm cáo trạng Làm thiên hạ người người đều biết. Tiểu thất thực hưng phấn thực kích động, cái nuôi riêu thành một đóa hoa. Bạch Vân Hinh lắc lắc đầu, tạm thời không thể. Vì sao nha? Tiểu thất nghi hoặc. Tiểu manh chụp nó một móng bớt, ngươi buồn à, vị tiêu tiên giới đại lao nếu là cũng có thời không ấn tiết điểm đâu. Vị tiêu biết được cấm vòng giới bị bại lộ, không chuẩn sẽ đem nơi này hết thảy đều mà sạch sẽ, làm người tìm không thấy chứng cứ. Nhất lệnh người lo lắng chính là, nếu là hắn ngoan tuyệt một chút, đem nơi này sở hữu người tu chân đều diệt khẩu làm sao bây giờ? Sắc thật như thế. Tiểu thất ông đầu, quỳ dạp trên mặt đất, cái đuôi rũ xuống. Không có việc gì, chúng ta chậm rãi thu thập chứng cứ. Tiểu manh thu thập chứng minh thực tế lúc sau, hắn mặt đến sạch sẽ sao? Bạch Vân Hinh khinh thường mà nói. Nàng nếu vào nhầm cấm vòng giới, như vậy, cùng nơi này liền kết hạ nhân quả. Như thế tội nghiệt sự, sao có thể sẽ bỏ qua? Kia chính là có đại công đức đâu? Bạch Vân Hinh cầm trước một vị vào nhầm giả ngọc giảng, nghĩ nghĩ hỏi Tiểu manh. Này một vị phát hạ tâm ma lời thế sau, chỉ để lại một quả ngọc giản, mặt khác tin tức đều không có lưu lại sao. Hắc hắc, chủ nhân, nàng là thực cẩn thận, giống như không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng, ta là ai a thời không ấn ký thu thập pháp khí đâu, huyền giai cực phẩm Nga. Chuyên môn thu thập bị tiêu diệt rất chứng cứ. Tiểu manh đắc ý mà ngẩn cao đầu. Chính là, trước một vị cũng không tính người xấu lạc, vì sao muốn thu thập hắn chứng cứ đâu. Tiểu thất bắt đầu đới lông tìm vết. Ai nha, ta liền như vậy vừa nói, chính là hắn hơi thở gì đó. Chờ chúng ta gặp gỡ, ta là có thể nhận ra hắn tới. Thiếu manh vội vàng giải thích. Bạch Vân Hinh che bụng chắn đầu, bất đắc dĩ mà nói, Hảo, đại gia đi trước tìm xem rời đi cái này cô đảo biện pháp đi. Bọn họ khẳng định là phải rời khỏi cô đảo. Nơi này chỉ có một đơn hướng truyền tống trận. Bạch Vân Hinh còn phải rời khỏi cấm vòng giới, trở lại minh nguyệt giới đi đâu. Ai, cũng không biết vô linh giới cái kia giới ngoại chuyện đưa trận có thể hay không an toàn sử dụng. còn có tam nhi mục minh khúc biết nàng không thấy, đến có bao nhiêu lo lắng. hy vọng hắn có thể tìm hắn cha cùng lao tổ tông hỗ trợ. bạch vân huynh trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng nghĩ có tiểu tinh này chỉ hồn linh ở, nhi tử hẳn là sẽ không ra cái gì chẳng muốn. đến nỗi nữ chủ tạ phương cẩm chờ mặt khác chúng tu sĩ, bọn họ ái làm gì làm gì đi. vai chính gì đó ghét nhất. tiểu manh thực mau tìm được rồi, chủ nhân là ở rễ cây cái đấy, cũng chính là hải đảo dưới nền đất. Hoa Nga, một không gian khác đâu. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Thất đi vào hải đảo phía dưới không gian khi, cũng thực sự kinh sửng sốt một chút. Tiểu Manh, người đi cha một cha, này cây thụ rốt cuộc là cái gì chủng loại, trăm vạn năm lịch sử đâu. Bạch Vân Hinh cảm thấy rất cần thiết điều tra rõ, không chuẩn vẫn là cái gì thiên tài địa bảo đâu. Tiểu Thất suy đoán, không chuẩn là hốn độn sơ khai khi chủng loại đâu. Rất có khả năng. Chủ nhân, Tiểu Thất, các ngươi lại suy nghĩ nhiều. Tiểu Manh tức giận hàng vỉa hẹ quán tay nhỏ. Nếu là hỗn độn sơ khai khi trùng loại, nó lại không quen biết, tự nhiên sớm bị thời không ấn thu thập. Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nay cây vô danh thụ thụ tinh, chính là sử dụng Nghịch thiên trở lại quá khứ trọng sinh bí thuật đâu. Chẳng lẽ không phải cái gì lợi hại truyền thừa? Chủ nhân, lại lợi hại truyền thừa, có thể so sánh đến quá chủ nhân thiên hồ tộc sao? Tiểu manh một câu, Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất đều hết chỗ nói rồi. Hào đi, liền tính là tiểu thất màu trồn tộc truyền thừa. Nghĩ đến cũng so nảy cây vô danh thụ muốn hảo đi Như vậy, này kỳ thật chính là một gốc cây bình thường vô danh thụ Tiểu thất vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi Tiểu manh trận trắng mắt, đây là một gốc cây thực bình thường loại cây Chỉ là, sống được đủ lâu, lại sinh hoạt ở phập phền hải đảo phía trên Cho nên, nó mới sinh ra thụ tình Thụ tinh sau khi phi thăng, nó tự nhiên cũng liền mất đi sở hữu linh khí Biến trở về bình thường loại cây Cái gì thụ ốc cùng phía dưới không gian đều là phi thăng đi rồi thụ tinh lưu lại. Đều không phải là là này thụ cái gì đặc dị công năng. Bạch Vân huynh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Nàng gặp qua quá nhiều thiên tài địa bảo, mãi bằng không nhìn thấy bình thường loại tây, nhưng thật ra có chút không thích ứng, Cũng khó trách, nếu là nó thật là tinh linh tộc nói, nào có không đem bản thể mang đi cùng nhau phi thăng. Xem ra, đây cũng là một quả một loại khác thường thụ tinh, không chuẩn là thụ nào đó gửi lại tinh quái. Bạch Vân huynh không có lại nghĩ nhiều chuyện này, tu chân giới to lớn Việc lạ gì cũng có. Phải dung rộng lớn bao dung ánh mắt, đi đối đãi mỗi một loại sinh linh. Hết thể sinh mệnh tồn tại đều là đáng giá tôn trọng. Bạch Vân Hinh ở không gian một chỗ tế đàn thượng, phát hạ tâm ma lời thề, cho dù là chết cũng sẽ không hướng ác thế lực mà báo. Nếu là có năng lực, nhất định sẽ giúp đỡ Tô Giác Giác thế lực, giải cứu ở vào nước sôi lửa bỏng đặc thù thể chất giả. Cái gọi là đặc thù thể chất, Bạch Vân Hinh ngũ hành hỗn độn thể cũng coi như trong đó một loại. Năm loại linh căn tỷ lệ tương đồng nhất thích hợp tu thần. Còn có thuần âm cùng thuần dương thể chất, này hai loại thể chất tương đối thích hợp đương lô đỉnh. Cấm vòng giới chủ muốn chính là bồi dưỡng thuần âm cùng thuần dương thể chất người tu chân, chờ bọn họ phi thăng tiên giới lúc sau, liền thành mối đại lao lô đỉnh. Mặt khác tượng cái gì hút linh thể chất, thực tượng trên địa cầu theo như lời hút tinh. Ma linh thể chất chính là trời sinh ma thể. Quỷ âm thể chất, còn lại là trời sinh quỷ thể từ từ. Có thể nói, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Có được đặc thù thể chất tu giả, này tốc độ tu luyện đều thức mau đều có nghịch thiên vận mệnh. Mà vị kia đại lão thế nhưng lợi dụng các loại thủ đoạn bồi dưỡng đặc thù thể chất, lấy đặt tới không thể cho ai biết bí mật. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thiên phạt sao? Bạch Vân Hinh là cực kỳ không thể lý giải loại này hành vi. Nàng kiếm điểm công đức nhiều không dễ dàng. Vẫn là ở có thời không ấn loại này ngoại quải, có thể soát công đức giá trị tiền đề hạ. Những người đó đều tu luyện tới rồi đại lao cấp Thế nhưng còn ở vô cảm thấy thẹn mà tiêu xài công đức, thật là tìm đường chết đâu. Chương 195 thời không đàn chủ bà tú. Thần giới, Thiên Hồ tộc. Mây trắng Cửu từ mây trắng cung ra tới, vừa lúc gặp gỡ Tam trưởng lão Bạch Ngàn Đồng một mạch Bạch Ngàn Phàm. Bạch Ngàn Phàm là chân thần hậu kỳ cảnh giới, không tới một vạn tuổi, cũng coi như là ấu thể, cùng mây trắng Cửu là cùng mối. Tiểu Cửu, ngươi vội vàng nội, muốn đi đâu? Mây trắng Cửu chớp chớp mắt, "Phàm ca, cùng ta đi đại ấn cung chơi đi sao?" Bạch Ngàn phàm kéo kéo khoe miệng, tâm nói, ngươi lại muốn chạy đại ấn cung nháo gì? Bất quá, hắn đang ở trong tộc nhàn đến hút hoảng, tân kia cùng nhau chơi chơi đi. Vì thế, thiên hồ tộc nhỏ nhất đồng lứa hai vị nhàn đến nhân thần cộng phấn đấu thể cùng đi đại ấn cung. Đại ấn cung chí tôn điện, một chúng kỳ chân dị bảo khí linh nhóm, xa xa liền cảm ứng được thiên hồ tộc hơi thở. Mau, tiểu thiên hồ lại tới nữa, phong thần, xà trang, chúng pháp bảo nhóm quang hoa lập tức tối xâm lại. Chí tôn trong điện nơi nơi là ảm đạm không ánh sáng pháp khí, có thậm chí xuất hiện tàn phá vết rách. Hắc vẫn là ta tương đối có thấy xa, lưu trữ trước kia áo cũ, hiện tại mặc vào, cảm giác tượng sắt vụn đồng nát. Ta thật là quá anh minh rồi. mỗi một pháp bảo đắc ý rào rạt, mặt khác pháp bảo vẻ mặt hâm mộ, chí tôn lớn đại đại, một đạo thanh thúi giọng trẻ con vang vọng toàn bộ chí tôn điện, cung tiểu manh lớn lên giống nhau như lúc, trên mặt mang theo giả dâu bạc chủ thần đại nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này. Bạch ngàn phàm vừa lúc đi ngang qua kia chỉ tự hiểu là thực anh minh pháp bảo bên cạnh. Hắn ngồi sống xuống, vẻ mặt đáng tiếc mà nhắc tới mộ pháp bảo, ai, nhìn xem, đáng thương, đều tổn hại thành như vậy. Đại đại, nếu không ta giúp ngài cầm đi võ thần cung về lò nấu lại. Mộ pháp bảo thân mình run run, bổ một tiếng trực tiếp từ bạch ngàn phàm ma chảo dưới chạy ra sinh thiên. Ô ô, thiên hồ tộc cấu thể đều thật đáng sợ. Mây trắng cửu vẻ mặt khinh thường, hử, đều là nhất bang không kiến thức tên ngu xuẩn. Chờ ngày nào đó tiểu gia ta có nhàn rỗi, đi phượng tộc yếu điểm phương hỏa, cho chúng nó đều thượng tầng hỏa sát, lộng điểm quang hoa ra tới. Chúng pháp bảo lập tức độn không còn thấy bóng dáng tam hơi. Bên ngoài thật là đáng sợ, chúng nó vẫn là trở lại pháp bảo kho ngấp đi. Chủ thân đại nhân bất đắc dĩ hỏi, tiểu cửu, ngươi lại có chuyện gì? Hắn lão nhân ra nghĩ, ngươi muội muội lúc này đây cũng thật không phải hắn làm cho, nhưng đừng lại làm hắn gánh tội thay. Mây trắng cửu giả hoạt mà cười, đại đại, nay tới là cho ngài mang thứ tốt. Gì, thật là hiếm lạ a. Thiểu thiên Hổ còn có thể cho hắn mang thứ tốt. Bá. Một đạo quần sáng xuất hiện ở trước mắt. Đại đại, thỉnh xem, cái này phàm nhân giới đều ra tốt như vậy chơi gì đàn, có thể phát bao lì xì Nga. Chúng ta thời không ấn, vì sao không hơn nữa một cái như vậy công năng đâu, liền phàm giới đều có, ta không thể quá lạc đơn vị đi. Mây trắng kiểu chỉ vào nào đó phàm giới thời không nào đó thiết bị thượng mộ đàn nói. Chủ thần đại nhân đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hắn thích nhất hiếm lạ cổ quái pháp khí cùng công năng, bằng không, hắn trí tôn điện cũng sẽ không có như vậy nhiều pháp bảo khí linh. Gì, mà Lam tinh. Tên này như thế nào dường như nghe qua đâu. Ai nha, đây là ta muội muội đã từng ngốc quá địa cầu lạc. Xem, đại đại, nơi này, thật tốt chơi A hảo các đồng bọn có thể cùng nhau kiến cái đàn, nhiều phương tiện A. Mây trắng cửu phủi đi con sáng, hiển nhiên, hắn đã chơi qua rất nhiều lần. Cái này có thể có. Chủ thân đại nhân một ngữ hòa âm, hắn thời không ấn nhóm cần thiết bắt kịp thời đại, muốn dung hợp càng nhiều càng có ý tứ công năng. Bạch ngàn phàm chỉ vào trên quần sáng chỗ nào đó hỏi, đây là cái gì, thật nhiều nhân tộc tiểu mỹ nữ ở tự quyết định, là nhập ma sao. Đây là mỹ nữ chủ bá, phàm ca ngươi. Mây trắng cửu trừng hắn một cái nói. Chủ thân đại nhân vung tay lên, cái này cũng có thể có. Vì thế, thời không ấn các tiết điểm liền thu được tân công năng báo trước. Thời không ấn bắt quái khu dẫn vào thời không đàn cùng chủ bá tú công năng trong đó thời không đàn có thể thật khi vượt giới vượt vượt giả thuyết hình ảnh không gian đàn hữu tiến vào hình ảnh không gian lúc sau liền cùng hiện thực gặp gỡ giống nhau nó so trên địa cầu theo như lời giả thuyết hiện thực vờ giờ kỹ thuật muốn cao cấp rất nhiều cái trình tự như vậy ở hình ảnh trong không gian như thế nào trao đổi đồ vào đâu thời không đàn đồng thời đẩy ra có thực dụng cùng giải trí tính bao lì xì công năng hoàn toàn giải quyết trao đổi mục đích chủ bá tu công năng Tú có thể là ký chủ, cũng có thể là ấn ký vai chính. Chỉ cần ngươi tưởng tú, mặc kệ là tú luyện đan tú luyện khí, vẫn là tú giọng hát tu ảo thuật mị vũ, toàn bộ có thể có. Bạch Vân Hinh thu được cái này báo trước tin tức khi, kinh ngạc đến đã không biết nên nói cái gì. Này hai cái công năng, năng ở địa cầu khi đã sớm chơi hỏng rồi hảo sao. Bất quá, nơi này công năng so địa cầu muốn cao lớn thượng rất nhiều lần, thoạt nhìn còn rất không tồi. Tích, tích, danh hiệu vì hồ cửu cửu đàn hữu. Mời người gia nhập hồ cửu cửu đàn. Ngay nọ, Bạch Vân Hinh thu được như vậy một cái thời không đàn mời. Hồ cửu cửu, em mà có thể hay không là Tiểu Thiên Hồ Kaka? Bạch Vân Hinh lập tức liền kích động, đồng ý, nhanh lên đồng ý. Đinh, hoan Ninh Hinh Hinh gia nhập hồ chín đàn, ngươi có thể cùng đàn hưu nói chuyện thiếm. Bạch Vân Hinh lập tức mở ra con sáng, chỉ thấy mặt trên một con đáng yêu Thiên Hồ chân dung đối diện nàng vui vẻ mà cười. Muội muội, muội muội, muội muội, Kaka. Kaka, kaka, là người sao? Bạch Vân huynh kích động không thôi. Mây trắng cửu, là ta lập, muội muội, ta mời cháu ngoại trai bọn họ tiến đàn, chúng ta liền có thể thật khi hình ảnh nói chuyện thiếm. Ha ha, hắn thật là quá thông minh. Muội muội không biết ném tới rồi cái gì bị che chắn thiên cơ địa phương, hắn căn bản vô pháp truy tung, nàng cũng vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Hắc hắc, thông qua trí tôn ấn thời không ấn tiết điểm, có đàn công năng, liền có thể sướng liêu không bị ngăn trở. Bạch Vân Hinh chớp chớp mắt hỏi, "Kaka, cái này đàn công năng nên không phải là ngươi cùng chủ thần đại nhân kiến nghị đi?" "Đương nhiên rồi, Kaka ca ca thông minh đi." Mây Trắng Cửu lập tức hướng muội muội chen công, tán một cái, "Kaka ca ca thật là quá thông minh." Bạch Vân Hinh từ đáy lòng mà cảm kích, như vậy nàng liền có thể cùng cha mẹ Kaka cùng nhi tử thật khi mà liên hệ đâu. Mây Trắng Cửu phía sau cái đuôi cao cao nhất lên, có thể được muội muội khen ngợi, so được đến cái gì thiên tài địa bảo đều phải lệnh người vui vẻ đâu. Đinh. Hồ đại đại bị mời tiến đàn. Đinh, tiểu du nhi bị mời tiến đàn. Đinh, Hồ phàm phàm bị mời tiến đàn. Đinh, một đạo nhân số 2 bị mời tiến đàn. Đinh, rộn giàng bị mời tiến đàn. Đinh, Húc Húc bị mời tiến đàn. Đinh, tiểu Kim Long bị mời tiến đàn. Bạch Vân Hinh nhìn này đó quen thuộc tên, nước mắt không nhịn được bừng lên. Hinh nhi, nương. Giả thuyết hình ảnh không gian mở ra, chúng đàn hữu đều xuất hiện ở trong không gian. Dường như ở cùng giới cùng chô giống nhau, duỗi tay có thể chạm đến lẫn nhau, rất có thất cảm. chúng thân nhân ánh mắt tràn ngập quan tâm cùng lo lắng, quan sát kỹ lưỡng trước mắt bạch vân hình. Đáng thương, nàng lại không biết bị ném đến cái nào gà rác xóa xình đi. Chủ nhân, cái này hảo, chúng ta có thể cùng đại gia cáo trạng. Tiểu thất ngẩng đầu, vẻ mặt kích động. Nó là bạch vân hình linh sủng, lại trụ vào thời không ấn linh thú trong không gian, tự nhiên có thể ở thời không ấn các công năng trong phòng tán loạn. Chứ 196 lần đầu tiên gặp gỡ tiểu manh cao hứng mà ném cái đuôi chủ nhân bao lì xì công năng thật là quá phương tiện Ngài đoán nó có thể phát cái gì Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất nhịn không được trăng nó liếc mắt một cái các nàng lực chú ý đều ở thân nhân cùng cáo trạng thượng tiểu manh thế nhưng ở cân nhắc bao lì xì công năng có thể hay không cùng nhau sung sướng mà chơi đùa có thể phát cái gì nha Bạch Vân Hinh bình ổn một chút chính mình cảm xúc không chút để ý hỏi tiểu manh hưng phấn mà nói Bao lì xì si chẳng những có thể phát linh thạch, còn có thể phát thiên tài địa bảo đâu. A. Bao lì xì si thế nhưng thật sự có thể trực tiếp phát vật thật. Muốn hay không như vậy nghịch thiên A. Bất quá, thời không ấn giao dịch U, vốn dĩ liền có thể giao dịch vật thật, không cần muốn thông qua hậu cần. Giả thuyết hình ảnh trong không gian mặt, đã có thể mặt đối mặt giao lưu, muốn trao đổi đồ vật cũng có thể thông qua bao lì xì si dễ dàng liền thực hiện. Như vậy giả thiết thật là tuyệt. Chủ thân đại đại vi vũ. Hử. Tiểu thất trừng mắt nhìn tiểu manh liếc mắt một cái, nó cáo trạng cảm xúc bị đánh gãy, thực khó chịu, chủ công, chủ công, ta cùng ngươi nói, nơi này là bị giam cầm thế giới. Hô cửu cửu trong đàn, tiểu thất thanh âm vang lên. Sau đó, các vị đàn hữu đều ở nghiêm túc mà nghe. Cẩn thận phân tích nơi này rốt cuộc là một cái cái gì thế giới, cũng dám đem huynh nhi nhốt ở bên trong ra không được. Tiểu manh đã sớm thử qua phá không vượt rào công năng, nhưng nó vô luận như thế nào cũng tìm không thấy bên ngoài tiết điểm. Cho dù biết Minh Nguyệt giới tiết điểm, nhưng không ở cùng biên giới, căn bản vô pháp thu hoạch tiết điểm vượt rào. Hinh Nhi, không cần lo lắng, ta đi Thiên Cơ cung đi một chuyến. Hồ Đại Đại Thanh âm vang lên, đúng là Thiên Hồ tộc tộc trưởng mây trắng khải. Phụ thân, Bạch Vân Hinh thực kích động thực hưng phấn, nàng đời trước cùng vị này tộc trưởng phụ thân cũng không có quá nhiều thân cận, nhưng kia máu mủ tình thâm huyết mạch thân tình lại là vô pháp làm người dứt bỏ. Bé ngoan, mặc kệ là nào một giới, chỉ lo ăn ngon uống tốt chơi hảo. Liền tính đâm thủ thiên, cũng không cần sợ hãi. Mây trắng khải thân là thiên hồ tộc tộc trưởng, thân giới sáu đại cổ thần tộc chi nhất thiên hồ tộc làm chỗ dựa, hắn quất như vậy thực lực thả ra như thế mạnh miệng. Ân, ta không sợ. Bạch Vân Hinh hung hăng gật đầu. Nàng đều đã là ba cái nhi tử nương, nhưng ở phụ thân trong mắt, nàng vẫn là hải tử đi. Nhân tộc xưng trẻ vị thành niên vì hải tử, thần tộc khác nhiều xưng là ấu tể. Ha ha, tiểu thiên hồ ca ca vẫn là ấu tể đâu. Xem hắn phía sau cái đôi sẽ biết, thực sự có ý tứ đâu. Có nhiều như vậy thân nhân quan tâm cùng yêu quý, bạch vân huynh cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Chờ tiểu thất cáo xong rồi chạm, đàn hình ảnh trong không gian thân nhân, lúc này mới cho nhau chính thức giới thiệu lên. Mây trắng khải cùng mây trắng cửu tự nhiên đã sớm nhận thức những người khác. Bọn họ chính là thường xuyên làm dình coi đâu, một chút cũng không có cảm thấy loại này hành vi có cái gì không ổn. Mục đạo nhân số 2 chính là mục lão tổ. Mục Tử Du danh hiệu thế nhưng kêu Tiểu Du Nhi thật là buồn cười, đều luân hồi nhiều ít thế, còn ở trang nộn. Hán Kỳ Thật cũng là thực vô tội hảo đi, danh hiệu chính là linh trên mạng cùng thời không ấn bắt quái khu vong danh làm, đều là linh sủng bạch quạ cho hắn làm cho. Rộn ràng là Mục Trà Hi, húc húc tự nhiên là Mục Minh Húc, hai vị này bối phận nhỏ nhất tiểu bối, nhìn thấy trong truyền thuyết thần tộc ông ngoại cùng cứu cứu, Cao Tâm tình kích động đến độ mau nói không ra lời. Bạch Vân Hinh Kỳ thật ngẫu nhiên sẽ đề cập thiên hồ tộc cũng không có quá nhiều theo chân bọn họ giới thiệu. kia cái, ông ngoại, cái kia cứu cứu. Mục Mính hút nuốt nước miếng, có chút nói lắp mà kêu hai tiếng, trong lòng sớm bị cả kinh không biết cho nên. Mây trắng khải yêu thương mà sờ sờ đầu của hắn, thật cảm cùng hiện thực thật sự không sai biệt lắm. Húc Nhi yên tâm đi tu Phật, ta sẽ đi Tây Thiên Phật giới dạo một dạo, tìm vài vị thần Phật cho ngươi lộng điểm thứ tốt tới. Hoa dựa, tu Phật giả sau khi phi thăng Tây Thiên Phật giới A, nghe cảm giác thực như ít bộ đâu Mục Mính Húc cười ngây ngô mà cười. Tiểu Húc Nhi, đợi lát nữa, cứu cứu cho ngươi điểm tiểu ngoạn ý chơi đùa. Mây Trắng Cửu cười trực tiếp cho hắn đã phát một cái bao lì xì. Bên trong bà bối đều là hắn từ đại ấn cung thuật tới. Mỗi lần đi đều sẽ không tay không trở về chính là, vừa lúc cấp cháu ngoại trai nhóm chơi. Ngục Trà Hi vội vàng ra tiếng xoát tồn tại cảm. Ông ngoại, cứu cứu, còn có ta đâu? Không thể thiếu ngươi cùng đại ca ngươi. Mây Trắng Cửu phập phình ở không trung tiểu thân mình vỗ vỗ bờ vai của hắn cũng cho hắn đã phát một cái bao lì xỉ. Ai, không có biện pháp, hắn vẫn là vị thành niên một con ấu thể, hóa thân làm người sau chỉ có thể là một cái 4-5 tuổi đại tiểu thi hải, cũng mang thêm một quả cái đuôi, Cho nên, hắn mới có thể lôi kéo bạch ngàn phàm tiến đàn. Nói hồ phàm phàm chính là bạch ngàn phàm, bộ dáng của hắn 7-8 tuổi bộ dáng, có đồng bạn, mây trắng kiểu mới có vẻ cân bằng một chút. Vị này chính là các ngươi bạch ngàn phàm cứu cứu, thiên hồ tộc tam trưởng lão một mạch, Chờ các ngươi về sau phi thăng thần giới, liền có thể nhìn thấy rất nhiều tộc nhân. Mây trắng kiểu chỉ và hồ phàm phàm giới thiệu. Lời này như thế nào nghe làm người thực biệt nữ đâu. Mục lao tổ trong lòng là tương đương khiếp sợ, hắn là vừa rồi mới biết được, tàng tôn tôn tức phụ bạch vân hình thế nhưng là thiên hồ tộc. Cũng may hắn là sống không biết nhiều ít vạn năm tán tiên, còn không đến mức quá thất thố. Tuy rằng mục gia tổ tiên cũng là thần, nhưng cùng trong truyền thuyết cổ thần tộc thiên hồ tộc so sánh với, liền có chút không đủ nhìn. Nói mục trà hy cùng mục mính húc mấy cái huynh đệ, hẳn là xem như mục gia huyết mạch đi. Như vậy, bọn họ hẳn là nhân tộc đi. Nghe kia bạch thiếu tộc trưởng ý tứ, bọn họ như thế nào liền thành thiên hồ tộc. Nhưng, rõ ràng, ở đây người không có một cái muốn vì hắn giải thích nghi hoặc, bao gồm mục tử du. Mục tử du nhiều khôn kheo a lúc này như thế nào sẽ ra tiếng phản đối, trước mặt chính là nhạc phụ cùng cậu em vợ đâu. Bạch ngàn phàm con khỏe miệng vẫn luôn cười. Tiến lên phân biệt cấp lần đầu gặp mặt hai vị cháu ngoại trai đã phát hai cái đại hồng bao. Hắc hắc, Hinh Nhi muội muội thật không hổ là thần tộc công thần. Nhìn một cái, này đều đã sinh tam cái tộc nhân, về sau khẳng định còn không ngừng đâu. Thiên hồ tộc hương rồi. Hinh Nhi, làm tiểu manh thu thập một chút cấm vòng giới số liệu đi. Mục tử du tuy rằng mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm kỳ thật thực khó chịu. Ai cũng không vui nhìn đến thân Nhi tử bị người khác nhận tổ quy tông, vì thế... Hắn đem mọi người lực chú ý chuyển tới chính sự đi lên. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Thất lập tức đem ánh mắt đầu hướng Tiểu Manh. Chỉ thấy Tiểu Manh còn ở đảo lộng bao lì xì chơi đâu. Gia hỏa này như thế nào liền đối bao lì xì công năng như thế cảm thấy hứng thú đâu. Ách, cái kia, cấm vòng giới tin tức ta đã thu thập hảo. Tiểu Manh lập tức đem toàn bộ cấm vòng giới tin tức phát tới rồi trong đàn. Chỉ thấy đàn giả thuyết hình ảnh trong không gian, trực tiếp xuất hiện một đạo còn sáng. Nay quần sáng cùng hiện thực sở xem xét quang ảnh mạc giống nhau như lúc. Trên quần sáng sở biểu hiện nội dung, tự nhiên chính là cùng chung tin tức. Tin tức cùng chung lúc sau, đàn hưu nhóm chẳng những có thể cùng nhau quan khán, vẫn là nhiều duy toàn phương vị lập thể hình ảnh quần sáng đâu. Hoa nha nha, ta nhìn thấy gì? Thế nhưng là nhiều như vậy thuần âm quả cùng thuần dương quả. Mục lao tổ nhịn không được tiêu sợ hãi. Nị mạ, khi nào thuần âm quả cùng thuần dương quả tượng cỏ dại giống nhau, tùy ý có thể thấy được. Tiểu Kim Long thét chói thai ra tiếng, nói: "Vị này tiểu Kim Long là ai a?" Chương 197 Ngũ Sắc Tu Chân Đại Lục. Bạch Vân Huynh trò chuyện riêng mây trắng cũ: "Muội muội, vị này chính là Long tộc hoàng tộc hoàng Kim Long gia tộc, trước mắt là Hôn Ca Nhi sư phụ." Mây trắng cũ giải thích nói: "Có Hôn Nhi tin tức, thật vậy chăng? Hắn ở nơi nào?" Bạch Vân Hinh kinh hỉ không thôi. Mây trắng cũ biểu tình có chút khó chịu: "Hừ, ta nguyên bản làm mỗi Long mang đại cháu ngoại trai đi vân bực. Nhưng hắn quá buồn lạc đường. Ách, cái này, không phải có tinh vực đồ sao, như thế nào còn sẽ lạc đường. Lại nói, Long Tộc không nên cũng là thần tộc sao. Còn sẽ lạc đường, thật là đủ buồn. Mội mội xem qua bắt quái khu cái kia trí đỉnh suốt cao thiệp đi, vong luyến bị ném cái kia, chính là hắn. Nghe xong mây trắng tiểu nói, Bạch Vân Hinh khiếp sợ không thôi. Nị thế nhưng là cái kia bi thương mất mặt ném về đến nhà Long Tộc. Thiên A, kia hắn hôn nhi có thể hay không bị dạy hư. Bạch Vân Hinh vẻ mặt khuôn mặt ru sầu, lo lắng thật sự. Kaka, hôn nhi nếu như bị mang ai làm sao bây giờ? Thần tộc nhiều như vậy, tìm ai đương sư phụ không tốt, một hai phải tìm cái kia long tộc. Khu, khu, mây trắng cửu có chút trột dạ mà ho nhẹ hai tiếng. Hắn này không phải nhất thời tìm không thấy muốn hạ giới thần tộc sao? Muội muội đừng sợ, lấy mũi long chỉ số thông minh, tuyệt đối không phải hôn nhi đối thủ. Hôn nhi chính là chính tông thiên hồ huyết mạch đâu. Điều này cũng đúng. Bạch Vân Hinh cảm thấy. Lấy mỗi long nói cái vong luyến còn sẽ bị lừa chỉ số thông minh. Sắc thật không cần quá mức lo lắng. Nàng thu hồi lực chú ý, tiếp tục xem tiểu manh thu thập đến cấm vòng giới tin tức. Cấm vòng giới chỉ có một tu chân đại lục, tên là ngũ sắc tu chân đại lục. Nó từ 5 cái mở mang đảo nhỏ tạo thành, vừa lúc xếp thành hoa mai trạng, trung gian liên tiếp chỗ vừa vận hợp thành một tòa thành, xưng là khấu tiên thành. Năm tòa đảo nhỏ các có 5 tòa thành, phân biệt là màu trắng kim thành, màu xanh lá một thành, màu đen thủy thành màu đỏ đậm hòa thành nâu hoàng thổ thành đào nhỏ nhan sắc sắc thật lấy ngũ hành tới khác nhau tỉ như màu trắng đào nhỏ nó mặt trên thổ nhương cùng linh thực đều là màu trắng hệ mỗi tỏa trên đào nhỏ mặt nhiều nhất giống như cỏ dại chính là thuần âm quả cùng thuần dương quả linh thực thụ loại này ở thời không ấn giao dịch khu đều thực thưa thất thuần âm quả cùng thuần dương quả cư nhiên nhiều đến giống như bình thường trái cây giống nhau tùy ý có thể thấy được xem ra vị tiêu tiên giới đại lão vì bồi dưỡng ra càng nhiều thuần âm cùng thuần dương thể chất Rất là bỏ vốn gốc Hừ, dám làm hạ như thế tội nghiệp việc Thật là chán sống Mây trắng cửu khinh miệt mà hừ lạnh Nhân tộc thật là càng ngày càng xa đoạn Thế nhưng bồi dưỡng lô đỉnh tới tăng lên tu vi Cũng không sợ thiên phạt tiểu kim long khinh thường mà nói Mục tử du trầm tư một hồi Hình nhi, tiên giới phân rất nhiều thế lực Ta không biết là cái nào thế lực có như vậy ác liệt hành vi Người ngàn vạn không cần bại lộ thân phận Để tránh bọn họ chó cùng rất rổ Hắn lo lắng là rất có đạo lý Nếu như bị mô đại lao biết, có thiên hồ tộc hậu bối vào nhầm cấm vòng giới, không chuẩn người nọ sẽ đến cái ngọc nát đá tan. Cổ thần tộc thiên hồ tộc thực lực, nơi nào là hắn có thể chống lại? Lại nói, chỉ cần là có điểm bối cảnh tu giả, đều biết cổ thần tộc là nhất bên vực người mình. Hắn lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đấu đến quá toàn bộ thiên hồ tộc. Cho nên, với hắn mà nói, có lẽ ngọc nát đá tan là tốt nhất kết quả. Như vậy tội nghiệt người chết thì chết, nhưng bạch vân Hinh nếu là đi theo xui xẻ liền thật sự quá mất nhiều hơn được. Đúng vậy, Hinh Nhi, chờ chúng ta phỏng đoán ra cấm vòng giới tiết điểm, ngươi lại động thủ vượt rào ra tới. Mục Lao tổ gật đầu, tán đồng Tầng tôn tử nói. Mục ra tổ tôn hai sau khi nói xong, khỏe mắt đều không cấm ngắm hướng mây trắng khải cùng mây trắng cửu. Nghĩ thầm hai vị này như ít thần tộc, sẽ ra tiếng chỉ trích bọn họ nhát gan sợ phiền phức đi. Nhưng, thiên hồ tộc tuy rằng thực lực cao cường, sẽ không sợ tiên giới một cái nho nhỏ cái gọi là Đại Lao. Bọn họ càng sẽ không tự cao tự đại, lấy thân nhân cánh mạng nói giỡn. Mây trắng khải cùng mây trắng cửu cũng không có tự đại mà đi chỉ trích bọn họ. Ngược lại phi thường tán thành bọn họ cái nhìn, mây trắng khải nói, Hinh nhi, mục thị nói được có lý, nhất định phải lấy tự thân an nguy làm trọng, thiết không thể lô mãng. Ân, Bạch Vân Hinh trong lòng một trận ấm áp chạy qua, tốt, phụ thân, lao tổ tông, A du, các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ ẩn núp lên, thu thập càng nhiều chứng cứ sẽ không hiện tại liền đi theo bọn họ sẽ rách ra mặt. chúng thân nghe xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. bọn họ đều không ở nàng bên cạnh, không có biện pháp bảo hộ nàng, liền tính bạch vân hinh không cẩn thận lộng cái tiểu thương, bọn họ cũng sẽ lo lắng. kỳ thật, mặc kệ là tu chân giới vẫn là tiên giới thần giới, đều sẽ có tà tu không lấy khác sinh linh đương hồi sự, uổng cố thiên đạo phát tác, lấy thân thử nghiệm. nhưng không cẩn thận bị này đó tà tu lan đến, đã chịu thay bay vạ gió liền không đáng giá. Mục Trà Hi muốn nói lại thôi mà nhìn mẫu thân, Khi Nhi có chuyện gì? Bạch Vân Hinh thấy con thứ hai biểu tình, không cấm hỏi. Lúc này bọn họ tất cả đều ngồi vây quanh ở một cái giả thuyết bía ảo Ngọc Thạch bên cạnh bàn, cảm giác tượng ở khai thân hữu sẽ, cảm giác thử cấm áp. Nương, cái kia cấm vòng giới không có xuất hiện vai chính đi. Ngục Trà Hi vẻ mặt lo lắng hỏi. Mọi người vừa nghe biểu tình khác nhau, kiêm Trầm mặc thời không đàn giả thuyết hình ảnh trong không gian không khí tức khắc gáp lực vài phần. Ai, cái gì vai chính, có ý tứ gì? Thiểu Kim Long cảm ứng được áp lực không khí, kỳ quái hỏi. Hán thời không ấn, nhưng không có thu thập thời không ấn ký vai chính nhiệm vụ cùng công năng. Đều không phải là sở hữu thời không ấn tiết điểm, đều có cường đại như vậy công năng. Chỉ có những cái đó đại khí vận giả, hoặc là thiên đạo lựa chọn đúng thời cơ giả mới có được. Toàn bộ hồ cửu cửu trong đàn, cũng chỉ có bạch vân hình có như vậy biến thái ngoại quải. Mây trắng khải, mây trắng cửu. Bạch Ngàn Phàm cùng Tiểu Kim Long đều có thời không ấn tiết điểm. Nhưng, bọn họ thời không ấn chỉ có thu thập thiên tài địa bảo công năng, có thể giao dịch cùng giao lưu mà thôi. Mà Mục Lao Tổ, Mục Tử Du, Mục Trà Hy cùng Mục Minh Húc đều là Bạch Vân Hinh thời không ấn tiết điểm tử tiết điểm, là lợi dụng vạn năng linh khí cùng nàng thời không ấn chói định. Bọn họ cũng chỉ có thể thực hiện giao dịch công năng, hiện tại còn có gia nhập thời không đàn công năng. Tiểu Kim Long có như vậy nghi vấn, tự nhiên thực bình thường. Cùng ngươi không quan hệ. Hỏi cái gì hỏi, đúng rồi, nhà ta đại cháu ngoại trai thế nào? Mây trắng cửu tách ra đề tài, ân, quay đầu lại lại kiến một cái đàn, có chút đề tài không nên bên ngoài tộc nhân trước mặt nhắc tới tới. Đến nỗi mục lao tổ cùng mục tử du, toàn bộ bị hắn mạnh mẽ mà đưa về thiên hồ tộc. Ai làm cho bọn họ là cháu ngoại trai nhóm trưởng bối đâu, toàn bộ đều là thiên hồ tộc. Cổ thần tộc chính là như vậy bá đạo, như thế nào mà đi? Mục lao tổ cùng mục tử du nếu là đã biết, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Đúng rồi, thời không đàn hoàn toàn có thể gia nhập một cái đề tài che chắn công năng sao. Chỉ cần xuất hiện mẫn cảm đề tài chữ, chỉ có thân nhân mới có thể xem kỹ đến nội dung. Nga ra, hắn thật là càng ngày càng thông minh. Mây trắng kiểu vui vẻ mà trực tiếp liền đem cái này công năng kiến nghị, chia chủ thần đại nhân. Nhà ngươi đại cháu ngoại trai quá đến so với ta càng tốt. tiểu Kim Long nhắc tới đồ đệ, lập tức liền héo. Ai, thiên hồ tộc liền không một cái là thiện tra. Mục Mính Hôn còn không có gặp gỡ người nhà. Không có vạn năng linh khí, lại không có thời không ấn tiết điểm. Cho nên, hắn còn vô pháp đi lên cùng đại gia gặp mặt. Hào đi, mục mính hôn đám người cũng trực tiếp bị tiểu kim long đưa về thiên hồ tộc. Có thể thấy được, trừ bỏ nhân tộc ngoại. mắt khác cổ thần tộc ánh mắt cùng cái nhìn đều là giống nhau, chỉ cần cùng bổn tộc huyết mạch treo lên câu, đó chính là bổn tộc. chương 198 chuẩn bị ra đảo, Bạch Vân Hinh biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nàng đã bị vai chính hô quá thật nhiều hồi, sớm thành thói quen. Liên vô linh giới như vậy một phàm nhân giới, đều sẽ xuất hiện một quả làm ruộng lưu tu chân nữ chủ. Nơi này tuy là bị giam cầm thế giới, lại cũng là chân chính tu chân giới, ra một cái vai chính cũng không phải cái gì việc lạ. Chính là không biết cấm vòng giới sẽ xuất hiện cái dạng gì vai chính đâu. Thật là có chút chờ mong đâu. Chúng thân thấy Bạch Vân Hinh cũng không có quá nhiều lo lắng biểu tình, trong lòng thầm than. Nhưng bọn họ thật sự cũng không biết nên nói cái gì. Đặc biệt là mục tử du phụ tử ba người. Bọn họ là chân trình chứng kiến quá vai chính. Đi theo vai chính bên người, cơ duyên nhiều hơn, nhưng, bị hố lên cũng là không thương lượng. Hình nhi, bảo trọng. Mục tử du trong mắt toàn là lo lắng cùng ấy nấy, nếu là hắn vẫn là tiên giới trí tôn, có thể hay không là có thể giúp đỡ thê tử đầu. Nhưng, dường như cũng không thể bởi vì tu vi cao, là có thể giúp đỡ hình nhi. Nếu không trước mắt này vài vị thần tộc, cũng sẽ không như vậy lo lắng cùng bất đắc dĩ đi. Mọi người đều không cần lo lắng ta. Chỉ cần ta không đi theo vị kia cứng đối cứng, này một giới muốn thương đến ta cũng không nhiều." Bạch Vân Hinh nhìn kỹ quá tiểu manh thu thập đến cấm vòng giới tin tức. "Hắc, thật nhiều thiên tài địa bảo. Nếu vị kia đại lão có thể hạ như vậy vốn gốc, kia nàng khẳng định sẽ không khách khí. Lại kết hợp ngũ sắc đại lục tu chân thế lực, chỉ cần không đi chọc phải này đó thế lực, Bạch Vân Hinh sẽ thực an toàn. Nàng chỉ cần cùng tiểu manh cùng nhau tìm kiếm đến vượt rào tiết điểm, liền có thể rời đi nơi này. Hoàn toàn không cần phải xính nhất thời cực nhanh." cùng vị kia đại lao xé rách mặt. Rốt cuộc người nọ là tiên giới, chờ nàng phi thăng tiên giới sau lại tìm người nọ tính sổ đi. Lại nói, không phải còn có phụ thân cùng ca ca bọn họ sao. Mây trắng khải đám người cũng liền không hề nói thêm cái gì. Tu chân trên đường gặp được hết thể chắc trở, đều yêu cầu chính mình đi vượt qua, như vậy mới sẽ không lưu lại tâm ma. Bọn họ chỉ là khả năng cho phép mà giúp nàng giải quyết rất bên cạnh chướng ngại, vai chính gì đó, còn cần hình nhi chính mình đi giải quyết. muội muội. Ta nguyên là tưởng đem ngươi truyền tống đến vân vực, đi gặp mẫu thân. Mây trắng cửu trột dạ mà nói, chính là, cũng không biết như thế nào mà ngươi đã bị ném tới rồi cái này địa phương, đều do ta. Bằng không, muội muội cũng sẽ không gặp gỡ như vậy phá sự. Mây trắng cửu cuối cùng nhịn không được cầu tha thứ. Nguyên lai là ngươi nhà dở trò quỷ A. Mục tử du phụ tử mấy cái, đều tưởng tiến lên đánh gây răng hắn. Chính là, nhìn đến mây trắng cửu kia tiểu thí hài bộ dáng đều thật sâu mà nhịn xuống. Tuy nói mây trắng cửu trước mắt là chân thần, không phải bọn họ có thể tấu được. Nhưng bọn họ trong lòng thật sự rất muốn đánh người A. Nị tiểu thiểu ra liền nói như thế nào còn sẽ bị hố đâu. Tiểu manh vẻ mặt khó chịu mà ở trong lòng nhất mãi. Nó cũng là một cái rất có nhãn lực giới hồ linh, không dám trực tiếp chỉ trích mây trắng cửu, hắn chính là một quả chuẩn chân thần đâu. Bạch Vân Hinh trong lòng minh bạch, cho dù không phải tiểu thiên hồ ca ca tới như vậy vừa ra, nàng vẫn là sẽ bị ném đến nơi đây tới. Từ nàng biết những người khác thời không ấn đều không có thu thập vai chính ấn ký nhiệm vụ lúc sau. Bạch Vân Huynh cảm thấy rất nhiều sự đều không phải chính mình có thể quyết định, còn muốn xem Thiên Đạo Lão Nhân ra ánh mắt hành sự. này căn bản trách không được Kaka, Mây Trắng cửu cũng là vì nàng. nàng xác thật rất muốn đi vân vực, đi xem chuyển thế luân hồi mẫu thân vân thị, không trách Kaka, đúng rồi, mẫu thân hiện tại có khỏe không? nàng cũng không có thời không ấn tiết điểm. mẫu thân hiện tại đã là độ kiếp kỳ, thực mau là có thể phi thăng. cho nên Ta muốn cho mẫu thân phi thăng trước gặp một lần muội muội đâu. Mây trắng cửu cũng không phải cố ý hú muội muội. Bạch Vân Hinh đột nhiên nhớ tới cái gì, lão tổ tông, ngài không phải có rất nhiều vạn năng linh khí sao? Không bằng cho ta mẫu thân một cái đi. Đúng rồi, cấp tiểu Kim Long phát cái bao lì xì, làm hắn mang cho hôn nhi. Như vậy tiện lợi sự tình, đại gia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Mọi người đều nhịn không được lắc đầu, nhất thời không nhớ tới. Không thành vấn đề, vạn năng linh khí nhiều lắm đâu. Mục lao tổ phi thường khẳng khái mà cấp mây trắng cửu cùng tiểu kim long đã phát một cái bao lì xì, bên trong tự nhiên là vạn năng linh khí. Thật là thực phương tiện rất cường đại. Mây trắng cửu mở ra bao lì xì, vẻ mặt bất đắc dĩ, muội muội, ta cũng vô pháp cấp mẫu thân đưa đi đâu. Bằng không, hắn đã sớm cấp mẫu thân đưa thời không ấn. Hảo đi, hắn là chuẩn thần tộc, là vô pháp hạ giới tự mình tiếp dẫn huyết mạch thân nhân, bất lợi với các nàng tu hành. Thời không ấn đàn công năng liền không giống nhau. Đó là trải qua trí tôn ấn đại đại thêm thân thiết, đặc biệt an toàn. Còn được đến thiên đạo pháp tắc tán thành, thủ tục đầy đủ hết, không sợ trái với thiên đạo pháp tắc. Trách không được, tiểu thiên hồ ca ca muốn cho nàng tới vân vực đâu. Bạch Vân Huynh lúc này mới minh bạch trong đó chân chính nguyên nhân. Cho ta đi, ta cùng hôn nhi thực mau là có thể đuổi tới vân vực. Tiểu Kim Long khốc khốc mà nói, hắc, còn không phải đều đến rửa hắn sao. Mọi người nhất trí gật đầu, đúng vậy, có thể giao cho tiểu Kim Long. Dù sao hắn đều đã trả giá thảm trọng đại giới hạ giới tới. Tiểu cửu đem giúp ngươi nương muốn tới thời không ấn cấp kim 13. Mây trắng khải nói, tiểu kim long ở hoàng kim long tộc đứng hàng 13, thói quen thượng sưng hắn vì kim 13. Đúng vậy. Mây trắng kiểu vô vỗ chính mình chán, hắn thật là ngẩn người, ai, sớm biết rằng cấp cháu ngoại trai nhóm đều lộng cái thời không ấn tiết điểm tới. Khẩu khí này lại đến, ngươi nha không sợ trí tôn ấn đại đại cùng ngươi liều mạng sao. Bạch ngàn phàm cùng kim 13 đều là vẻ mặt khinh thường mà, liếc mây trắng cửu liếc mắt một cái. Rốt cuộc đem chuyện quan trọng nhất giải quyết. Bạch vân Hinh trong lòng vui vẻ, về sau có thể nhìn thấy mâu thân vân thị, cùng với thân thân đại nhi tử hôn nhi bà bối. Em ạ, nàng đến chạy nhanh đem trước kia cấp đại nhi tử bắt được lễ vật, đều sửa sang lại ra tới. Đại gia thấy bạch vân Hinh trực tiếp bắt đầu sửa sang lại khởi chữ vật không gian lễ vật, vì thế, bọn họ cho nàng đã phát một cái đại hương bao. Sau đó rời khỏi thời không đàn giả thuyết hình ảnh không gian. Có thời không đàn, có thể tùy thời giao lưu tin tức, không sợ đối phương bị che giấu. Như vậy thực phương tiện rất thực dụng, không cần thiết mỗi ngày nghỉ vai tại cùng nhau. Tích, tích, tiểu du nhi mời ngươi tiến vào giả thuyết hình ảnh không gian, đồng ý cùng không. Bạch Vân Hình mới vừa rời khỏi tới, liền thu được mục tử du mời. Hai phu thê trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thực sự là một đôi khổ mệnh nguyên ương. Nhưng... Bạch Vân Hinh hiện tại thật sự cảm giác không có gì có thể liêu, vừa mới không phải mới thấy qua sao. Bất quá, nàng vẫn là đồng ý. Nói như thế nào cũng muốn cấp nhi tử hắn trang một cái mặt mũi. Đến nỗi hai người tiến vào bí mật không gian sau, đều hàn huyên chút cái gì, cụ thể làm cái gì. Tiểu thất cùng tiểu manh tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Chúng nó đều là phi thường có giác ngộ linh sủng, đối với nhi đồng không nên sự, chúng nó luôn luôn đều thực cẩn thận cùng ngưỡng ngùng, dễ dàng sẽ không theo người nhắc tới. Ngay nọ. Tiểu manh đối Bạch Vân Hinh kinh hỉ mà kêu lên, chủ nhân, mau xem, cô đảo Phiêu Di đến ly đại lục gần nhất điểm. Vô danh đảo, Bạch Vân Hinh chủ sùng cấp cô đảo khởi tên. Nó sẽ tùy cơ ở trên mặt biển Phiêu Di, từ ở vô danh thụ đế không gian tế đàn thượng phát hạ tâm ma lời thể. Vô danh đảo liền tự động hướng nào đó phương hướng di động, thẳng đến đến một cái cùng ngũ sắc đại lục gần nhất một cái điểm, ngừng lại. Ta tưởng, ta cũng nên cấp nơi này lưu lại điểm cái gì. Bạch Vân Hinh nhìn vô danh Thụ, không cấm nói. Chủ nhân, ta tới cấp vô danh đảo hơn nữa vài đạo phòng ngự, cần phải hảo hảo bảo hộ trụ này một cái cuối cùng tinh thổ. Tinh thổ? Không sai, vô danh đảo mới là cấm vòng giới cuối cùng tinh thổ. Nó vì vào nhầm nơi đây may mắn giả cung cấp cảnh kỳ cùng chỉ dẫn, công đức vô lượng. Chương 199 thiên cơ vô hạn. Bạch Vân Hinh cùng hai linh sủng, vẻ mặt phức tạp mà nhìn trước mắt làng trai nhỏ. Bọn họ chạm đất sau chạm thứ nhất. Là kim loại tính màu trắng kim thành đảo thế lực phàm vi. Kim thành đảo đều không phải là chỉ có một đại đảo nhỏ, mà là từ vô số màu trắng hệ đảo tạo thành. Làng trai nhỏ là trong đó một cái phi thường tiểu nhân tiểu đảo. Đại khái chỉ có ba mươi mấy hộ ngư dân, so vô danh cô đảo còn muốn tiểu. Nhưng, toàn bộ tiểu đảo làng trái chung quanh, tất cả đều là màu trắng thuần âm cây ăn quả cùng thuần dương cây ăn quả. Bị nhiều như vậy thuần âm cùng thuần dương cây ăn quả mỗi ngày dễ chịu. Các ngư dân lại lấy thuần âm quả cùng thuần dương quả đương chủ yếu trái cây. Từ nhỏ liền khai ăn. Hàng năm ăn, có thể không ra thuần âm thể cùng thuần dương thể chính là việc lạ Không gì hảo thuyết, trực tiếp thu thập Bạch Vân Huynh thu hồi vô hạn phức tạp tâm tình Nơi này tình cảnh giống như đã từng quen biết Nàng ở tinh quang giới khi gặp được quá loại này lấy thiên tài địa bảo đường cỏ dại tình huống Nhưng, loại tình huống này lại không giống nhau Tinh quang giới tinh diệp gia tộc là vì che giấu tịnh linh hoa cùng thuần căn quả công hiệu Mới lầm đạo tinh quang giới người tu chân Mà nơi này thuần âm quả cùng thuần dương quả Hoàn toàn là mọi người đều biết tạp quả a tạp quả. Dám như vậy đối đại thiên tài địa bảo, đồng dạng làm người không thể chịu được được. Cũng không biết tinh quang giới đường sinh đẹp nữ chủ thế nào, cái kia không phụ trách nhiệm chúa cứu thế có phải hay không tu luyện thành công? Ai, Bạch Vân Hinh trong lòng thầm than một tiếng, quay đầu lại hỏi một chút A Du, có hay không tìm được tinh quang giới? Chủ nhân, Bạch Thuần Âm quả cùng Bạch Thuần Dương quả ăn xong dễ dàng nhất hình thành kim loại tính thuần âm cùng thuần dương thể chất. Tiểu Manh một bên thu thập. Một bên cảm thán. Được chứ, trực tiếp đem linh căn cùng thể chất đều bảo đảm. Kia chúng ta nhiều nổ trồng vài cọng, trước loại đến linh thực trong không gian đi. Bạch Vân Hinh đi vào làng trài ngoại trên sân núi, bắt đầu rút thụ. Vài cọng như thế nào đủ đâu, cần thiết đại lượng mà, nhiều hơn mài nổ trồng. Về sau, chúng ta có thể đưa cho bạn bè thân thích a. Tiểu thất thật sâu mà hít một hơi. Nó cảm giác ở chỗ này tu luyện thật sự tương đương đồng. Nhưng tưởng tượng đến nơi đây là bồi dưỡng thuần âm cùng thuần dương lô đỉnh. Nó trong lòng liền cách hướng đến hoàng. Bạch Vân Hinh giúp nó thuận thuận bối mao. "Ân, chúng ta còn muốn đi mặt khác đảo nhỏ thu thập, tốt như vậy thiên tài địa bảo, không thu thập liền siêu cao thuế nặng thiên vật "Ân, ân, chính là chính là." Tiểu Thất thoải mái mà hừ hừ, thuận bối mao gì đó, thật là quá sung sướng. Bạch Vân Hinh sủng nị mà nhìn hai linh liếc mắt một cái, thấy này một mảnh sơn núi nhỏ thải đến không sai biệt lắm, vội vàng kêu đỉnh, "Tiểu manh, chúng ta không cần ở cùng cái địa phương thu thập quá thịnh." Quá rõ ràng liền không hảo. Tiểu manh không cam lòng gật đầu, hảo đi, chủ nhân, dù sao chúng ta một đường đi một đường đều có. Hắc hắc, kỳ thật thuần âm thủ cùng thuần dương thủ cũng có thể giao dịch, không phải sao. Từ từ, chúng ta trước không vội mà đi giao dịch khu giao dịch, đều trước thu thập lên lại nói. Bạch Vân Hinh đánh gây tiểu manh ý tưởng. Ai cũng không biết tiên giới vị kia đại lão, có hay không thời không ấn. Có khả năng tính khá lớn. Ở tiên giới cùng thần giới những cái đó đỉnh cấp vị diện. Thời không ấn chính là cải trang giới, giống nhau có điểm thực lực đều sẽ có được một quả. Nay liên tượng trên địa cầu di động giống nhau. Ai không có đâu, chẳng qua công năng mạnh yếu mà thôi. Tiểu thất ở trên sườn núi bay tới bay lui, có vẻ có chút nóng nảy. Bạch Vân Hinh không cấm hỏi, tiểu thất, ngươi làm sao vậy? Chủ nhân, ta ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Tiểu thất bay đến Bạch Vân Hinh trước mặt đứng yên, tiếp tục nói, ngài nói lấy bạch tộc trưởng thiên thần thực lực, vì sao liền tiên giới một quả tiên nhân thiên cơ? Đều khám phá không được. Bạch Vân Hinh sửng sốt. Đúng vậy, nàng cũng cảm thấy thực quỷ dị. Cái này ta biết. Tiểu manh dơ lên một con phong báo con rối mong bước, giải thích nói. Thiên cơ cung thiên cơ thần tôn là nhân tộc nhất cổ xưa cổ thần chi nhất, thực lực của hắn so bạch tộc trưởng cao. Hắn thiên cơ bí thuật, bạch tộc trưởng tự nhiên không thể tùy ý bài trừ, bằng không, liền cùng hắn kết hạ nhân quả. Nị mạ, như thế nào như vậy phức tạp? Người có thể che chắn thiên cơ, vì sao liền không thể đi bài trừ? Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất đều là vẻ mặt khinh thường. Tiểu Manh lại giải thích nói, các đại nhân thế giới đều là như thế này, bọn tiểu bối phạm sai lầm liền sẽ tìm ra trưởng. Cái này cấm vòng giới rõ ràng chính là thiên cơ cung truyền nhân. Hoặc là được đến thiên cơ cung truyền thừa may mắn giả che chắn, Thì ra là thế. Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất cái này minh bạch. Mây trắng khải cho dù có thực lực bài trừ cấm vòng giới thiên cơ, nhưng hiển nhiên thiên cơ thần tôn bản tôn có biết hay không chuyện này còn không rõ ràng lắm tự nhiên muốn hỏi trước quá gia trưởng. đang lúc bạch vân hình cùng hai linh tại đàm luận thiên cơ cung thời điểm. thần giới thiên cơ cung vừa vặn nên đón vài vị khách đi đến. đúng là thiên hồ tộc tộc trưởng mây trắng khải mang theo mây trắng cửu cùng bạch ngàn phạm tiến đến bái phòng. thiên cơ thần tôn kinh ngạc mà nhìn lại khách. hắn có thể không kinh ngạc sao? hắn là tu hành thiên cơ đại đạo thủy tổ a. hắn thế nhưng không biết thiên hồ tộc sẽ đến người. cái gì kêu thiên cơ đại đạo? vậy tương đương với tiên tri giống nhau, có thể đẩy diễn ra thiên cơ. Cái gì đều trước đó biết một bước. Tưởng hắn như vậy nhất cổ xưa cổ thần. Lục giới nào một sự kiện không phải hắn có thể biết trước. Các ngươi từ từ, đều trước đừng nói chuyện, ta trước đẩy diễn một chút. Thiên cơ thần tôn bệnh nghề nghiệp pha vào, trong lòng ngứa, đôi tay bấm tay niệm thần chú liền suy tính lên. Đã bao nhiêu năm. Thế nhưng còn có hắn không biết thiên cơ tồn tại, thật sự hảo kích động. Ai, sống được lâu lắm. Không nhiều ít sự có thể kích khởi hắn hứng thú. Gì? Thiên cơ thần tôn kinh dị một tiếng, hảo quỷ dị thủ đoạn, thế nhưng lợi dụng ta thiên cơ bí thuật làm yểm hộ, kỳ thật áp đảo lục giới pháp tắc phía trên che chắn thủ pháp. Mây trắng khải nghe đến đó, mày nhăn lại. Thiên cơ lao đạo, ngươi có ý tứ gì? Thiên cơ thần tôn mặt lộ vẻ tươi cười, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Bạch tộc trưởng còn nhớ rõ 30 kỷ nguyên trước phát sinh sự. Một cái kỷ nguyên là 100 triệu năm. 30 kỷ nguyên, nị như vậy xa xăm sự, ai còn nhớ rõ? Bất quá. Mây Trắng Khải là thiên thần, trí nhớ tương đương cường hãn. Ngươi là nói ba mươi kỷ nguyên phía trước, người từ ngoài đến xâm lấn ta bản cổ thần vực sự. Mỗi ngày cơ thần tôn thẳng gần đầu. Mây Trắng Cửu cùng bạch ngàn phàm đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ đều có thiên hồ tộc chân chính truyền thừa. Cho nên biết Mây Trắng Khải theo như lời bản cổ thần vực, chính là bọn họ lục giới nơi thần vực gọi chung, ở vô cùng vô tận hỗn độn vực. Bản cổ thần vực là trong đó một cái nho nhỏ thần vực mà tôi liên giống như quần quận tu chân giới một viên tiểu tinh cầu. Nếu bản cổ thần vực chỉ là hỗn độn vực chung một viên, như vậy có mặt khác thần vực người từ ngoài đến xâm lấn cũng là bình thường. Kia một lần, sáu đại cổ thần tộc đoàn kết nhất trí, cộng ngự ngoại địch, đem người từ ngoài đến toàn bộ đuổi ra bản cổ thần vực. Thiên Cơ thần tôn tay phải xoa xoa cầm đoàn dâu, tiếp tục nói: "Nhưng trong đó có một người từ ngoài đến, cùng ta thần vực bản thổ thiên thần kết hợp, truyền thừa hạ hậu đại. Cái gì Mây trắng khải kinh hãi mà trừng mắt thiên cơ thần tôn, tức giận nói. Các ngươi nhân tộc thế nhưng biết việc này, vì sao không cáo trì mặt khác cổ thần tộc. Các ngươi vì sao không trực tiếp nổ cỏ tận gốc. Thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi từ ngoài đến hậu đại, ai cũng không biết hắn có thể hay không gây sóng gió. Trưng hai trăm làng trái nhỏ. Ai? Thiên cơ thần tôn than một tiếng. Ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ nói sao. Đó là đến từ so với chúng ta bản cổ thần vực càng cao đẳng thần vực có thể lấy hắn như thế nào mà hắn bí thuật há là ta chờ có thể khám phá tên kia bản thổ thiên thần đều trực tiếp biến mất vô tung ta trải qua nhiều năm như vậy đời diễn vẫn luôn phỏng đoán không đến một tia thiên cơ không nghĩ tới người nữ nhi nhưng thật ra vào nhầm trong đó ha ha thật không hổ là toàn bộ thần tộc công thần a công thần Nhi muội a kia muội muội chẳng phải là rất nguy hiểm mây trắng cửu tức khắc nóng nảy mây trắng khải sắc mặt lại hòa hoan rất nhiều thiên cơ đại đại Ta đây muội muội làm sao bây giờ? Mây trắng cửu vội vắng hỏi. Thiên cơ thần tôn xoa xoa đoạn cần cười nói: Không cần lo lắng, nếu là nhóm người này dở trò quỷ, liền tính ngươi muội muội hiện tại cho thấy thân phận. Ta tưởng những người đó hẳn là sẽ lập tức tượng đưa ôn thần giống nhau, đem nàng đưa ra tới. Bọn họ ở bản cổ thần vực là không dám quá đắc tội sáu đại cổ thần tộc. Sáu đại cổ thần tộc chính là toàn bộ bản cổ thần vực người thủ hộ. Mây trắng cửu không biết 30 kỷ nguyên trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tự nhiên nghe không quá minh bạch. hắn thấy phụ thân cũng không có sốt ruột chi sắc, nghĩ đến thiên cơ thần tôn không có nói giả. Vậy không quái dậy. Mây trắng khải hiểu biết tình hôm sau, chuẩn bị cáo tử. Thiên cơ thần tôn thượng trước nhiệt tình mà đưa tiễn, một bên đưa một bên nói. Bạch tộc trưởng, về sau chúng ta nhiều hơn lui tới, nói như thế nào chúng ta cũng coi như là nửa cái thông ra không phải sao. Nhân tộc nhất yêu nghiệt thiên tài, thiên du thần chuyển thế. Hiện tại chính là thiên hồ tộc con rể đâu có bạch vân huynh ở cấm vòng giới như vậy hắn là có thể lợi dụng bản thổ tu sĩ tiện lợi nhiều hơn đẩy diễn khám phá ngoại lai bí thuật cũng không phải không có khả năng cơ hội này nhất định phải nắm chắc được thiên cơ thần tôn lôi kéo bạch tộc trưởng lưu luyến không rời cái gì nửa cái thông ra thiên cơ lão đạo ngươi đừng loạn phản quan hệ mây trắng khải vội vàng tránh ra thiên cơ thần tôn mang theo mây trắng cửu cùng bạch ngàn phạm trốn cũng dường như ra thiên cơ cung nói dỡn nhìn bầu trời cơ lão đạo biểu tình. Liên biết hắn muốn làm sao. Nếu Thiên Cơ lão đạo vẫn luôn đẩy diễn không ra cấm vòng giới bí thuật, hình nhi chẳng phải là vẫn luôn phải bị vây ở bên trong. Trực tiếp cho thấy thân phận, bị Tượng Đưa Ôn Thần giống nhau đưa ra tới. Dựa, kia chẳng phải là thật mất mặt. Vẫn là tưởng cái mặt khác càng ổn thỏa biện pháp đi. Bị Thiên Cơ thần tôn Sương Chi vì Ôn Thần Bạch Vân hình, hiện tại đang cùng hai linh sủng thu thập thật sự hạ đi. Làng trai nhỏ tiểu đảo tuy nhỏ, bên trong kim loại tính thuần âm thuần dương cây ăn quả là hàng thật giá thật các nàng đã nhổ trồng rất nhiều đến thời không ấn linh thực trong không gian. Hảo, chúng ta không sai biệt lắm là được. bạch vân huynh đối hai linh trực tiếp tiêu đỉnh, nàng từ chữ vật không gian chung lấy ra một phen bình thường thượng phẩm phi kiếm. đúng rồi, tiểu manh tiểu thất, các ngươi không hề thích hợp lấy phong báo bộ dáng xuất hiện. cấm vòng giới nhưng không có bình thường phong báo. tiểu thất xoay một cái thân, trực tiếp biến ảo thành một con màu trắng linh hồ. chủ nhân, ngươi xem ta cái này hình tượng thế nào? có phải hay không rất giống hồ cửu cửu đại nhân? Sắc thật rất tượng thiên hồ tộc. Bạch Vân Hinh không thể không tán một tiếng. Tiểu manh nghĩ nghĩ, từ chữ vật trong không gian lấy ra con rối tài liệu, bắt đầu lắp ráp. Hảo sao, nó cũng lắp ráp thành một con màu trắng linh hồ, cùng thiên hồ tộc cũng thực tượng. Này hai cái tiểu gia hỏa, thật sự thực chân chó. Chúng nó rõ ràng ở vốt mông ngựa. Nghĩ đến hồ cửu cửu đại nhân thấy khẳng định sẽ cao hứng. Vì thế, hai chỉ mới mẻ ra lò bạch hồ nhị sủng tổ chính thức bắt đầu rồi lưu trình. Bạch Vân Hinh kiếm vốn định trực tiếp hướng Kim Thành đảo chủ thành Kim Thành bay qua đi. Nhưng ai có thể nói cho nàng? Mỗi cái tiểu đảo chi gian thế nhưng đều có lợi hại cấm chế. Nàng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, liền vượt qua mấy ngàn mét mặt biển đều không thể, nói ra đi thật là ném chết người. Gì? Tiểu manh dọ xét sóng gợn đồng thời khuyết tán mà ra, chủ nhân, nơi này cấm chế thế nhưng là tiên cấm. Bạch Vân Hinh Tiểu thất Hào đi, nơi này là tiên nhân bày ra cấm vòng giới. Cái gì đều hẳn là cùng cao lớn thượng tiên nhân liên hệ lên. Kia làm sao bây giờ? Tiểu thất vội vắng hỏi. Các nàng còn muốn đi toàn bộ màu trắng hệ đảo nhỏ dạo một dạo đâu, nay còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa? Đừng nóng nội. Bạch Vân Hinh vận khởi thần thức quét một lần tiểu đảo, xem, bên kia có đưa đỏ thuyền. Không sai, cái này tiểu đảo cùng bên ngoài phương tiện giao thông, tất cả đều là đưa đỏ thuyền. Loại này thuyền tất cả đều là dùng đặc thủ thủ pháp luyện chế mà thành pháp khí. Nị mạ thật là đủ xa xỉ. Các nàng nhìn thấy gì? Không gian hi hữu tài liệu bạch vẫn tinh thạch. Một con đưa đỏ thuyền cũng đủ ngồi hai mươi mấy người. Thiên A, nhiều như vậy không gian thật a. Muốn hay không trực tiếp cướp bóc một con bạch vẫn tinh thạch đưa đỏ thuyền. Bạch Vân Hinh cùng hai linh ánh mắt tản ra khác thường quan mang gắt gao mà chừng mắt ngừng ở hải cảng thượng ba con đưa đỏ thuyền. Hô. Bạch Vân Hinh thật sâu mà thở ra một ngụm cho khí. Cái này tiểu đảo quá tiểu. Chờ chúng ta đi đại điểm địa phương đi. Nếu là nhiều mấy chỉ đưa đỏ thuyền, chúng ta lại lộng mấy con tới. Tiểu đảo tuy nhỏ, nhưng nó lại có được ba con bạch vẫn tinh thạch thuyền. Tiểu manh cùng tiểu thất đồng thời nuốt một chút nước miếng. Một chủ hai sủng trực tiếp dừng ở tiểu hải cảng phía trên, mắt thấy trong đó một con thuyền đưa đỏ thuyền đang muốn khải hàng. Vị tiên tử này, đi trước vinh phủ thành phí dụng là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Người treo thuyền nhìn đến bạch vân hình là từ trên trời giáng xuống, tự nhiên biết là một vị tu sĩ, không dám chậm chế cái này phí dụng so với đưa đò thuyền giá trị chế tạo thật là chín châu mất sợi lông bạch vân hinh trực tiếp ném cho người chèo thuyền 10 khối hạ phẩm linh thạch hai chỉ linh sủng đương nhiên là miễn phí cưới hào liệt chuẩn bị khai thuyền lạc. người chèo thuyền là luyện thể giả bẩm sinh cảnh 8 tầng tu vi có một đống sức lực có thể khiến cho động đưa đò thuyền người thường căn bản vô pháp phát động thuyền tương kia chính là bạch vẫn tinh thạch thuyền đâu tiểu manh cùng tiểu thất ghé vào đưa đò thuyền trên sàn nhà đánh mấy cái lăn Ôm Lan can thật muốn chảy nước miếng, đều là bảo bối a. Chúng nó khắp nơi quét ngắm liếc mắt một cái, rất muốn sấn người không chú ý cắn hạ mấy khẩu. Nhưng đây là dùng đặc thù thủ pháp luyện chế, chúng nó đương nhiên cắn không xuống, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, thật là hảo tâm tắc a. Bang. Đưa đỏ thuyền một khắc đầu truyền đến một cái bàn tay thành, ngay sau đó là một cái trung niên bộ dáng trúc cơ tu sĩ tức giận mắng. Ngươi cái đồ đê tiện, ngươi dám lén cùng nam nhân tảng tiểu với nhau, mất đi nguyên âm, ai cho ngươi là gan? một cái ngưng khí chín tầng nữ tu ngã trên mặt đất nâng lên mặt ủy khuất nói nhị thúc ta cùng với hải ca là lưỡng tỉnh tương duyệt hảo ngươi cái lưỡng tỉnh tương duyệt ngươi là thuần âm thể chất ngươi biết mất nguyên âm sẽ được đến cái gì trừng phạt trúc cơ tu sĩ giận này không tranh giọng căm hận chất vấn thuần âm thể chất đưa đò trên thuyền tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt đặc biệt là bạch vân hình cùng hai linh sủng hoa dựa, thế nhưng thật sự gặp gỡ thuần âm thể chất nữ tu chủ nhân người này có thể hay không là vai chính Tiểu thất hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm ngã vào bong thuyền thượng nữ tu. Vị này cỡ nào giống vai chính loại hình, giống như đang bị trưởng bối bắt buộc bách, còn mất nguyên âm, danh dự xuống dốc không thanh, vì trong tộc không dung, cuối cùng lịch tập mà thượng. Ân, nữ xứng lịch tập hoặc là pháo hôi người tập. chương hai trăm linh một hư hư thực thực nữ chủ. Nhưng hiển nhiên, kia hai vị bắt quái sự kiện trung tâm nhân vật cũng không biết tiểu thất đang ở não bổ. Bắt quái tiếp tục, thuần âm thể chất nữ tu vẻ mặt cố chấp cùng kiên trì. Ta ái hải ca, mặc kệ đã chịu cái gì trừng phạt, ta đều không hối hận. Xích. Trúc cơ tu sĩ nhị thuốc cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng vì hắn mất nguyên âm liền tính yêu hắn, ngươi không biết đây mới là chân chính hại hắn sao? Thuần âm nữ tu kinh nghi mà ngầm đầu, run giọng hỏi, ta như thế nào sẽ hại hải ca? Nàng liền lần đầu tiên nguyên âm đều cho hắn, nàng như vậy yêu hắn, sao có thể sẽ hại hắn? Trúc cơ tu sĩ quét một vòng trên thuyền hành khách, nhìn đến bạch vân hình khi sửng sốt một chút. Hắn tự nhiên nhìn không ra bạch vân hình tu vi, chỉ cảm thấy sâu không lường được, nghĩ thầm này một vị hẳn là chính là kết đan kỳ trở lên tiền bối. Vì thế, thái độ của hắn thu liễm rất nhiều. Thấy trên thuyền hành khách đều là vẻ mặt nghe bộ dáng, đặc biệt nhìn đến bạch vân hình cũng rất cảm thấy hứng thú. Trúc cơ tu sĩ lúc này mới ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Mai nhi, phụ thân ngươi rời đi trong tộc khi, ngươi còn chưa sinh ra, cho nên, ngươi không hiểu biết nơi này quy củ. Ai, đều do ta. Hẳn là sớm cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi liền sẽ không phạm phải như thế tội lớn. Hắn nói trên mặt hiện lên một kia ấy nấy chi sắc, nhưng tùy theo lại âm trầm xuống dưới. Chúng ta ngũ sắc đại lục tu chân giới có cái bất thành văn quy định, thuần âm cùng thuần dương thể chất giả, nếu vô cớ mất đi nguyên âm cùng nguyên dương, tất sẽ đã chịu chủ thành chấp pháp đội truy cứu. Bị bắt mất đi nguyên âm cùng nguyên dương giả, bắt được hung thủ sau lập tức chấp hành cực hình. Nếu là ngươi tự mình mất đi, sẽ bị đưa vào chủ thành cấm sở cấm đoán. Mai nhi. Ngươi là thuần âm thể chất, ngươi bị quan đến cấm trong sở, sẽ đã chịu cái gì đánh ngộ, không cần ta nhiều lời đi. Kia kêu, kêu mai nhìn nữ tu sắc mặt đột biến, thân mình phát run, run giọng trí hỏi, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta liền ái nhân tự do đều không có sao? Hừ, ngươi cái ngu xuẩn, ngươi là thuần âm thể chất giữ dội may mắn, nếu là nguyên âm không mất, là có thể trở thành tu chân đại lục thánh nữ cấp bậc đánh ngộ. Trúc cơ tu sĩ tức giận mắng, bất luận là gia tộc nào, chỉ cần có thể ra một người thuần âm hoặc thuần dương thể chất toàn bộ gia tộc đều sẽ được đến ưu đãi. Hắn tới cái này xa xôi làng trài nhỏ, chính là vì tìm về đại ca hậu bối. Đương hắn biết được chất nữ là thuần âm thể chất ghi, hắn có bao nhiêu cao hứng, sớm đã đem tin tức chuyển quay lại trong tộc. Chính là người định không bằng trời định. Hắn không nghĩ tới cái này ngu xuẩn chất nữ, thế nhưng rời đi trước buổi tối, đem chính mình nguyên âm cho một vị bình thường luyện thể ngư dân. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Thánh nữ cấp bậc đãi ngộ. Thật đúng là cao đâu. Bạch Vân Hinh trong lòng cười lạnh. Như thế cao đãi ngộ, phi thăng tiên giới lúc sau, mới là kiếp nạn bắt đầu. Như vậy xem ra, mất đi nguyên âm chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ là, không biết cái kia chủ thành cấm sở sẽ là cái gì nơi. Nghe vị kia trúc cơ tu sĩ nói ý tứ, khẳng định không phải cái gì hảo địa phương. Thiếu manh, người đi tra một tra cái kia chủ thành cấm sở. Bạch Vân Hinh trong lòng đã quyết định, muốn cứu vị này thuần âm thể chất nữ tu. Mặc kệ nàng có phải hay không vai chính. Thuần âm thể chất nhiều khó được, liền tính mất nguyên âm, nàng tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. Chủ nhân, mau cứu cứu vị này nữ hài đi. Cái kia cấm sở thật không phải người ngốc. Tiểu manh thu thập đến tin tức lúc sau, vẻ mặt phân nộ. Bạch Vân Hinh thần thức đảo qua, thấy được cấm sở hình ảnh, trong lòng thẳng chịu chịu. Quả nhiên, như nàng suy nghĩ. Cái kia cấm sở quả thực cùng thanh lâu không sai biệt lắm địa phương. Thuần âm thể chất nhiều khó được, chỉ cần cùng chi song tu, đối phương là có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Chủ thành thế lực sao có thể sẽ bỏ qua các nàng. Cho nên, chưa thất nguyên âm thuần âm thể chất giả, đều là thành nữ, đây là muốn phi thăng đi lên cấp tiên nhân đại lão. Kia bị mất nguyên âm thuần âm thể chất giả, liền thành cấm vòng rơi các thế lực lớn chính mình hưởng dụng đối tượng. Thật là đủ ghê tởm. Này đó thế lực căn bản không lấy này đó đặc thù thể chất giả, đương người xem đâu. Tiểu manh vẻ mặt chán ghét mà nói, những cái đó bị bắt mất đi nguyên âm nữ tu, đãi nộ còn hảo một chút, có thể chính mình chọn hợp ý song tu đối tượng Nhưng, kia đối tượng tất cả đều là các thế lực lớn hổ bối con cháu, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, người khác là không kia tư cách hưởng dụng Kia giống trước mắt cái này nữ tu như vậy, chính mình nguyện ý mất đi nguyên âm đâu. Tiểu thất hỏi. Tiểu manh lắc đầu thở dài, kia cần thiết từ các thế lực lớn an bài, ngươi xem, ta thu thập đến trong đó một người, đã bị vài danh tu sĩ xài chung. Bạch Vân huynh sắc mặt tâm trầm. Nàng cho rằng này đó đặc thù thể chất giả, chỉ có phi thăng lúc sau mới có thể bị trở thành lô đỉnh. Không nghĩ tới, mất nguyên âm cùng nguyên dương, ở chỗ này liền đã chịu phi người tra tấn. Đáng giận, đáng chết. Như thế ta ác tổ chức, cần thiết muốn diệt trừ rớt. Lại xem tên kia ngã trên mặt đất nữ tu, sắc mặt tái nhợt, run bần bật. Ta mang ngươi hồi tộc, việc này báo cáo tộc trưởng, từ tộc trưởng ra mặt cùng chủ thành chấp pháp đội giao thiệp, nghĩ đến trả giá điểm đại giới có thể bãi bình. Bất quá, mai nhi, chờ đợi ngươi chỉ có liên hôn này một cái lộ. chúc cơ tu sĩ mặt vô biểu tình mà nói. Nghị thầm cũng chỉ có này một cái lộ, mới có thể thoát khỏi bị bắt được cấm sở vận mệnh. Đối gia tộc tới nói, có một vị thuần âm thể liên hôn, nghĩ đến có thể câu đến cá lớn đâu. Không chuẩn còn có thế lực lớn nguyện ý hợp tác, giống như cũng là một cái không tồi lựa chọn. Trúc cơ tu sĩ trên mặt chợt lóe mà qua tính kế, Bạch Vân Hinh bắt giữ tới rồi. Nàng không cần tưởng cũng biết, vị này ở tính kế cái gì. Thuần âm thể chất dùng để liên hôn, thật đúng là siêu cao thuế nặng thiên vật đâu. Mai Nhi đột nhiên ngẩng đầu trường hướng trúc cơ tu sĩ nhị thúc muốn ta hồi tộc liên hôn cũng có thể nhưng cần thiết buông tha hải ca bằng không ta sẽ không đáp ứng ngươi còn dám để điều kiện trúc cơ tu sĩ tức giận nói ngươi nếu là dám phản kháng trong tộc căn bài liền đem ngươi đưa đến cấm sở đi Mai Nhi nhịn không được run lên một chút nhưng thái độ kiên quyết trúc cơ tu sĩ không hề cùng nàng nhiều lời trực tiếp liền đem nàng giam cầm. ai Bạch Vân Huyên thầm thở dài một tiếng vị này kêu Mai Nhi nữ tu. Thật là dại dột có thể Nàng mới ngưng khí kỳ tu vi Còn dám đi uy hiếp trúc cơ trường bối Này không phải tự mình tìm được sao Lại có, nàng luôn miệng nói ái cái kia hải ca Vì hắn mất nguyên âm Này không phải đem hải ca đẩy hướng tử vong được sâu sao Chủ thành chấp pháp đội Khẳng định sẽ đem cái kia hải ca xử cực hình Chỉ mong nàng không phải vai chính Quả thực buồn đã chết Tình nguyện có lang giống nhau đối thủ Cũng không cần đồng đội ngu như heo Đưa đỏ trên thuyền hành khách Tu vi nhiều là ngưng khí kỳ cùng luyện thể kỳ. Bọn họ không dám ở trúc cơ tu sĩ trước mặt lớn tiếng nghị luận, nhưng lén sớm nghị luận hai. Thật sự là vị kia trúc cơ tu sĩ lời nói quá kính bạo. Làng trai nhỏ vị trí sát xôi, ngày thường tin tức bế tắc. Nhưng nơi này xuất hiện thuần âm thể chất sự, theo lý hẳn là sớm bị đăng báo đến phủ thành đi. Năm đại đảo nhỏ chủ thành dưới thiết quận thành, quận thành phía dưới thiết phủ thành tới quản lý các lớn nhỏ đảo nhỏ thế lực. Mỗi cái đảo nhỏ, mặc kệ lớn nhỏ. Mỗi năm đều phải chắc linh căn, chắc linh căn thời điểm, đồng thời cũng có thể chắc ra đặc thù thể chất, chỉ cần phát hiện một quả liền sẽ trực tiếp đưa hướng phụ thành, thống nhất bồi dưỡng. Rất ít sẽ có cá lọ lưới. Chương hai trăm linh hai cứu là người. Thượng Mai Nhi như vậy cá lọ lưới, nguyên bản là nàng phụ thân cô ý giấu giếm xuống dưới, nàng phụ thân ngã xuống lúc sau, trong tộc phái nàng nhị thúc tới liệu lý hậu sự, không tưởng lại phát hiện nàng là thuần âm thể chất, nhưng là Mai Nhi tự chủ trương mất nguyên âm. Sử toàn bộ gia tộc mất đi một cái gà chó lên trời cơ hội. Có thể nghĩ, nàng trở lại trong tộc sẽ được đến cái gì đãi ngộ. Bạch Vân Hinh quyết định ra tay cứu rút. Bất luận nàng có phải hay không hư hư thực thực vai chính, cho dù là một người bình thường, nàng cũng sẽ cứu trợ. Lại nói tiếp, Bạch Vân Hinh cũng là đặc thù thể chất, phá lệ đồng tình nàng. Chờ đến đưa đỏ thuyền đến một cái tên là chủ nhà phủ thành đảo, trên thuyền hành khách lục tục rời thuyền. Chủ nhà phủ thành vạn hạt 36 cái tượng làng trài nhỏ giống nhau tiểu đảo. Bạch Vân huynh chủ sùng ẩn thân đi theo kia hai vị thúc cháu phía sau, thẳng tới Tống thị tiểu tu chân gia tộc. Tống gia tối cao tu vi là trúc cơ kỳ, bao gồm vị kia Tống nhị thúc tổng cộng có 5 tên trúc cơ tu sĩ. Như vậy tiểu gia tộc ở chủ nhà phủ thành khắp nơi đều có. Tu vi như vậy thấp, kia cứu lên Tống Mai Nhi tới liền dễ dàng. Bạch Vân huynh thi triển một cái thủ đoạn nhỏ, cấp tiểu gia tộc trung tâm vài vị trúc cơ tu sĩ tẩy tẩy não. Đem Mai Nhi là thuần âm thể chất ký ức lau sạch là được. Tống Mai Nhi nhìn trước mắt vị này cao thâm khó đoán Bạch tiền bối, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Nhưng vị tiền bối này rõ ràng là nữ tu, ít nhất không phải là nhìn chúng nàng thuần âm thể chất mà muốn nhận vì mình dùng. Nàng trong lòng mới hơi chút thả lỏng một ít. Bạch Vân Hinh bình tĩnh mà nhìn Tống Mai Nhi, vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Nàng kỳ thật là đang đợi thời không ấn kia dễ nghe thanh âm. Nếu là trước mắt vị này chính là này một phương thế giới vai chính ấn ký. Khi đó không ấn sớm đã có phản ứng. Đáng tiếc, không có. Ai? Bạch Vân Hinh thầm thở dài một tiếng, trong lòng nói không nên lời là thất vọng vẫn là may mắn. Vai chính gì đó, luôn là làm người vui mừng làm người yêu. Tống Mai Nhi đúng không? Ngươi tự do, tưởng hồi làng trài nhỏ vẫn là đi chỗ nào, ta có thể tốn chút thời gian đưa người qua đi. Cứu người cứu rốt cuộc, Bạch Vân Hinh không ngại tiêu phí điểm thời gian cho nàng an bài một cái nơi đi. Tống Mai Nhi cắn cắn môi, nói, tiền bối. Thỉnh ngài cần phải cứu Hải ca, ta sợ hắn sẽ lọt vào gia tộc đuổi giết. Không cần lo lắng, người gia tộc sẽ không biết hắn tồn tại. Chỉ cần ngươi về sau cẩn thận một chút, không cần lại làm người biết ngươi là thuần âm thể chất. Bạch Vân Hinh vẫy tay nói, nàng nếu muốn cứu người, tự nhiên sẽ đem tai họa ngầm đều tiêu trừ rớt. Tống Mai nhi kinh hỉ mà ngẩng đầu, đa tạ tiền bối, có không thỉnh tiền bối giúp ta đưa đến Hải ca nơi đó đi. Ngươi Hải ca ở nơi nào? Không phải ở làng trai nhỏ? Bạch Vân Hinh nghi hoặc hỏi. Tống Mai Nhi lắc lắc đầu, hải ca ra biển đi, lúc này đây nghe nói sẽ đi rất nguy hiểm địa phương, ta thực lo lắng hắn, còn thỉnh tiền bối hỗ trợ đem hắn tìm trở về. Bạch Vân Hinh như như mày, đều ra biển, muốn tìm người thật sự không dễ dàng. Nơi này ngũ sắc đảo hải vực đều có cấm chế, còn đều là tiên cấm, nàng Nguyên Anh hậu kỳ tu vi căn bản vô pháp tùy ý xuyên qua. Nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian, chẳng lẽ mướn điều đưa đỏ thuyền đi hải vực giúp Tống Mai Nhi tìm nàng tiểu tình nhân. Địa phương nào? ly làng trài nhỏ xa sao? Không xa nói, Bạch Vân Hinh cũng liền thuận tay rút một chút. Ta không biết địa phương nào, nghe nói rất nguy hiểm, còn Thỉnh Tiền Bối cần phải hỗ trợ tìm kiếm. Tống Mai Nhi lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định cùng kỳ cánh mà nhìn Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh mày nhăn đến căng khẩn, ngươi không biết địa phương, ta như thế nào tìm? Tống Mai Nhi sửng sốt, cắn chặt răng nói, Tiền Bối nếu đem ta cứu xuống dưới, khẳng định là hy vọng ta hảo hảo sống sót. Nếu là Hải Ca gặp gỡ nguy hiểm. Ta không bằng đã chết đâu. Đây là có ý tứ gì? Bạch Vân Huynh kinh ngạc mà nhìn trước mặt Tống Mai Nhi, cảm giác thực vớ vẩn. Nàng cứu người ngược lại còn bị cứu người uy hiếp. Nếu là không đi cấp Tống Mai Nhi cứu hải ca, Tống Mai Nhi liền lấy chết tới uy hiếp. Dựa, quản nàng chết sống à, chủ nhân, loại này ân oán chẳng phân biệt, đến tất vọng thước người quản nàng làm gì. Tiểu Manh bất mãn mà nói. Tiểu thất hung hăng gật đầu tán đồng, may mắn không phải nữ chủ. Bạch Vân Hình vốn đang tưởng tốn chút thời gian đem Tống Mai Nhi đưa về làng trai nhỏ, bất quá, xem nàng như vậy thị phi bất phân, ngu xuẩn đến dám uy hiếp đại tu sĩ, đã không có kiên nhẫn lại đưa nàng. Nàng là ngưng khí kỳ tu vi, ngồi đưa đỏ thuyền trở về cũng sẽ không có nguy hiểm, chỉ cần không đến chỗ nào chính mình là thuần âm thể chất liên hảo. Hải đảo bốn phía đều có cấm chế, lấy ta tu vi còn vô pháp nơi nơi đi siêu tầm ngươi hải ca, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bạch Vân Hình nói xong liền chuẩn bị chạy lấy người. Thật sự là trong lòng cảm thấy có loại táo bón cảm. Cứu người không có bị cảm kích còn chưa tính, còn phải bị cái tiểu bối lấy chết uy hiếp, thật là vận xui à. Tiền bối. Tống Mai Nhi vừa thấy Bạch Vân Hinh phải đi, vội vàng kêu lên, tiền bối nếu là đối ta không quan tâm, còn không bằng không cần cứu ta đâu, ta cũng sẽ không đối tiền bối cảm kích. Ha! Bạch Vân Hinh có chút bị này ngốc nết ngu xuẩn hạng người cấp buồn bực, ta yêu cầu ngươi cảm kích sao? Đối nàng không quan tâm. Bạch Vân Hinh vì làm nàng không có nỗi lo về sau, đều đem tống thị gia tộc người cấp tẩy não. Liên bởi vì không đi cứu nàng hải ca. Trước không nói vị kia hải ca có phải hay không thật sự gặp gỡ nguy hiểm, đi nguy hiểm nơi cũng không nhất định liền thật sẽ chết. Lấy hàng năm ra biển ngư dân tới nói, hắn khẳng định biết như thế nào tồn tại trở về. Biết rõ sẽ chết còn muốn đi, kia cũng là ngu xuẩn người, cứu trở về tới sớm muộn gì cũng sẽ xuẩn chết. Lại nói, Bạch Vân Hinh đâu ra như vậy nhiều thời gian đi trên biển băng nhân tìm tòi. Nàng tuy rằng cứu Tống Mai Nhi, nhưng không có nghĩa vụ phải vì nàng tình nhân an nguy phụ trách. Nếu là Tống Mai Nhi về sau gặp gỡ cái gì về khó, chẳng lẽ đều phải cứu nàng người phụ trách đến cùng sao? Thật là lòng tham không đấy a! Tiên bối, ngài còn không phải là bởi vì ta là thuần âm thể chất mới cứu ta sao? Tiên bối nếu là không quan tâm, ta liền cùng người trong thiên hạ bại lộ chính mình là thuần âm thể chất. Tiên bối hẳn là sẽ không làm chính mình cứu người bạch cứu đi. Tống Mai Nhi vẻ mặt nảy sinh ác độc. Cần phải làm vị tiền bối này đi cứu nàng hải ca. a Bạch Vân Hinh khí thế một thịnh, trực tiếp đem tống mai nhi ép tới không thở nổi. Ở đại tu sĩ trước mặt, một vị nho nhỏ ngưng khí kỷ cũng dám lại nhiều lần mà uy hiếp. Còn dùng nàng thân thể của mình tới uy hiếp, nàng cho rằng nàng là ai. Nói đến cùng chỉ là Bạch Vân Hinh nhất thời mềm lòng, ra tay cứu giúp thôi, thật cho rằng chính mình là nhân vật nào. Tùy tiện, Bạch Vân Hinh bay lên trời, liền tưởng bay đi. Cùng loại này ân đoán chẳng phân biệt người nói thêm nữa một câu, đều là lãng phí thời gian. Tiền bối thật tàn nhẫn, ngươi đã cứu ta, lại hại ta. Ta sẽ không cảm kích ngươi, ta sẽ hận ngươi, nguyền rủa ngươi. Tống mai nhi trong lòng tuyệt vọng, trong miệng nhịn không được mắng. Nàng thật sự hận bạch vân hình, cứu nàng cho nàng hy vọng, lại không giúp nàng tìm hải ca. Nếu cứu nàng, nên giúp nàng rốt cuộc, làm nàng cùng hải ca gặp nhau, vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau. Nàng lại hoàn toàn đã quên Nàng có thể chính mình muốn người ra biển đi tìm Ngươi nói, ngươi muốn nguyện rủa ta Bạch Vân Hinh thanh em xuất hiện Ở nàng bên hai Tống Mai Nhi trong lòng vui vẻ Nàng liền biết này đó đại tu sĩ đều thực cố mặt mũi, Chỉ cần nàng man lý dây dưa Sẽ không mặc kệ nàng chương 203 như ngươi mong muốn Bạch Vân Hinh một lần nữa rơi xuống trên mặt đất Lạnh lùng mà nhìn ngồi quỳ trên mặt đất Tống Mai Nhi Tam thế là người Đều có ký ức tới nay Chưa bao giờ từng có như bây giờ Tượng nuốt một con rồi bỏ cảm giác. Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình thật là tay tiện. Sẽ cứu như vậy một cái ân oán chẳng phân biệt, lấy oán trả ơn người. Cứu nàng, ngược lại muốn nguyền rủa ân nhân cứu mạng. Người tu chân nguyền rủa là như vậy hảo ngọt sao? Tuy rằng, trước mắt Tống Mai Nhi không có gì cao cấp nguyền rủa bí thuật. Nhưng là, có như vậy một người tồn tại, mỗi khi nàng gặp gỡ khó khăn, liền phải nguyền rủa một phen cứu nàng ân nhân. Ngắm lại đều là người ghê tởm a. Như vậy, như ngươi mong muốn. Không bằng không cứu người đâu. Bạch Vân Hinh rỗi tay liền đem Tống Mai Nhi giam cầm. Theo sau, nàng ẩn thân trở lại Tống Thị gia tộc, trực tiếp đem Tống Mai Nhi ném về tới Tống Nhị thuốc trong phòng. Bạch Vân Hinh cuối cùng còn đem Tống Mai Nhi cùng nàng giao thoa ký ức cấp đau, thuận tiện đem Tống ra các trưởng bối ký ức khôi phục. Tuy nói này đó việc làm lên thực làm phiền, bất quá, có tiểu manh thời không ấn hỗ trợ, tẩy não cùng khôi phục tuyệt đối không có bất luận cái gì tác dụng vụ. Lần này liền tính mua cái giáo hấn Về sau muốn cứu người, tuyệt đối muốn thêm một cái tâm nhãn. Tượng Tống Mai Nhi loại người này, tận lực đừng làm cho nàng biết là ai cứu nàng. Hắc, chủ nhân, liền tính Tống Mai Nhi không biết là ai cứu nàng, khẳng định cũng sẽ nguyền rủa cái kêu cứu nàng người đi. Tiểu manh vô tình mà chỉ ra sự thật. Hảo đi, loại người này về sau tự nhiên sẽ không lại cứu. Bạch Vân Hinh cho rằng chính mình không phải cái gì Bạch Liên Hoa chúa cứu thế, cái dạng gì người đều sẽ cứu. Thật vất vả là một lần chuyện tốt. Liền gặp gỡ như vậy tao tâm, có một loại táo bón cảm giác. Bạch Vân Hinh tượng bị người nào đuổi theo dường như, bay nhanh mà rời đi chủ nhà phủ thành đảo. Không cần phải, thật không nghĩ lại đến nơi này. Đến nơi Tống Mai Nhi, quản vận mệnh của nàng như thế nào, sống hay chết. Đinh, bát quái khu phát sóng trực tiếp tú đang ở bá ra xuất sắc nội dung, hoan nên các vị ký chủ nhóm Quang Lâm. Bạch Vân Hinh, tiểu manh cùng tiểu thất nghe được thanh âm này, trực tiếp ngốc lăng trụ, ngừng ở không trung nhất thời không phản ứng lại đây. Thời không ấn dễ nghe thanh âm, như thế nào lúc này vang lên. Nị mạ, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Khi nào nó cũng có cắm bá quảng cáo công năng. Dựa, ta phải hướng chủ thần đại nhân cử báo. Tiểu manh phục hồi tinh thần lại tiêm thanh kêu to. Cỡ nào cao lớn thượng thời không ấn A, thế nhưng dùng để phát quảng cáo. Thúc có thể nhẫn, thần cũng nhịn không nổi. Bạch Vân Hình cử đôi tay duy trì tiểu manh, nhất định phải cử báo, kiên quyết chống lại tiểu quảng cáo. Nàng nhớ rõ đệ nhất thế ở địa cầu khi kia sẽ thực hưng bằng hưu vọng, chính là nơi đó đều bị mõ thương rác rưởi quảng cáo cấp sơ phiền không thắng phiền. chờ một chút nào, chủ nhân, tiểu manh ca ca, các ngươi mau tới bát quái khu phát sóng trực tiếp tú nhìn xem a. tiểu thất ở thời không ấn các công năng bảng không gian khu vực, có thể tự do lui tới. nó vừa nghe đến thời không ấn dễ nghe thanh âm, liền chui vào bát quái khu không gian. bạch vân Hinh cùng tiểu manh cũng nhịn không được tò mò, thân thức theo tiến vào phát sóng trực tiếp tú giả thuyết không gian bên trong. Hoan nên các vị ký chủ, chủ linh nhóm tiến đến đệ 119 hào phát sóng trực tiếp bán đấu giá không gian. Một vị không biết là cái nào thời không cái nào chủng tộc ký chủ, đang ở làm phát sóng trực tiếp. Đại gia khẳng định rất tò mò, nơi này rốt cuộc là địa phương nào đi. Tốt, ta liền không hề điếu đại gia ăn uống. Nơi này là tiếng tâm lừng lấy hư không bán đấu giá tú. Hư không bán đấu giá tú. Đây là cái quỷ gì? Bạch Vân Hinh, Tiểu Manh cùng Tiểu Thất đều bị thật sâu mà hấp dẫn ánh mắt. Đầu tiên lên sân khấu chính là chiến y Ilya bán đấu gia tú. Chỉ thấy một đám yêu mị dị chủng tộc mỹ nữ, ăn mặc đủ loại kiểu dáng chiến y hề, giống như trên địa cầu sâu thời trang giống nhau, bước miêu bộ, triển lãm các nàng duyên dáng phong tư. Nay một khoản chiến y hề, chọn dùng hỗn độn tài liệu tức bình minh tinh luyện chế mà thành, tổng cộng có 700 triệu 7000 vạn đạo phòng ngự thủ pháp, có thể biến đổi huyễn 3600 loại kiểu dáng, tập hưu nhàn giải trí chiến đấu vì nhất thể chiến Ilya, cấp bậc vì thần cấp cao dài chiến giáp. Đại gia có thể trực tiếp chụp mua, chụp mua ấn phím ở phát sóng trực tiếp tú phía trên bên phải. Có một cái chụp chữ, bên trong có các loại tăng giá cả kiện, cũng có thể chính mình trực tiếp đưa vào giá cả. Hoặc là, dùng các ngươi thanh âm, không cần ngượng ngùng mà lớn mật hô lên tới. Nguyên lai like là đấu giá hội A. Bạch Vân Hinh lúc này mới biết rõ ràng, là đấu giá hội cùng phát sóng trực tiếp tú không gian kết hợp lên. Nói như vậy, ký chủ cùng chủ linh nhóm hoàn toàn có thể tiến vào giả thuyết không gian, cùng tham gia hiện thực đấu giá hội giống nhau. Wow, đây chính là một cái thực không tồi sáng ý đâu. Thời không ấn các tiết điểm có bao nhiêu, nó chính là trải rộng lục giới các vị mặt. Nó có được vô số thiên tài địa bảo, cái gì quý hiếm bảo bối đều sẽ ở chỗ này hiện thế. Trước kia ban đầu giá chỉ là treo ở giao dịch bảng thượng, tuy nói công năng đều không sai biệt lắm, nhưng khẳng định không có tiến vào giả thuyết không gian như vậy thực dụng. Tưởng chụp bảo bối người, nhìn đến chính mình thích bảo bối, tương đương trực quan. Còn có thể thử dùng, quả thực quá ưu ích. Ta tưởng Về sau thời không ấn, không chuẩn còn có thể phát triển trở thành một cái giống như giả thuyết võng du giống nhau, độc lập thế giới giả thuyết đâu. Bạch Vân huynh đệ nhất trên đời đại học khi chuyên nghiệp, chính là cùng Internet tương quan. Nếu không, nàng cấp chủ thần đại nhân phát một phần thế giới giả thuyết kế hoạch báo cáo. Cái này có thể có. Tiểu manh cao hứng mà ném cái đuôi, chủ nhân, ta nhất định phải kiến nghị chủ thần đại nhân, đem thời không ấn mở rộng trở thành một cái tập thu thập, giao dịch, công đức cùng giải trí vì nhất thể thế giới giả thuyết Tiểu thất bĩu môi, hiện tại còn không phải là như vậy nhiều công năng thế giới giả thuyết sao. Nó liền làm không rõ, nơi này cùng đại ngàn giới linh vong cũng không sai biệt lắm sao, còn tưởng biến thành cái dạng gì. Hắc hắc, tiểu thất, về sau làm ngươi kiến thức một chút cái gì đều chân chính thế giới giả thuyết. Ngươi sẽ phát hiện bên trong thực hào ngoạn, không chuẩn ngươi còn có thể đảm đương một chút lợp tở. Bạch Vân Hinh cảm thấy cái này kiến nghị tương đương không tồi. Thời không ấn có như vậy nhiều chủ linh đâu, chúng nó tu luyện rất nhiều không thu thập số liệu khi liền sẽ cảm thấy thực nhàm chán. nếu là có như vậy một cái độc lập, vượt các giới các vị mặt, làm lơ với các loại thời không phát tắc, cường đại độc lập thế giới giả thuyết, kia nên là một kiện cỡ nào có ý nghĩa sự. ân ân, chủ nhân, ta đã cấp chủ thần đại nhân phát đi kiến nghị. tiểu manh thật là hành động phái, lại nói tiếp cũng kỳ quái. tiểu manh mỗi lần cấp chủ thần đại nhân kiến nghị, cơ bản đều sẽ có hồi phục. bát quái khu đã từng từng có rất nhiều đoán giận thiệp, nói cho chủ thần đại nhân cố vấn tin tức. Phần lớn đều không chiếm được hồi phục. Thật nhiều đều là chủ thần hệ thống tự động hồi phục công năng, rất nhiều hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tiểu manh đối này rất đắc ý. Bạch Vân Huynh là chưa thấy qua chủ thần đại nhân, nếu là biết chủ thần đại nhân cùng tiểu manh lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, nàng liền không gì hảo kỳ quái. Thân thức trở về, một chủ hai sủng tiếp tục hướng phủ thành đảo bến đò bay đi. Các nàng muốn xuyên qua quận thành đảo, trực tiếp đi chủ thành đảo. Theo tiểu manh thu thập đến cấm vòng giới tin tức sở kỳ. Các đại chủ thành trên đảo cụ thể số liệu, cũng chưa có thể minh xác bị thu thập. Nơi này là tiên nhân giam cầm thế giới, nơi nơi đều có tiên nhân cấm chế tồn tại. Cái gì thiên tài địa bảo, đều sẽ giấu ở cấm chế bên trong. Tiểu manh thời không ấn còn không có đạt tới địa giai tiên cấp trình độ, có chút địa phương tự nhiên liền thu thập không đến. Cái gì, lần đầu tiên tiến vào chủ thành còn cần sống quan. Dựa, này rốt cuộc là ai quy định quy củ, có ý tứ gì a Chương 204 chủ thành quy củ. Bạch Vân Hinh vừa mới bước ra kim thành đảo Bến Đỏ. Dương mắt là có thể nhìn đến lối vào, bài lao lớn lên nội. Có người không phải lần đầu tiên tới chủ thành, cấp nhập khẩu thủ vệ xem một chút chủ thành thân phận bài có thể nhập đảo. Tượng Bạch Vân Hinh như vậy lần đầu tiên tới, đều phải xấm quan. Không xấm quan được chưa? Đương nhiên được không, chỉ cần giao nộp 10 cái trung phẩm linh thạch là được. Nhưng, ở chủ thành thân phận chính là du dân, nhiều nhất chỉ có thể ngốc 10 ngày, tương đương với một quả trung phẩm linh thạch một ngày. Này cùng dự tiền không sai biệt lắm. Muốn xâm quan tổng cộng có 3 loại, phân biệt là cấp thấp quan, trung cấp quan cùng cao cấp quan. Mỗi một quan đoạt được đái ngộ đều bất đồng. Xông qua cấp thấp quan, có thể được đến bình thường thân phận bài, có thể ở chủ thành định cư. Đương nhiên, định cư phí dụng nguồn chính mình ra. Trung cấp quan, được đến chính là trung cấp thân phận bài, tỏ vẻ là có thân phận người, định cư cùng tiêu phí đều có ưu đãi. Chính yếu chính là, cầm trung cấp thân phận bài có thể gia nhập thành chủ phụ được đến một phần công tác không tệ. Nếu là xông qua cao cấp quan, như vậy, không chỉ có đại biểu cho cao cấp quý tộc thân phận, còn có phong phú khen thưởng, cũng có thể xin đi khấu tiên thành cư trú quyền lợi. Khấu tiên thành, là ngũ sắc đại lục mỗi một cái người tu chân đều hướng tới địa phương. Nghe nói, nơi đó có trợ giúp độ kiếp cùng phi thăng. Bạch Vân Hinh không cấm điệu môi, phi thăng chẳng khác nào kiếp nạ, đáng tiếc, nơi này người tu chân đều bị chẳng hay biết gì. Chủ nhân, chúng ta đi vào sớm quan đi. Nghe tới đỉnh hào ngoạn, tiểu thất nóng lòng muốn thử, chỉ cần hào ngoạn, nó đều cảm thấy hứng thú. "Hảo, chúng ta ít nhất đi lộng cái cao cấp thân phận bài tới chơi một chút." Bạch Vân Hinh vung lên ống tay áo, tiêu sái mà tiến vào Sấm Quan môn hộ. Chỉ thấy Sấm Quan sân thượng phía trên, có năm cái nhan sắc quần sáng rủ xuống. Bạch Vân Hinh cùng Hai Linh vừa thấy trên quần sáng biểu hiện quá quan sau khen thưởng, mắt đều trợn tròn. Kim Thành Đảo cuối cùng một quan khen thưởng, thế nhưng là một con thuyền bạch vẫn tinh thạch đưa đỏ thuyền có thể ở tiên cấm chi gian đưa đỏ, đây chính là du đã các đảo nhất phương tiện đi ra ngoài công cụ a để cho một chủ hai sùng mắt thèm chính là đưa đỏ thuyền tài chất đó là không gian hy hữu tài liệu bạch vẫn tinh thạch lại xem màu xanh lá quần sáng một thanh đảo sông qua cuối cùng một quan cư nhiên có thể được đến một phần tiên tùy thảo Nị mã tiên tùy thân thảo hẳn là tiên giới đặc sản là tinh luyện linh căn quý hiếm tài liệu mỗi người tranh đoạt bảo bối nói lên tinh luyện linh căn là mỗi một vị thần nhân tất làm việc Chờ đến linh căn độ tinh khiết đạt tới trăm phần trăm. Như vậy, chúc mừng ngươi, có trở thành hôn độn thần khả năng. Chính là, tinh luyện linh căn có rất nhiều hạn chế, Tỉ như dùng quá nào đó tinh luyện thiên tài địa bảo lúc sau lại dùng liền mất đi hiệu dụng. Mỗi một loại tinh luyện linh căn tài liệu chỉ có thể sử dụng một lần. Bạch Vân Hinh trước mắt linh căn độ tinh khiết vì tám mươi phần trăm, đây cũng là tu hành hồn lực bí thuật thấp nhất tiêu chuẩn. Nếu là được đến tiên tùy thảo, ít nhất có thể đề cao một cái điểm. Ngan bạn đừng xem thường một cái điểm, phần lớn tinh luyện linh căn thiên tài địa bảo chỉ có thể tinh luyện một phần ngàn cái điểm. Có thể thấy được, tiên thủy thảo là cỡ nào khó được cùng chân quý. So bạch vẫn tinh thạch còn muốn hy hữu, cái này cần thiết muốn lộng tới tay. Chủ nhân, thủy thành đảo cuối cùng một quan khen thưởng là phượng linh vũ ý Tiểu Minh nhìn chăm chăm thủy thành trên quần sáng khen thưởng, phượng linh vũ ý là một kiện cao dài cực phẩm pháp ý đối bạch vân huynh tới nói. Lão công thiên mục môn nguyên chính là lấy dệt nhiễm chế y liệt mà sống, tự nhiên không thiếu cực phẩm pháp y liệt. Nhưng nơi này phượng linh vũ y sở luyện chế tài liệu, thế nhưng có sáu đại cổ thần tộc chi nhất chu tước tộc phượng duệ chân chính linh vũ. Nị ma, một kiện người tu chân sở xuyên pháp y liệt, dùng đến thần tộc tài liệu sao? Thật là siêu cao thuế nặng thiên vật ta. Em à, hỏa thành đảo cuối cùng một quan khen thưởng thế nhưng là hỏa ngọc long văn. Tiểu thất móng đuôi chỉ vào màu đỏ đậm trên quân sáng nhìn kia giống như chân long ở bay vút lên long văn, kêu lên trói thai. Dựa, long tộc đồ đằng long văn, thật đúng là dám. Chúng ta đem nó lộng tới tay, đưa cho tiểu kim long. Tiểu manh ý có điều chỉ mà nói, liền tính là cấp mính hôn tiểu chủ nhân bái sư lễ. Cái này có thể có. Bạch Vân Huynh gật đầu tán đồng. Mục mính hôn sư phụ hoàng kim long 13, ở thời không trong đàn gặp qua. Tuy nói người này chỉ số thông minh có vấn đề, nhưng thực lực hẳn là không tồi. Mặc kệ đại nhi tử là như thế nào bái hắn làm thầy, nếu đại đã bái, tự nhiên muốn thay nhi tử hảo hảo hiếu kính một chút hắn sư phụ. Một chủ nhị sùng lại xem thổ thành cuối cùng một quan khen thưởng trời chu ma thứ. Hảo đi, đây là một kiện công kích tính pháp khí. Nhưng nó tài chất thế nhưng cũng là không gian tài liệu, minh ma tinh thạch. Bạch Vân Hình đã không nghĩ lại phát biểu cái gì cảm khái. Thật sự là thấy được nhiều. Vì làm cấm vòng giới người tu chân có thể nhanh chóng trưởng thành lên, bằng nhanh tốc độ phi thăng tiên giới trở thành mối đại lao giới chướng ngoạn vật, thật có thể hạ vốn gốc ca. Này đó quý hiếm tài liệu cùng phát bảo, ở thời không lớn giao dịch khu đều rất ít thấy. Không biết chu tức tộc cùng long tộc thấy, sẽ là cái gì cảm tưởng. Nếu là nơi này xuất hiện thiên hồ tộc bảo bối, Bạch Vân Hinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bạch Vân Hinh không hề nghĩ nhiều, trực tiếp đi hướng thủ vệ chỗ, ta muốn sống quan. Vị đạo hữu này tưởng sống nào một quan. Thủ vệ xử thế nhưng cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bạch Vân Hinh nhàn nhạt nói. Nam Quan đều sấm. T. Bên cạnh bài đội chuẩn bị tiến đảo rất nhiều tu sĩ, đều không cấm chịu một hơi, nghị luận mở ra. hắc Hôm nay là tình huống như thế nào, như thế nào lại tới một cái sấm năm Quan. Còn đều là nữ tu, vị này chính là nguyên anh hậu kỳ tiền bối, hẳn là còn có chút nắm chắc đi. Đúng vậy, đúng vậy, đằng trước vị kia mới chúc cơ hậu kỳ, thế nhưng cũng tưởng sấm năm Quan. Ai, thật là mới sinh bạch nẻ con, không sợ bạch kim hổ. Phía trước còn có một vị muốn sấm năm quan. Bạch Vân Hinh sửng sốt một chút, hỏi thủ vệ, đằng trước vị kia trước sấm nào một quan. Thủ vệ chỉ vào thủy thanh đảo, nàng tiên tiến này một quan. Bạch Vân Hinh gật đầu trí tạ, vội vàng hướng một thành đảo quan khẩu đi đến. Đã có hai người tranh đoạn, liền trước đem nhất mấu chốt khen thưởng bắt được tay. Đối nàng tới nói, tiên thủy thảo so mặt khác vài món pháp khi muốn chân quý nhiều. Một thành đảo cấp thấp quan, rất đơn giản, chính là ở hưu hạn thời gian nội giết chết một thuộc tính. Tu Vi ở trúc cơ giai đoạn con dối. Trung cấp quan cũng là không ngừng sát con dối, thẳng đến cao cấp quan. Nịm mạ vẫn là không ngừng sát ra sát con dối. Nói, vị kia giam cầm thế giới này mỗi đại lão, ngươi còn có thể lại ấu chỉ một chút sao. Cao cấp quan con dối Tu Vi đều là nguyên anh kỷ, mà sấm quan trên đường là cấm sử dụng thần thức. Bạch Vân Hinh cầm một phen thượng phẩm phi kiếm, cùng con dối giết 3 ngày ba đêm, thẳng đến linh lực khô kiệt. Sấm quan trên đường, mỗi sát xong một vòng con dối. Liền có một canh giờ khôi phục thời gian. Gì, đây là thuần âm linh khí. Bạch Vân Hinh ở lần đầu tiên khôi phục khi, cảm ứng được khôi phục các gian, không chỗ không ở nồng đậm dị thường thuần âm linh khí. Tiểu Manh kinh ngạc cảm thán nói, tâm tắc, như vậy nồng đậm thuần âm linh khí, cũng không biết là như thế nào làm cho. Nó vô hình sóng gợn khuyết tán mở ra, đáng tiếc, đều bị tiên cấm cấp cách trở, vẻ mặt ủ rũ. Không có việc gì, chúng ta tuy rằng không rõ ràng lắm từ đâu ra thuần âm linh khí, chỉ cần có dùng là được Bạch Vân Hinh an ủi nói, bắt đầu điều tức khôi phục. Nàng có vẻ thực bình tĩnh, liền tính nàng biến thành thuần âm thể chất, phi thăng tiên giới. Vị tiêu đại lão cũng không dám lấy nàng thế nào. Chỉ cần hắn không sợ bị toàn bộ thiên hồ tộc đuổi giết, liền cứ việc phóng ngựa lại đây đi. chương 205 nữ chủ xuất hiện. Thứ 99 sóng một thuộc tính công kích con dối. Thứ 161 sóng một thuộc tính công kích con rối. Thứ 109 sóng một thuộc tính công kích con rối. Rốt cuộc, Bạch Vân Hinh đánh chết toàn bộ công kích con rối thuận lợi quá quan. trong lúc nàng tổng cộng điều tức khôi phục 109 thứ, mỗi một lần tu vi đều để đề cao một mảng lớn. ở thuần âm linh khí tẩm bổ hạ, nàng tu vi thẳng tới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể đánh sâu vào hóa thần kỳ. bạch vân huynh đã lĩnh ngộ sinh mệnh luân hồi chi đạo, độ kiếp không có ngẽ cửa. nhưng nàng không nghĩ ở cấm vòng giới đột phá hóa thần kỳ, ai biết có hay không tác dụng phụ đâu. dùng thuần âm linh khí tới nhanh chóng mà tăng lên tu vi. Liên tính là thần nhân vậy không dám như vậy bồi dưỡng hậu bối đi. Có thể thấy được, vị kia giam cầm thế giới này mỗ đại lão, hoàn toàn không màng thiên đạo pháp tắc trừng phạt. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế nào cảm giác so sáu đại cổ thần tộc còn muốn nhưu ít đâu. Bạch Vân Hinh bắt được tiên tùy thảo, đi ra một thành đảo cao cấp quan khẩu. Trở lại quan khẩu trung truyền đại sảnh, đột nhiên nhìn đến bên cạnh một đạo quan khẩu cũng mở ra. Đúng là thủy thành đảo cấp thấp quan khẩu. Nhất định là vị kia cũng muốn sắm năm quan tu sĩ chỉ thấy nàng một thân hấp y rìa liền trên đầu đều che chở màu đen khăn che mặt di rất quen thuộc hơi thở tiểu manh thanh âm ở bạch vân Hinh thức hải văng lên một đạo vô hình sóng gợn trực tiếp hướng tên kia tu sĩ quét qua đi em ạ đúng là vị kia ở chủ nhân phía trước đến quá vô danh đạo tu sĩ tiểu manh kích động mà kêu lên ân bạch vân huynh không cấm nhìn về phía tên kia tu sĩ nàng chính hướng thủy thành đảo trung cấp quan đi đến nếu bạch vân huynh không có đoán sai nói Thủy thành đảo trung cấp quan con dối hẳn là kết đan kỳ tu vi. Từ từ, vị này tiểu đạo hữu. Trước mắt vị này mới chút cơ hậu kỳ, nàng đi trung cấp quan có thể đánh thắng được đệ nhất song kết đan kỳ con dối sao? Đệ nhất song có 10 cái kết đan kỳ con dối đâu? Tên kia tu sĩ dừng một chút thân mình, xoay người nhìn về phía bạch vân hình, ngữ khí cung kính hỏi, vị tiền bối này có chuyện gì? Người xác định muốn sấm trung cấp quan. Bên trong hẳn là đều là kết đan kỳ con dối đi. Bạch Vân Hinh cảm thấy trước mắt người thực thân thiết, ít nhất các nàng đều là may mắn giả, có thể vào nhầm vô danh đảo. Kia tu sĩ sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nói nói, tiền bối, nơi này mỗi một quan đều theo sấm quan giả tu vi mà định. Ách! Còn có như vậy quy định, nàng như thế nào không biết, Bạch Vân Huynh kinh ngạc không thôi, gật gật đầu, không hề nhiều lời. Bạch Vân Huynh cảm giác kia tu sĩ giống như xem ngốc bức giống nhau mà nhìn nàng một cái, sau đó, trực tiếp vào thủy thành đảo trung cấp quan. Nị mạ! bị người xem thường. Nàng hất hất đầu, tiếp tục sớm quan. Lúc này đây, Bạch Vân Hinh chọn lựa Hỏa Thành Đảo này một quan. Sau đó, bi kịch. A a a. Bạch Vân Hinh trực tiếp bị vứt ra Hỏa Thành Đảo quan khẩu, ngã trên mặt đất phun ra vài khẩu huyết. Sự tình lại như thế này mà. Nàng đi vào về sau, chờ đợi đệ nhất sóng trúc cơ tu vi Hỏa thuộc tính con rối. Nhưng, xuất hiện con rối thế nhưng là tiên cấp công kích con rối, một trưởng liền đem nàng cấp chụp ra tới. Dựa Đây là có chuyện gì? Cần thiết cùng thủ vệ chỗ khiếu nại, này còn có để người vui sướng mà sớm quan. Tiểu thất ở thời không ấn linh thú trong không gian dít đảo. Không sai, cần thiết. Bạch Vân Hinh dùng tay lau đi khỏe miệng vết máu, oán hận địa đạo. Tiên cấp con rối bằng mau muốn xuất hiện ở chỗ này. Nơi này là tu chân giới Hào đi, nơi này là tiên nhân địa bàn, không ấn lẽ thường ra bài. Từ từ, chủ nhân. Tiểu manh vẻ mặt thâm trầm mà nói. Ngài không cảm thấy loại này cảnh tượng giống như đã từng quen biết sao. Cái gì cảnh tượng? Bạch Vân Hinh ngần người, đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, Nàng kinh ngạc mà trường mắt thủy thành đảo quan khẩu chỗ. Chẳng lẽ nói, hỏa thành đảo quan khẩu là để lại cho vị kia. Như vậy, nàng rất có khả năng chính là vai chính. Em à, lại xuất hiện một vị hư hư thực thực vai chính người. Chủ nhân, lúc này đây muốn xem rõ ràng lại cứu. Tiểu thất hiển nhiên cũng đoán được. Cứu mụi a. Bạch Vân Huynh trong lòng nhịn không được chửi thầm. Nếu là này một vị thật là vai chính nói, kia các nàng chi gian duyên phận thật đúng là không cạn đâu. Thủy Thanh Đảo trung cấp quan. Kha Tử Huyên trong tay tế ra trung phẩm pháp khí, hung hăng mà đánh về phía con rối. Này đã là cuối cùng một đợt. Nàng hai mắt đỏ lên, sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt. Nếu không phải nơi này thuần âm linh khí nồng đậm, thực sự có khả năng quá không được trung cấp quan đâu. Kha Tử Huyên trong miệng lẩm bẩm tự nói. Bất quá, quá không được lại có quan hệ gì đâu. Dù sao, nay một đời ta sẽ không lại đi tranh thánh nữ chi vị. Ai ái tranh ai tranh đi thôi. Nàng trong lòng nghĩ đến đây, không cấm lộ ra một cái mỉm cười. Kha tử huyên cảm thấy chính mình đời trước thật là xui xẻo đủ rồi, trọng sinh về sau mới có thể may mắn mà vào nhầm vô danh đảo. Biết được ngũ sắc tu chân đại lục lớn nhất ẩn mật. Nơi này thế nhưng là tiên nhân giam cầm thế giới, sau khi phi thăng liền trở thành lô đỉnh. Cũng may nàng đời trước bị tiểu nhân làm hại, không có phi thăng đã bị hại bỏ mình nói như vậy, nàng còn muốn cảm tạ vị kia đồng môn sư tỷ đâu? nàng cùng sư tỷ trương lộng nguyệt đều là phù tông tiểu đồng lứa thuần âm thể chất tinh anh đệ tử, thâm chịu sư phụ yêu thích, là tông môn mạnh mẽ bồi dưỡng đối tượng. chính là kia một lần đệ nhất thánh nữ chi vị cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. nghe nói vừa lúc có một vị đại năng giá lâm ngũ sắc tu chân đại lục, khiến cho các đại tông môn cực lực muốn biểu hiện thực lực, tới lấy lòng hắn. kha tử huyên tử vô danh đảo biết được bí mật lúc sau. Suy đoán vị này cái gọi là đại năng vô cùng có khả năng là từ thượng giới xuống dưới tiên nhân. Sư tỷ vì tranh đoạt đệ nhất thánh nữ chi vị, thiết kế ám toán nàng. Nàng chẳng những mất đi nguyên âm, còn liên lụy đến đồng môn thuần dương thể chất khổng lập Hàn sư huynh. Kha tử huyên bị sư phụ sờ bỏ, nguyên bản nàng còn đang chờ đợi thời cơ, đem chính mình hoàn khuất tẩy đi. Không nghĩ tới, trương lộc nguyệt đối khổng lập Hàn sư huynh thông báo bị cự, nổi giận dưới đoán hận thượng nàng, thân thủ đem nàng tu vi linh căn toàn phế đi. Đệ nhất thánh nữ vinh quang. Sắc thật được đến vị kia đại năng giả thưởng thức. Tông môn vì giữ được vinh quang, tự nhiên làm lơ Kha Tử Huên oan khuất, khi sinh nàng, thành toàn trương lộng nguyện. Kha Tử huyên liền thành kia cái phá hôi. Có lẽ ông trời cũng nhìn không được, thế nhưng làm nàng trọng sinh. Đáng tiếc chính là, nàng trọng sinh ở 100 năm sau, cùng tộc một khắc danh thuần âm thể chất hổ bối trên người. Kha ra cũng bởi vì Kha Tử huyên duyên cớ, vẫn luôn bị trương ra xa lánh, không thể không dọn ly kim thành đảo, đi một cái xa xôi trên đảo nhỏ sinh hoạt gia tộc cận tồn hai gã người tu chân gia biển khi gặp nạn mất tích, kha ra từ đây trở thành bình thường phàm nhân. vị này kêu kha tiểu tuyết hổ bối, bởi vì tiểu đảo ly phủ thành quá xa xôi, không có thể kịp thời đi chắc linh căn cùng thể chất, mới không có bị phát hiện là thuần âm thể chất. thật đúng là may mắn đâu. kha tiểu tuyết tùy phụ thân gia biển đánh cá gặp phải sóng thần gặp nạn. tình lại khi đã là kha tử huyền, cũng vào nhầm vô danh đảo. kha tử huyền có kiếp trước đại tông môn công pháp, lại là thuần âm thể chất. Rời đi vô danh đảo sau gia nhập một cái môn phái nhỏ, thực mau tu luyện tới rồi chúc cơ kỳ. Nàng đi vào Kim Thành đảo, chính là tưởng sông qua năm quan được đến tiến vào khấu tiên thành tư cách. Mục đích tự nhiên là vì hỏi thăm phụ tông tình huống, cùng với vị kia đã từng đệ nhất thánh nữ trương lộng nguyệt. Còn có khổng lập Hàn Sư Minh. Một trăm năm qua đi, hy vọng hắn còn không có phi thăng. chương 206 đặc thù thể chất khen thưởng. Kha tử huyên đi ra thủy thành đảo trung cấp quan khẩu. Liếc mắt một cái nhìn đến vị kia không hiểu tiềm quy tắc, lại thiện ý nhắc nhở quá nàng tiền bối. Lúc này Bạch Vân Hinh sắc mặt hôi bại, ngồi xếp bằng đang ở chưa thương. Tiên cấp con rối một cái tát, nếu không phải trên người nàng ăn mặc cực phẩm phòng ngự chiến y, cùng với hỗn độn thể cường hãn, sớm bị chụp đã chết. Cũng may, này đó quan khẩu con rối sẽ không thật sự đem sấm quan giả lộng chết. Cái kia tiên cấp con rối cũng không dùng ra toàn lực, nhưng Bạch Vân Hinh cũng không sai biệt lắm đi nửa cái mạng. Bạch Vân Hinh nhìn thấy Kha Tử Huên Trên mặt xả ra một cái thấm người tươi cười, nâng lên một bàn tay hướng nàng vẫy vẫy, Hải, tiểu bằng Hữu lại đây tán gấu một chút tốt không? Tiểu bằng hưu. Kha tử huyên khỏe miệng chịu chịu, nàng hiện tại thân thể này xác thật thực tuổi trẻ. Tiền bối, ngài đây là. Bạch Vân Hình miễn cưỡng cười cười, ai, vận khí quá suy, gặp gỡ tiên cấp con rối. Cái gì? Tiên cấp con rối. Nam đại thành quan khẩu thế nhưng có tiên cấp con rối, kha tử huyên cho dù biết nơi này tiềm quy tắc cũng không cấm trong lòng hoảng sợ. Kỳ thật, mỗi một quan con rối cấp bậc cùng người tu chân tu vi tương đối ứng, sẽ không quá cao hoặc là quá thấp, bằng không liền mất đi sớm quan mục đích. Ở tiến vào chủ thành đảo thiết hạ quan khẩu mục đích, một là vì thí nghiệm vào thành giả tu vi cùng tâm tính, nhị chính là vì tăng mạnh thuần âm cùng thuần dương giả thể chất. Hoặc là nó bên trong như thế nào sẽ có thuần âm linh khí đâu. Nữ tu sĩ tiến vào quan khẩu, tự nhiên liền có vô hạn thuần âm linh khí cung nàng khôi phục. Nếu là nam tu sĩ sẽ có nồng đậm thuần dương linh khí. Tóm lại, cái này cấm vòng giới hết thảy, đều là vì thuần âm thể chất cùng thuần dương thể chất giả phục vụ. A, vị bồi dưỡng lô đỉnh, thật là đủ hào phóng. Kha Tử Huyên châm chọc mà cười. Hơn 100 năm trước, còn có thượng giới tiên nhân xuống dưới đâu, quan khẩu xuất hiện tiên cấp con rối cũng đều không phải là là cái gì hiếm lạ sự. Tiêu ngài còn sấm quan sao? Kha Tử Huyên hỏi một câu. Bạch Vân Hinh sở dĩ sấm quan là vì quý hiếm tài liệu, cũng không cần khấu tiên thành tư cách. Nàng chuẩn bị đi các đại chủ thành du lịch một phen, một là thu thập thiên tài địa bảo, nhị chính là tìm được có thể rời đi cấm vòng giới tiết điểm. Ta là vì sấm quan khen thưởng, đã bắt được tay, liền không đi thấu cái này náo nhiệt. Bạch Vân Hinh lắc lắc đầu. Nếu là trước mắt vị này thật là vai chính nói, cùng nàng tiếp tục đoạt cơ duyên, khẳng định không phải bị tiên cấp con dối chụp một cái tắt liền xong việc. Không chuẩn mạng nhỏ liền ném ở chỗ này. Vẫn là kiềm chế điểm đi. Đúng rồi, cái này tặng cho ngươi. Bạch Vân Hinh ném cho Kha Tử Viên một quả ngọc bội, là nàng hướng thiên hồ ca ca muốn ngụy thiên giai cực phẩm pháp khí, che giấu thể chất pháp bảo. Thiên giai pháp khí, tức vị thân khí, người tu chân tự nhiên là không dùng được. Trải qua thần cấp luyện khí sư cải tiến lúc sau, người tu chân cũng có thể sử dụng. Bạch Vân Hinh ở chữa thương khi, cấp thời không trong đàn mây trắng cửu đã phát một cái tin nhắn, nói một chút tình huống nơi này. Mây trắng cửu dùng nhanh nhất tốc độ, lượm một kiện che giấu thể chất pháp khí chuẩn bị đưa cho hư hư thực thực nữ chủ kha tử huyên liền tính nàng không phải vai chính có vô danh đảo duyên phận bạch vân huynh cũng sẽ giúp nàng tiền bối đây là vô công bất thụ lộc kha tử huyên như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền thu người khác lễ vật phiêu di vô danh đảo vô danh thụ bạch vân huynh trực tiếp cấp kha tử huyên một cái thần thức dấu vết nơi này là sấm quan quan khẩu khẳng định có giám thị truyền âm đều có khả năng bị phát giác a kha tử huyên trừng lớn hai mắt nhìn chăm bạch vân huynh Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng cùng là vô danh đảo vào nhầm giả. Như vậy, các nàng hai người liền có được một cái cộng đồng bí mật. Còn đều là phát hạ tâm ma lời thể tuyệt đối an toàn đáng tin cậy. Đa tạ tiên bối. Kha tử huyên vội vàng nói tạ, trên mặt biểu tình cũng thả lòng rất nhiều. Đinh, chúc mừng ngươi, thành công thu thập tới rồi vai chính ứng ký. Bởi vì vai chính ứng ký là đặc thù thể trước, khen thưởng 50 vạn công hơn giá trị. a ha, thật là vai chính đâu Đặc thù thể chất giả thế nhưng có nhiều như vậy công hơn giá trị khen thưởng, so gì vãng vai chính ấn ký muốn thật tốt vài lần đâu Bạch Vân Hinh, Tiểu Manh cùng Tiểu Thất, trong lòng đều là vui vô cùng. Một chủ hai sủng cảm thấy bị tiên cấp con rối vô rất nửa cái mạng khi buồn bực, cũng đã biến mất. Hắc hắc hắc, cái này lại phát đạt Chủ nhân, kia này một vị là gì Lưu A? Tiểu Thất do dự hỏi. Bạch Vân Hinh nhất thời cũng không làm rõ được, trước mắt vị này mới mẻ ra lò nữ chủ rốt cuộc là cái gì Lưu? trước mặt kệ gì chảy chủ nhân ta đã ở nữ chủ trên người thả một đạo ấn ký sóng gợn về sau liền sẽ đã biết tiểu manh là hành động phái bạch vân hình trong lòng tán đồng lực chú ý lại về tới nữ chủ trên người còn có cái này ngươi cầm tế luyện một chút nàng vui sướng mà lại ném cho kha tử viên một cái đại ngàn giới truyền âm linh khí cấm vòng giới không có linh võng dùng đặc thù truyền âm linh khí mã hóa giao lưu sẽ không bị lấy ra tín hiệu so khẩu truyền miệng âm muốn an toàn nhiều đây là Hảo kỳ quái pháp khí, công năng lại là như vậy nhiều, cảm giác hảo cường đại bộ dáng. Kha Tử Huyên chưa bao giờ gặp qua như vậy pháp khí, cảm thấy rất có ý tứ. Đây là đại ngàn giới truyền âm linh khí, mã hóa quá. Ở cái này cấm vòng giới có thể yên tâm sử dụng, thực an toàn. Bạch Vân Hinh dùng thời không ấn cấp Kha Tử Huyên truyền âm linh khí, đã phát một cái mã hóa tin tức. Kha Tử Huyên tế luyện sau liền cơ bản sẽ sử dụng, gửi tin tức rất đơn giản, dùng ý niệm ký lục là được, không cần nói ra ngoài miệng. Quan khẩu chỗ cấm chế tự nhiên bắt giữ không đến. Cái gì là đại ngàn giới? Bạch Vân Hinh thầm thở dài một tiếng. Nơi này người tu chân chẳng những bế tắc, sau khi phi thăng còn sẽ tao ngộ đến phi người tra tấn, thật là quá thật đáng buồn. Này so nàng trước kia gặp được tinh quang giới cùng vô linh giới tu sĩ, còn muốn bi thương. Bạch Vân Hinh trong lòng quyết định, có năng lực nhất định phải tìm được phía sau màn tội làm hại đầu, cần thiết diệt trừ rớt. Vì thế nàng nhất nhất cùng Kha Tử Huyên giải thích, cấm vòng giới không có linh võng. Tự nhiên là vô pháp lên mạng tuần tra. Bất quá, truyền âm linh khí bên trong cũng có tự mang tu chân thường thức tin tức kho. Kha Tử Huyên có thể chính mình chậm rãi học tập cùng xem xét. Nguyên lai like tiền bối là từ ngoại giới vào nhầm cấm vòng giới. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở tìm giới ngoại chuyện đưa trận tiết điểm. Chỉ cần tìm được nó, mặc kệ nó có cái gì tiên nhân cấm chế, ta đều có thể rời đi nơi này. Đến lúc đó liền mang lên nữ chủ đi. Bạch Vân Hinh trong lòng thầm nghĩ. Kha Tử Huyên như suy tư gì mà nói như vậy. Tiền bối không bằng đi khấu tiên thành. Ta nhớ rõ nơi đó dường như có cái loại này truyền tống trận, có thể từ thượng giới xuống dưới. Bạch Vân Huynh nghe xong nàng lời nói, trong lòng kinh ngạc không thôi. Kha tử huyên nói bao hàm rất nhiều tin tức. Nàng nhớ rõ có như vậy một cái truyền tống trận, nói như vậy, nàng đi qua khấu tiên thành, hoặc là từ nơi nào nghe nói qua. Nhưng, truyền tống trận ở cấm vòng giới là thực hiếm lạ đi. Nếu không nơi này phương tiện giao thông như thế nào đều là đưa đò thuyền, mà không phải truyền tống trận đâu. Thực rõ ràng, trước mắt nữ chủ mới trúc cơ kỳ tu vi, vì đi khấu tiên thành tư cách mà sấm năng quan. Có thể thấy được, nàng khẳng định không có đi qua khấu tiên thành. Em à, chủ nhân, nữ chủ có khả năng là trọng sinh lạc. Tiểu thất vui sướng mà ở bạch vân huynh thức hải kêu lên. chương 207 tiếp tục sấm quan. Kha tử huyên nói, còn có một cái lệnh người càng kinh dị tin tức. Thượng giới tiên nhân, còn có thể từ cái kia truyền tống trận xuống dưới. Nị mạ. Chẳng lẽ nho nhỏ một cái cấm vòng giới thế, nhưng còn có đi ngược chiều phi thăng thông đạo. Bằng không, tiên nhân hạ giới nơi nào sẽ đi chuyển tống trận, đều là lợi dụng bí thuật tiêu phí đại giới hạ giới. Muốn nói đi ngược chiều phi thăng thông đạo, cũng không phải không có. Ít nhất Vân vực liền có một cái. Vân vực là thần tộc công thần Vân thị Tam mẫu Tử Tư Hữu vực, đừng nói là một cái phi thăng thông đạo, liền tính lại nghịch thiên tồn tại, các đại thần tộc cũng đều sẽ tận hết sức lực mà giúp đỡ thực hiện. Địa phương khác có hay không phi thăng thông đạo? Bạch Vân Hinh liền không được biết rồi. Nghĩ đến khẳng định cũng có đặc thù địa phương sẽ có, nhưng một cái nho nhỏ cấm vòng giới liền tồn tại, thật khiến cho người ta vô pháp tưởng tượng. Phi thăng thông đạo, đó là thần trận giống nhau tồn tại a, gần là tiên giới trí tôn tiên nhân là không có năng lực đạt thông. Chẳng lẽ, cấm vòng giới phía sau màn độc thủ vẫn là thần nhân không thành? Bạch Vân Hinh trong lòng càng nghi hoặc. Phụ thân mây trắng khải cùng ca ca mây trắng cửu, cũng không có nói cho nàng về cấm vòng giới chân chính độc thủ. Rốt cuộc cùng 30 kỷ nguyên trước phát sinh quá đại sự tương quan, lấy bạch vân hình cảnh giới biết được quá nhiều, ngược lại có ngại với tâm cảnh tăng lên. Liên giống tiểu hài tử ở lo lắng các đại nhân sự dường như, nhưng cũng không chứng dụng. Chủ nhân, nhất định phải đi khấu tiên thành nhìn xem. Nếu là thực sự có đi ngược chiều phi thăng thông đạo, ta là có thể tìm được rời đi cấm vòng giới tiết điểm. Hắc hắc, kia vẫn là tương đương cường đại tiết điểm đâu, đối nó hiểu được không gian pháp tắc có rất lớn trợ rút, tiểu manh hưng phấn không thôi. Ân. Bạch Vân Hình nháy mắt làm ra quyết định, ta đây cũng muốn tiếp tục sấm năm quan, nhất định phải bắt được đi khấu tiên thành tư cách. Từ kha tử huyên nơi đó, Bạch Vân Hình cũng rốt cuộc đã biết sấm quan tiềm quy tắc. Nơi này mỗi cái quan khẩu, chẳng những cùng sấm quan giả tu vi tương đối ứng, còn đặc biệt chiếu cố thuần âm cùng thuần dương thể chất giả. Có thể nói, đây là chuyên môn vì bọn họ chế tạo. Thật không hổ là chuyên môn bồi dưỡng lô đỉnh, không chỉ có có ngoại giới khó có thể tìm được thiên tài địa bảo, còn có chuyên môn chế tạo thuần âm cùng thuần dương linh khí tồn tại. Bạch Vân Hinh trong lòng càng hoài nghi phía sau màn độc thủ cường đại rồi. Nàng vẫn là tiểu tâm vì thượng đi. Tận lực đừng cùng phía sau màn người chính diện xung đột. Cà ca mây trắng cửu nói cho nàng, không cần sợ hai bất luận kẻ nào, nếu là thật gặp gỡ cái gì sinh mệnh chi nguy, có thể cho thấy thiên hồ tộc thân phận. Bạch Vân Hinh không nghĩ cứ như vậy cho thấy thân phận, bị đưa ôn thần giống nhau mà đưa ra đi. Đương nhiên, bị trở thành ôn thần là Bạch Ngàn Phạm nói cho nàng, là thiên cơ lao đạo nói cũng không biết thiên cơ cung thiên cơ thần tồn cùng tu chân giới thiên cơ các có hay không quan hệ bạch vân huynh lúc ấy còn liên tưởng rất phong phú kế tiếp chính là tiếp tục sấm quan vấn đề là nàng cùng nữ chủ kha tử huyên đoạt cơ duyên có thể hay không lại bị hố kha tử huyên cười cười tiền bối mỗi một quan khen thưởng tuy có bất đồng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sấm quang giả nàng là không hiểu biết tình huống ít nhất hỏa thành đảo cuối cùng một quan khen thưởng hỏa ngọc long văn chính là thuộc về nàng cái này vai chính Bằng không, Bạch Vân Hinh như thế nào sẽ bị tiên cấp con dối cấp đánh ra tới, còn xóa nửa cái mạng. từ huyên, người đi trước xâm quan, ta khôi phục về sau lại đi. Bạch Vân Hinh quyết định, chờ nữ chủ trước xâm quan, lấy xong khen thưởng lúc sau, nàng lại đi sớm. Con hảo, tiên tủy thảo bắt được tay. mắt khác pháp y giải pháp khí, sẽ để lại cho nữ chủ đi. Kha tử huyên đem chính mình chân thật tên bẩm báo, cho thấy nàng là thật sự thực tín nhiệm Bạch Vân Hinh. Hai người có cộng đồng bí mật cũng là nhất đáng tin cậy chiến hữu nàng ở phía trước một đời cũng là tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới sau lại đã bị trương lộng nguyệt tính kế mà chết kha tử huyên tâm tình thực phức tạp nếu là trương lộng nguyệt còn không có phi thăng tiên giới như vậy nàng rốt cuộc muốn hay không báo thù đâu thu khẳng định muốn báo mặc kệ phi thăng tiên giới sau hội ngộ thượng cái gì bằng không nàng về sau khẳng định độ bất quá tâm ma kiếp kỳ thật kha tử huyên nếu là thật sự báo thù đối trương lộng nguyệt tới nói không chuẩn vẫn là chuyện tốt đâu. Nhưng mặc kệ đối phương là tốt là xấu, thù còn phải báo, thanh mai trúc mã cũng muốn cứu. Về sau phi thăng tiên giới lúc sau, cũng sẽ trợ giúp vô danh thụ thủ tình cùng nhau tố giác phía sau màn độc thủ đáng ghê tởm hành vi. Ai, thời gian không đợi người A. Kha tử huyên kiên định chính mình tín nhiệm. Như vậy, nàng cùng Bạch Vân Hinh đều vì sao không hiện tại vạch trần. Nói như vậy, cấm vòng giới thuần âm cùng thuần dương thể chất giả đều sẽ để cao cảnh giác. vấn đề là Nơi này là đối phương địa bàn. Liên tính cấm vòng giới sở hữu người tu chân đều đề cao cảnh giác, nhưng cũng không chứng dùng không phải sao. Các ngươi không nghĩ phi thăng, tiên nhân có rất nhiều thủ đoạn làm người phi thăng, trừ phi các ngươi toàn bộ đều tự sát. Tu luyện không dễ, rất nhiều người đều nguyện ý sống tạm, cũng không muốn mất đi tánh mạng đi. Mà này đó tiền đề đều là, nơi này người tu chân hoàn toàn tin tưởng các nàng nói, Ngắm lại đều rất khó. Ở chính mình không có kiến thức quá sự tình chân tướng, ai nguyện ý đi tin tưởng? Phi thăng tiên giới như vậy tốt đẹp nguyện vọng, sẽ bởi vì mỗi mấy người nói, liền từ bỏ sao. Hiển nhiên sẽ không. Cho nên, kia vô danh thụ thụ tinh mới có thể áp dụng ẩn nút thủ đoạn, mà không phải công khai mà ở chỗ này liền tố giác ra tới. Nó khẳng định kiến thức quá tiên giới vị kia đại lão chân chính đáng sợ thực lực. Cho dù nó phi thăng tiên giới lúc sau, còn tiếp tục ẩn nút đi xuống, mà không phải trực tiếp vạch trần. Ít nhất hiện tại tiên giới, còn không có chuyển ra tới cấm vòng giới dèm pha. Bạch Vân Hinh thời không ấn bắt quái khu, tiên giới vị diện tin tức không ít, không có phương diện này nghe đồn. Có thể thấy được, cái kia thế lực hẳn là rất cường đại. Liền Phi Thăng Thông đạo đều có thể làm ra tới, không cường đại liền quái. Bạch Vân Hinh cùng Kha Tử Huyền trong lòng đều hiểu rõ, hai người đều không phải lỗ mãng tính tình, huống chi lại phát hạ tâm ma lợi thể. Kha Tử Huyền có Bạch Vân Hinh đưa che giấu thể chất thiên giai pháp khí, tuy rằng chỉ là một cái ngụy thiên giai, nhưng cũng là nhiều công năng pháp bảo. Tập che giấu, phòng ngự, giám sát công kích vì nhất thể công năng nàng thực mo liền xông qua thủy thành đảo cao cấp quan bạch vân Hinh lúc này mới chậm rãi đứng dậy có hồn lực bí thuật cùng với đại lượng cực phẩm đan dược phụ trợ nàng tu vi khôi phục như lúc ban đầu nàng lúc này đây tiến chính là thủy thành đảo này một quan nữ chủ đã đem này một quan thông quan rồi khen thưởng cũng cầm đi nghĩ đến hẳn là không tính cùng chi đoạt cơ duyên quả nhiên chỉ cần không cùng nữ chủ đoạt cơ duyên hết thể đều sẽ thực thuận lợi sớm quan khen thưởng ở bị lấy đi sau Lại sẽ một lần nữa bổ thượng một phần tân. Nghe nói là tùy cơ đổi mới, như thế nào nghe giống mô du đâu. Hắc hắc, không tồi, như ảnh tiên y cũng coi như được với là một kiện ngụy tiên cấp cực phẩm pháp y Tiểu thất cầm như ảnh tựa huyện tinh Mỹ pháp y vui tươi hớn hở mà cười nói. Nó thích nhất xinh đẹp y y Bạch Vân Hinh rất hào phóng mà cho nó, thỏa mãn nó một chút nho nhỏ yêu thích. Đợi hai ngày, mới chờ đến Kha Tử Huyên xuất quan. Dưỡng hôn Thảo Kha Tử Huyên ở một thành đảo này một quan được đến khen thưởng, thế nhưng là dưỡng hồn thảo, đối thần hồn có tẩm bổ tác dụng, nay quý hiếm trình độ cũng không á với tiên tùy thảo, thật không hổ là nữ chủ a. Chương 208 cùng nữ chủ đồng hành, Bạch Vân Hinh đi theo nữ chủ Kha Tử Huyên phía sau, đều là ở nữ chủ sấm sòng quan sau, nàng lại đi sấm quan. Ở hỏa thành đảo cao cấp quan, Bạch Vân Hinh được đến hỏa mãng đẳng. Thổ thành đảo này một quan được đến phong ảnh thuẫn, cùng như ảnh tiên y là nguyên bộ pháp khí có thể tăng cường phòng ngự không tồi không tồi, hỏa mãng đẳng cũng là một loại quý hiếm tài liệu tuy rằng so ra kém hỏa ngọc long văn bạch vân huynh thực vừa lòng như vậy kết quả nàng cùng kha tử huyên thuận lợi xông qua năm quan được đến cao cấp thân phận bài còn đạt được xin đi khấu tiên thành cư trú quyền lợi vì thế hai người kết bạn mà đi chuẩn bị cùng đi khấu tiên thành kim thành đảo chủ thành là thực phồn hoa tu chân thành tu sĩ cấp cao vô số kể bạch vân huynh cùng kha tử huyên trực tiếp đi vào thành chủ phủ Xin đi khấu tiên thành. Kỳ thật, nếu là thuần âm thể chất hoặc là thuần dương thể chất, căn bản là không cần sấm năm quan, trực tiếp là có thể nhập đảo, cũng có thể đi khấu tiên thành định cư. Còn có thể gia nhập các đại tông môn, hoàn toàn không có ngại cửa. Các đại tông môn cùng gia tộc, đối đặc thù thể chất là tương đương ưu đãi. Tượng Kha Tử huyên kiếp trước như vậy bị vô cớ tính kế đến chết, phi thường hiếm thấy. Các tông môn như thế nào bỏ được làm đặc thù thể chất giả có điều sơ suất, nhưng là... Hơn 100 năm trước lần đó đệ nhất thánh nữ chi tranh, thật sự là quá đặc biệt. Nếu có thể đủ lấy lòng thượng giới xuống dưới đại năng, nhiều hy sinh vài tên thuần âm giả cũng sẽ sẽ không tiếc. Cho nên nói, Kha Tử Huyên là suối quẩy. Nàng đi vào phù tông ở Kim Thành đảo nơi dừng chân, chuyến lên một quả thẻ bài, cầu kiến khổng lập hàn. Khổng lập hàn không ra, cùng Kha ra là thế giao. Kha Tử Huyên cùng khổng lập hàn là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau nhập phù tông tu luyện. Có thể nói hai nhà đều cam chịu bọn họ sẽ trở thành đạo lữ. Đáng tiếc, hai người đều là đặc thù thể chất. Ấn ngũ sắc tu chân đại lục quy tắc, bọn họ ở phi thăng phía trước là không thể kết làm đạo lữ. Nguyên bản còn nghĩ trở phi thăng lúc sau, lại thành tiểu thần tiên đạo lữ. Ai ngờ, Trương lộng Nguyệt cũng coi trọng khổng lập hàn, nhiều phiên tính kế cũng hại chết kha tử huyên. Khổng lập hàn sao có thể sẽ cùng Trương lộng Nguyệt có liên quan, hắn là muốn vì thanh mai trúc mã báo thu tới, đáng tiếc. Chương Lậu Nguyệt là tông môn cực lực bảo hộ đối tượng. Từ Kha Tiểu Tuyết trong trí nhớ biết được, Khổng Lập Hàn đã từng cấp lạc không Kha Gia lưu lại một quả ngọc bài. Chờ Kha Gia lại có người tu chân, có thể tới phủ tông tìm hắn. Cho dù hắn không còn nữa, phi thăng hoặc là nga xuống, dựa vào ngọc bài có thể được đến khổng gia con cháu trợ giúp. Khổng gia người tu chân so Kha Gia muốn nhiều, đều là phủ tông đệ tử. Vị đạo hữu này, khổng trưởng lão ở khấu tiên thành bổ tông, hay không yêu cầu ta giúp ngươi truyền âm qua đi? Phù tông ở Kim Thành đảo nơi dừng chân một người trúc cơ kỳ tiểu quản sự, nhiệt tâm hỏi. Không trường lão, không lập hàn hẳn là đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới, đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn còn không có phi thăng. Thật là quá tuyệt vời. Kha tử huyên trong lòng kích động, thật vất vả mới ổn định chính mình cảm xúc, không cần, đa tạ, ta chính mình đi khấu tiên thành lại tìm hắn. Thiên tiêu tiểu quản sự cung kính mà đem ngọc bài đệ còn. Không trường lão ở phù môn địa vị rất cao. Hắn chẳng những là thuần dương chi thể, vẫn là cao giai bừa chú sư, thâm chịu tông môn đệ tử kinh yêu. Bạch vân huynh lẳng lặng mà nhìn kha tử huyên, trong lòng đối tiểu manh nói, đi tra một cha phủ tông khổng trưởng lão. Nga lạp, tiểu manh lập tức thả ra vô hình sóng gợn, trực tiếp đem toàn bộ nơi rừng chân đều bao phủ đi vào. Thức mau, liền có khổng trưởng lão kỹ càng tỉ mỉ tin tức, không lập hàn, hóa thần hậu kỳ tu sĩ, am hiểu luyện chế bừa chú, là ngũ sắp tu chân đại lục xếp hạng đệ tam bừa sư, thuần dương thể trước. Bất quá hắn ở hơn 100 năm trước chịu quá bị thương, nghe nói tâm ma cuốn thân, vẫn luôn không thể đột phá độ kiếp kỳ. Theo tư liệu chung biểu hiện, khổng lập hàn có một vị thanh mai trúc mã, ở hơn 100 năm trước ngã xuống. Tên kia thanh mai đúng là Kha Tử Huyên. Không hề nghi ngờ, nữ chủ Kha Tử Huyên chính là Trọng Sinh. Kim thành đảo Phụ Tông, rốt cuộc chỉ là một cái nơi dừng chân, không phải bổ Tông. Về Kha Tử Huyên như thế nào ngã xuống tin tức, liền tương đương thiếu. Như vậy, nữ chủ hẳn là Trọng Sinh chạy sao? Tiểu thất ở linh thú trong không gian chớp đôi mắt. Tiểu manh lắc lắc đầu, chúng ta chờ thu thập đến nữ chủ trước kia tin tức, lại làm quyết định đi. Chúng ta muốn lấy nghiêm cẩn khoa học thái độ đi đối đại mỗi một cái vai chính. Bạch Vân Hinh Tiểu thất Bạch Vân Hinh cùng Kha Tử huyên đệ trình đến thành chủ phụ xin, một chốc một lát là xét duyệt không được. Các nàng đành phải ở chủ thành trước ở lại. Phù tông nơi rừng chân tiểu quản sự, nguyên còn muốn cho các nàng ở tại nơi rừng chân trong khách viện. Nhưng Kha Tử huyên cự tuyệt Nàng đối phủ tông thiệt tình không có gì hảo cảm. Nhớ tới kiếp trước, nàng cùng khổng lập hàn đều bị phủ tông thượng tầng chấn ép, vô pháp cùng trương lộng nguyệt đối kháng. Thượng tầng còn mặc kệ trương lộng nguyệt tính kế nàng, nàng sao có thể còn sẽ đối phủ tông có lòng trung thành? Không biết sư huynh có hay không biến, hắn tiếp tục ngốc tại phủ tông, còn trở thành phủ tông trưởng lão. Kha tử huyên trong lòng thực không đế. Bạch vân Hinh ở chủ thành một cái đại khách sạn thuê một bộ đậu phủ, hai tiến tiểu viện cũng đủ nàng cùng kha tử huyên cư trú. kế tiếp. Tiểu manh liền bắt đầu vui sướng mà thu thập kim thành đảo tin tức. Hắc, thật đúng là đừng nói, thiên tài địa bảo không ít. Rất nhiều đều có thể dùng linh thạch trực tiếp mua sắm, hoặc là dùng mặt khác quý hiếm tài liệu trao đổi đến. Vị kia giam cầm đại lao tận hết sức lực mà, đầu nhập nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chính là muốn cho nơi này người tu chân nhanh chóng trưởng thành lên. Hắn là nghĩ dù sao đều là người một nhà dùng, cho nên, thiên tài địa bảo cũng cùng không cần tiền dường như, tiện nghi đến muốn mệnh. Cho nên ăn khẳng định sẽ không nghĩ đến, nơi này sẽ xuất hiện người từ ngoài đến. Bị giam cầm thế giới, không chỉ có là nhằm vào bên trong người tu chân, cũng có thể ngăn cản ngoại giới xâm lấn. Ai ngờ Bạch Vân Hinh là một cái trường hợp đặc biệt, tổng hội xuất hiện ở mạc danh thời không bên trong, căn bản làm lơ bất luận cái gì cấm chế cùng pháp tắc. Tích, tích, tích, Hồ Cửu cửu thời không đàn phát tới một cái giả thuyết không gian giao lưu thỉnh cầu. Bạch Vân Hinh thần thức như vậy đảo qua thời không đàn giả thuyết không gian, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Từ Huyên. Ta trước bế mặc quan, chính ngươi trước chơi đi. Bạch Vân Hinh vội vã mà tùy ý tìm một phòng, liền trực tiếp bế quan. Kha Tử Huyên nguyên bản còn kế hoạch mang Bạch Tiền Bối đi dạo một dạo mấy cái giao dịch thị cùng phòng đấu giá, nơi đó mặt đang có tiền bối yêu cầu hy hữu tài liệu. Nàng chơ mắt mà nhìn Bạch Tiền Bối trực tiếp liền bế quan. Nghĩ thầm, nếu không nàng đi giúp Bạch Tiền Bối đều mua đi. Kha Tử Huyên trọng sinh tại hậu bối Kha Tiểu Tuyết trên người, nguyên là thực nghèo. Kha gia sớm đã xuống dốc, thân gia gì đó vẫn là nàng trọng sinh sau đi ra tiểu đảo mới tránh từ gặp gỡ bạch vân huynh lúc sau nàng thân gia lập tức liền phong phú lên bạch vân huynh đối vai chính nhóm đều là khá hào phóng trực tiếp ném cho kha tử huyên mấy cái túi chứa vật bên trong cực phẩm linh thạch không ít cũng đủ nàng đi mua rất nhiều thiên tài địa bảo bởi vì nơi này thiên tài địa bảo ở bạch vân huynh xem ra đều là cải trang giới kha tử huyên trong lòng có quyết định ra động phủ hướng giao dịch thị đi đến lúc này bạch vân huynh đương nhiên không phải đang bế quan Mà là tiến vào hồ cửu cửu thời không đàn giả thuyết không gian. Hoang nên hôn hôn đàn hưu gia nhập bổ đàn, ngài có thể cùng đàn hưu nhóm vui sướng mà nói chuyện hiếm. Theo một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến, một vị anh tuấn cao lớn tuổi trẻ tu sĩ xuất hiện ở giả thuyết không gian bên trong. Đúng là mục minh hôn. chương 209 mẫu tử gặp lại. Mẹ, mẹ. Từ Bạch Vân Hinh ở huyền linh giới mất tích lúc sau. Mục minh hôn liền thề, nhìn thấy mẫu thân liền phải thân thiết mà kêu một tiếng. Mẫu thân thường xuyên xưng hô nàng chính mình hai chữ. Cái này ở huyền linh giới độc nhất vô nhị xưng hô. Vẫn luôn ở hắn đấy lòng cùng với hắn đi qua vô số năm tháng, biểu đạt hắn đối mẫu thân vô hạn tưởng niệm. Rốt cuộc, hắn gặp được thân ái mụ mụ, như ở trong mậu. Hôn nhi, ta hôn nhi. Bạch Vân Hinh xông lên trước ôm chặt lấy đại nhi tử. Nàng rời đi huyền linh giới khi, con trai cả mới 5-6 tuổi, lúc này sớm đã trưởng thành, so nàng còn cao. Ô ô Bạch Vân Hinh trong lòng ấy nấy phần. Nàng sinh ba cái nhi tử, đại nhi tử cùng con thứ hai lúc còn rất nhỏ, nàng liền không tại bên người, thật là quá không xứng trước. Mụ mụ, nhi tử nhìn thấy ngài thật cao hứng. Mục mính hôn nhìn dung mạo không có bao lớn biến hóa mẫu thân, vẫn là như vậy tuổi trẻ, thật tốt. Hắn cho rằng muốn thật lâu về sau mới có thể nhìn thấy đâu. Hôn nhi, mục tử du cũng tiến vào giả thuyết không gian. Cha, phụ thân cũng không có gì biến hóa, người tu chân liền điểm này hảo, chỉ cần không ngã xuống. Thân nhân chi gian gặp nhau giống như hôm qua giống nhau. Mục tử du đi tới, ôm chặt lấy hai mẹ con, người một nhà lại ở bên nhau. Cảm tạ thời không đàn. Cảm tạ trí tôn lớn đại đại. Đại ca. Mục trà hy cùng mục mính hút cũng xuất hiện ở giả thuyết không gian bên trong. Bọn họ sớm đã xem qua đại ca hình ảnh. Thái gia gia Minh làn chân nhân ở chuyển thế phía trước, liền đem mục mính hôn hình ảnh chuyển cho đại gia. Mục mính hôn ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy hai vị cùng chính mình lớn lên giống nhau cao lớn khuôn mặt có chút tương tự người trẻ tuổi. Bọn họ là ngươi đệ đệ. Bạch Vân Hinh cấp đại nhi tử nhất nhất giới thiệu. Mục Mính hôn đôi mắt đều sáng, hắn nghe sư phụ nói có hai quả đệ đệ. Lúc trước còn đang suy nghĩ tượng bọn họ bộ dáng đâu, nồng đậm chí thân huyết mạch chi tình đặc biệt có vẻ thân thiết. Nhị đệ, tam đệ. Mục Mính hôn thực cảm kích bọn đệ đệ, hắn không ở cha mẹ trước mặt tấn hiếu là lúc, còn có bọn đệ đệ bồi ở cha mẹ bên người. Người một nhà hòa khí hòa thuận vui vẻ. Bạch Vân Hinh đột nhiên nhớ tới cái gì? Trực tiếp từ chữ vật không gian chung lấy ra một đống lớn thứ tốt, đánh thành một cái bao lì xì, cấp đại nhi tử đã phát qua đi. Mục Mính hôn thu được bao lì xì, mở ra vừa thấy, sắc mặt hơi chút cứng đờ nhưng thực mau liền mặt mày hớn hở. Nói, hắn sau khi lớn lên liền không thế nào thích xinh đẹp món đồ chơi. Nhưng là, mẫu thân đưa món đồ chơi, hắn đều sẽ thích. Cảm ơn Mụ Mụ. Mục Trà Hi cùng Mục Mính húc nghe thấy đại ca cách gọi, cảm giác thực mới lạ. Mụ Mụ. Mục Minh Húc quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Hình. "Ai?" Bạch Vân Hình cao hứng mà đáp, "Trên mặt đất làm Tinh Hoa Hạ, Mụ Mụ chính là xương hô mẫu thân ý tứ." Mục Minh Húc cùng Mục Trà Hy đều gật đầu. Mục Trà Hy cười nói, "Ta đây về sau cũng kêu Mẫu thân Mụ Mụ." "Kia cha gọi là gì?" Mục Minh Húc lại hỏi. Bạch Vân Hình ngắm liếc mắt một cái Mục Tử Du, "Ba ba hoặc là Đạt Đi." "Ha ha, Đạt Đi." Mục Trà Hy cười đến thực không hình tượng. Mục Tử Du bất đắc dĩ mà trừng hắn một cái. Khu, khu, một đạo non nớt ho khăn thành, đánh gãy này toàn ra vô dinh dưỡng thảo luận. Tiểu manh, ta rất nhớ ngươi. Mục mính hôn rỗi khai hai tay liền tưởng đem tiểu manh bế lên tới, đáng tiếc, gia hỏa này còn không có ngưng thể đâu. Lại nói tiếp, hồn linh ngưng thể có lẽ là lục giới nhất chuyện khó khăn. Di, tiểu manh ngươi như thế nào nhiều một cái đuôi. Hắc hắc, tiểu chủ nhân, như vậy không phải càng đẹp mắt sao. Tiểu manh sung sướng mà ném cái đuôi. Ân, không sai. Thoạt nhìn càng manh. Mục mình luôn không chút nào tiếp rẻ mà tán dương nói. Tiểu manh cái đuôi liền diêu đến càng hoan. Hoa nha nha, ta đại tàng tôn tôn tới sao? Vừa nghe này phá tiếng nói, liền biết là mục lao tổ vào được. Sau đó, thiên hồ tộc ông ngoại mây trắng khải, cứu cứu mây trắng cửu cùng với bạch ngàn phảng cứu cứu lẻ sáng lên sân khấu. Cái này, thật là cả nhà đoàn viên. Nếu là mẫu thân cũng có thể tiến vào thì tốt rồi. Bạch Vân Hinh cảm thấy có chút tiếng đuối. Mục Mính hôn vội vàng nói, mụ mụ không cần lo lắng, thả chờ chút thời điểm, ta cùng với sư phụ thực mau liền phải đến vân vực. Hắn nói thực mau, kỳ thật còn cần đã nhiều năm. Bất quá, đối với người tu chân tới nói, với cái quan cũng yêu cầu thật nhiều năm, cũng không tính cái gì. Vượt biên giới sao trời lưu trình, phần lớn thời điểm đều là vài thập niên, mấy trăm năm qua tính toán thời gian. Đang lúc Bạch Vân Hình toàn ra ở thời không đàn đoàn tụ khi, cấm vòng giới nữ chủ kha tử huyên đi tới ly khách điếm gần nhất giao dịch thị băng một cái bàn tay thanh. Chỉ thấy giao dịch thị cách đó không xa, có một vị nữ tu bị một người quản sự bộ dáng nam tu đánh ngã xuống đất. "Thái Nghiên Nghiên, đừng tưởng rằng lộng Nguyệt trưởng lão phi thăng, ngươi liền có thể trở lại Trương gia Diếu Võ Dương ai." Nghe kia quản sự nam tu vẻ mặt khinh thường mà nói. "Thái Nghiên Nghiên." Kha Tử Huyên sử sốt, nàng lập tức nhớ tới, vị này đúng là Trương lộng Nguyệt biểu muội, đối thủ một mất một còn. Kỳ quái, 100 nhiều năm, Thái Nghiên Nghiên thế nhưng không có đột phá đến hóa thần kỳ. Tu Vi lại hàng tới rồi chúc cơ kỳ. Họ Trương, ngươi đừng quá can rỡ, Trương gia không phải ngươi một người định đoạt. Thái Nghiên Nghiên xoa xoa khỏe miệng chảy xuống huyết, oán hận địa đạo. Ta nói không tính, chẳng lẽ ngươi nói có thể tính? Trương quản sự lắc lắc tay áo, xoay người liền trở về giao dịch thị. Thái Nghiên Nghiên tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nàng thân bị trọng thương, tu vi lùi lại, chỉ nghĩ từ Trương gia được đến một quả chữa thương đan mà thôi. Trương Lộc Nguyệt cái kia tiện nhân, phi thăng còn muốn lưu lại nhân thủ ngăn cản nàng đáng giận. Thái Nghiên Nghiên chính chuyển qua một cái tiểu đường phố, đột nhiên nghe được mặt sau một thanh âm truyền đến, Thái Nghiên Nghiên quay đầu nhìn lại, không quen biết người. Ngươi là? Kha Tử huyên nhàn nhạt mà cười, "Ta họ Kha, Kha Tử huyên là ta bà bác." "Địch nhân của địch nhân, kia hẳn là chính là bằng hữu đi." "Kha Tử huyên. Thái Nghiên Nghiên hiểu rõ gật đầu, "Ta nhớ ra rồi, vị kia phụ tông khổng trưởng lão Thanh Mai trúc mã, bị Trương Lộ Nguyệt cái kia tiện nhân á toán." "Nàng là người bà bác?" Kha tử huyên gật đầu hỏi, Trương Lộng Nguyệt hiện tại nơi nào? Nàng! Thái nghiên Nhiên đầy mặt phức tạp chi sắc, điểm môi, nàng sớm tại 50 năm trước liền phi thăng tiên giới, ngươi tưởng thế ngươi bà bác báo thù nói, hử, lấy ngươi tu vi khẳng định không được. Phi thăng! Trương Lộng Nguyệt thế nhưng phi thăng! Ha! Ha ha! Ha ha ha! Kha tử huyên thật muốn cất tiếng cười to một hồi. Nàng trong lòng không biết là gì tư vị, biết kẻ thù phi thăng lúc sau sẽ sống không tốt, nàng cũng liền an tâm rồi. Nguyên bản nàng còn hy vọng có thể tự mình báo thủ, bất quá, nói như vậy, nàng liền không cần lại phí kia tâm tư. Tuy rằng nơi đó là nàng thề muốn diệt trừ rớt, nhưng, nàng là sẽ không đi cứu kẻ thủ. Thái nghiên nghiên thực có thể lý giải kha tử huyên hiện tại tâm tình.